Thật sự là Tống Yểu Yểu ngày thường rất ít có yêu cầu tiêu tiền địa phương, mua sắm dục cơ hồ vì không, quả thực không giống như là cái nữ hải tử. a Tống Yểu Yểu vô đầu, trên người lạnh leo tan đi không ít, có vẻ có chút ngây ngốc, nghĩ tới, ta còn tưởng rằng ca ca chỉ là thuận miệng vừa nói. Cho nên, nàng đây là bất chi bất giác, liền thành phú bà. Vẫn là cái siêu cấp đại phú bà. hoắc kiểu mỉm cười, Tống Tiểu thư thiên sinh cũng không nói dối. Hắn nếu nói muốn đưa, tự nhiên là nhất định phải chứng thực. Phương càng tắp lưới, trong lòng không khỏi đem tông yểu yểu phân lượng lại hướng lên trên đề ra nhắc tới, chính thức cùng hoác tiên sinh láo bản bọn họ bãi ở bên nhau. Mục vi an tính nghe, tuy rằng hâm mộ, nhưng cũng không đến mức ghen ghét. Nàng duy nhất chỗ tốt đại khái chính là thức thời, nhận được thanh chính mình. Tông tiểu thư có thể bị vị Tiêu tiên sinh như thế yêu thương, tự nhiên có nàng chỗ hơn người, chỉ là bình hoa nhưng không đáng giá gọi người hoa nhiều như vậy tâm tư. Có thể cùng như vậy ưu tú người ở bên nhau, nàng chính mình, khẳng định cũng thực ưu tú. Thuông chi, nàng một nữ hải tử nhìn, đều cảm thấy tống tiểu thư đặc biệt khả nhân đau, càng miễn bản nam nhân. Này đây, mục vi hoàn toàn có thể lý giải vị kia tiên sinh cách làm. Hào đi tống hiểu hiểu nghĩ nghĩ, nhìn về phía mục vi, cho nên, ngươi làm lựa chọn đi, là lựa chọn thiếu tiền của ta, vẫn là thiếu đế cảnh tiền. hoắc cửu trong mắt xẹt qua một màn khen ngợi. 600 vạn, ở tống tiểu thư nơi này xác thật không tính cái gì, nhưng đối với mục vi tới nói, lại là có thể cứu vứt nàng ra biển lửa tiền. Nhưng hôm nay này thế đạo, không phải ngươi thiện lương, là có thể được đến hào báo. Thi ân có thể, nhưng không thể làm đối phương sinh ra một loại ta rất có tiền, ngươi có thể tùy ý đòi lấy ý tưởng. Chương 493 ta lựa chọn đi theo ngươi. Phương càn tầm mắt ở tống yểu yểu cùng mục vi trên người dao động, kỳ thật trong lòng đã có đáp án. Quả nhiên, mục vi thực mau liền làm ra lựa chọn. Ta lựa chọn thiếu ngài Nàng hít sâu một hơi, kiềm chế kích động nói. Kỳ thật muối ở chỗ này nhiều đãi một ngày. Mục Vi trong lòng liền sẽ nhiều một tầng sợ hãi. Nơi này xuất nhập tất cả đều là nhân vật nổi tiếng hậu duệ quý tộc, ở đế cảnh, hương xe mỹ nhân là nhất không thiếu, thậm chí còn thường xuyên có thể ở chỗ này nhìn đến những cái đó trong tivi minh tinh. Mà ở chân chính có quyền thế người giàu có trong mắt, cũng chỉ bất quá là cái ngoạn vật thôi. Bọn họ tùy tay đưa cho tình nhân một bộ châu áo, một chiếc siêu xe, này giá trị liền xa xa vượt qua nàng sở thiếu hạ nợn nợ. ẩn. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, mưa rầm thấm đất. Mục vi cũng không tin tưởng chính mình có thể Vẫn luôn kiên định bản tâm Lại nói tiếp, nàng cũng chỉ là một cái tục nhân thôi Cũng nghĩ tới tốt nhất nhật tử Nhưng nàng không nghĩ vì này đó ngoại vật Mà từ bỏ chính mình tự tôn Như vậy tồn tại Cùng cái xác không hồn có cái gì khác nhau Tống tiểu thư, ta lựa chọn cùng ngài đi Mục vi lặp lại một lần Nàng hít một hơi thật sâu, kiên định nói Hảo Tống tiểu hiểu cong lên mi mắt Lộ ra từ tiến vào này gian phòng họp cái thứ nhất tươi cười hoắc cửu. Làm nàng viết giấy nợ, mặt khác, đem nàng thiếu tiền đánh cấp phương giám đốc. Là, tống tiểu thư. Hoắc Cửu từ trong lòng ngực lấy ra tờ chi phiếu, ký một chương giá trị 600 vạn chi phiếu đưa cho phương càn. Rồi sau đó đi hướng mục vi. Mục vi thể, nàng nhất định ở Hoắc Cửu trong ánh mắt thấy được cảnh cáo. Nếu nàng dám chơi tiểu tâm tư nói, nàng không chút nghi ngờ, vị này tống tiểu thư trung thực tùy tùng, nhất định sẽ dứt khoát vặn gây nàng cổ. Mục tiểu thư, thêm đi. Phương càn phủng chi phiếu. Chân thành hướng mục vi chúc mừng, chúc mừng vi vi, sau khi rời khỏi đây hảo hảo sinh hoạt, nếu có thể nói, vĩnh viễn không cần lại trở về. Đế cảnh cũng không phải là cái hảo địa phương, hắn gặp qua quá nhiều quá nhiều nữ hại ở bên trong này luôn hãm, trở nên ham muốn hưởng thụ vật chất. Vì tiền, các nàng cái gì đều dám làm, cái gì đều khoát đi ra ngoài. Tinh xảo bề ngoài hạ, là đã hư thối linh hồn. Mục vi nhanh chóng viết xuống giấy nợ, nhất thứ hai phân, hơn nữa ở phương cản dưới sự trợ giúp, ấn xuống dấu tay. Trong lòng buông lỏng, trong mắt không khỏi rớt ra một giọt nước mắt tới. Nàng nguyên tưởng rằng đời này đều phải ở chỗ này, vì này có lẽ có nợ nần, trả giá cả đời. Không nghĩ tới, nàng còn có có thể đi ra ngoài ngày đó. Cảm ơn, phương giám đốc. Mục vi ách thanh cảm kích nói, nếu nói đế cảnh còn có cái gì ấm áp nói, như vậy người này nhất định là phương càn. Hắn người này tuy rằng thích định nọn, bất quá đối đãi các nữ hải tử đều thập phần tôn trọng, cũng không có bởi vì các nàng làm này một hàng mà khinh thường các nàng. Ai? Không có việc gì không có việc gì, mau đừng khóc. Về sau hảo hảo công tác, tranh thủ mau chóng đem này số tiền còn cấp tống tiểu thư. Ân. Mục vi lau nước mắt, thật mạnh gật đầu. Tống tiểu hiểu nhìn mắt giấy nợ, đem nó ném cho Hoắc cửu bảo quản. Đi thôi. Nàng đi ra phòng họp, mục vi vội không ngừng đổi kịp. Kỳ thật nàng trong lòng có rất nhiều rất nhiều nghi vấn, kỳ thật càng muốn biết, tống tiểu thư làm như vậy là vì cái gì. Nàng liền cao trung cũng chưa đọc xong. Căn bản vô lực đi hoàn lại như vậy nhiều tiền. Chính là lại kém, cũng sẽ không kém quá hiện tại. Cho nên, mục vi nội tâm còn tính bình tĩnh. Vì vì, ngươi đi đâu? Lý thiếu tìm không thấy ngươi chính đại phát giận đâu. Sách, ta nói ngươi thật đúng là, lạc mềm buộc chặt chơi không tồi a Nói chuyện nữ nhân trang điểm thực tố nhã, không biết còn tưởng rằng là cái nào đại gia tiểu thư đâu. Nhưng là vừa mở miệng, lập tức đem nàng thật vất vả ngụy trang ra hảo khí chất phá hư vô cùng nhuẩn nhuễn. Ta. Chương 490 Từ Phản Cao Chi Nhi Mục vi nắm tay, nhấp môi nhẹ giọng nói, tiểu tuyết, ta đã không ở đế cảnh làm. phiền thoái ngươi giúp ta cùng lý ít nói một chút, ta không có hứng thú làm hắn tình phụ, cũng không tính toán vì tiền bán đứng thân thể. Ngươi nói cái gì? Gọi là tiểu tuyết nữ nhân lộ ra buồn cười biểu tình, không làm. Nói được nhẹ nhàng, vậy ngươi thiếu hạ 600 vạn đâu? Trả hết. Nàng tấm mắt ở hoắc cửu trên người lưu luyến, trong mắt hiện lên một mặt ghen ghét. Từ mục vi tiến vào đế cảnh lúc sau, nàng giá thị trường liền vẫn luôn thực hảo. Nếu không phải đế cảnh có quý củ, dám ở nơi này cưỡng bách bọn họ công nhân, một khi bị phát hiện, nhẹ thì bị đánh một đốn, nặng thì khả năng chính là ném cánh tay rất chân. Nay đây, chẳng sợ rất nhiều người đều đối mục vi cảm thấy hứng thú, thậm chí đối nàng vứt tới rất nhiều cảnh ô lưu, mục vi đều khinh thường một cố. Cho đến ở đế cảnh công tác các cô nương, một đám xem mục vi càng ngày càng không vừa mắt, Các nàng vì có thể tìm được một cái trường kỳ phiếu cơm, ở những cái đó người giàu có trước mặt ép dạ cầu toàn, còn bị ghét bỏ đến không được. Nhưng Mục Vi không giống nhau, rất nhiều người đưa đến nàng trước mặt làm nàng tuyển, nàng ngược lại làm bộ làm tịch, giả thanh cao. Nên không phải là thật sự đi. Thấy Mục Vi không nói lời nào, tiểu tuyết điễu môi, ghen ghét nói, ngươi mệnh thật đúng là hảo, chính là vị này xoáy ca giúp ngươi trả nợ đi. Như thế nào? Bán mấy năm A? Tiểu tuyết, ngươi nói chuyện đừng quá khó nghe. ta cùng hắn không phải cái loại này quan hệ. Mục Vi Nan kham cắn răng, lạnh lùng nói. Suy, Tiểu Tuyết khoanh tay trước ngực, khinh thường đến cực điểm. ngươi cho rằng ta sẽ tin? Lý Thiếu đuổi theo ngươi lâu như vậy, mỗi ngày hoa tươi lễ vật không ngừng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng Lý Thiếu ở bên nhau đâu. Lại nguyên lai like, là có lớn hơn nữa trước cào phần a. Nói, nàng lắc mông đi đến hoắc cửu trước mặt, ngậm cười ngón tay xoa vai hắn, ngự khí hơi đà nói. Soái ca, ngươi xem ta thế nào? Không chỉ có tuổi trẻ. Khí chất cũng đặc biệt hảo, chẳng sợ không thể bị hắn bao dưỡng, có thể có đêm xuân một lần, kia cũng kiếm a. Tống yểu yểu vô tội chớp chớp đôi mắt, sâu kín nhìn chằm chằm Hoắc Cửu xem. Thiếu nữ trong mắt đen nhánh, trong suốt sạch sẽ, xem Hoắc Cửu một trận chỗ dạ. Hắn thấp khụ một tiếng, lùi lại hai bước ngăn trở Tiểu Tuyết tay, câu môi, ta nhưng thật ra không ngại, chỉ là, ngươi đúng quy cách sao? Ngươi? Tiểu Tuyết trừng mắt, ý cười lập tức biến mất, gặp qua miệng độc, chưa thấy qua như vậy độc. xoáy ca ngươi lời này liền quá mức đi, ta lại thế nào, chẳng lẽ còn không bằng nàng? nàng một lòng tay mục Vi, không cam lòng nói. mục Vi vô ngữ mắt trợn trắng, nàng thật không biết rốt cuộc nơi nào chọc tới này đó các nữ nhân, chẳng lẽ chỉ là bởi vì nàng không muốn cùng các nàng làm bạn, không chịu bị kẻ có tiền bao dưỡng, cho nên liền phải bị cô lập, bị khinh thường. hiện tại đều là cái gì thế đạo a? Hoắc Cửu cười một chút, chậm rãi nắm nàng cầm đột nhiên vừa nhấc, híp mắt tới gần nàng, thấp giọng hỏi. Nàng sạch sẽ, ngươi đâu? Thượng quá nhiều ít nam nhân dường. Tiểu tuyết khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ lên, nàng há miệng thở dốc. ai biết nàng có phải hay không giả thanh cao, ta. Tiểu tuyết, ngươi ở chỗ này làm gì? Phương Càn đến chậm một bước, thấy như vậy một màn nháy mắt không vui lạnh giọng quát lớn, cũng bước nhanh đi lên trước hướng tống yểu yểu xin lỗi, ngượng ngùng tống tiểu thư, là chúng ta đế cảnh người không hiểu chuyện, và chẳng ngại. Tống yểu yểu lắc đầu, tò mò hỏi tiểu tuyết, ngươi cùng nàng có thủ sao? Hai người không nên là cạnh tranh quan hệ sao? Mục Vi đi rồi, nàng nên cao hứng mới là, như thế nào còn âm dương quái khí trào phúng đi lên. Tống tiểu thư. Chương 495 Tống tiểu thư là người tốt. Tiểu Tuyết Hậu chi hậu Giác nhìn đến đứng ở Hoắc Cửu phía sau thiếu nữ, nàng khuôn mặt nhỏ thanh lệ tuyệt diễm, như là hoa lệ hải đường hoa, mỹ gọi người không rời được mắt. Nàng xấu hổ lắc đầu. Mục Vi luôn luôn điệu thấp, xác thật cùng nàng không thủ, nhưng trên người nàng kia sợi thanh cao kính, chính là làm nàng nhìn không thuận mắt. Phương cản tâm mệt, hắn trừng mắt nhìn Tiểu Tuyết liếc mắt một cái, ngươi tại đây làm gì đâu? Còn không quay về đi làm? Phương giám đốc, ta Tiểu Tuyết rậm chân một cái. Hỏi, Vi Vi nói nàng không ở này làm, thiệt hay giả? Đương nhiên là thật sự. Phương cười gượng nói, là Vi Vi mệnh hảo, đụng phải Tống tiểu thư, Tống tiểu thư thế nàng còn 600 vạn. Nàng hiện tại không ở đế cảnh công tác, ngươi muốn chúc phúc nàng mới là. Tiểu Tuyết không nghĩ tới, cấp mục Vi chủ thân, cư nhiên không phải nàng vừa rồi ý đồ thông đồng thanh niên. nàng xấu hổ muốn chết hận không thể hướng hồi vừa rồi chịu chính mình một bậc hai. xin hỏi ngươi còn có việc sao tống yểu yểu nghiêng đầu nhẹ nu tiếng nói mang theo gãi đúng chỗ ngứa ngọn hỏi tiểu tuyết lắc đầu không phương can bất đắc dĩ lắc đầu dặn dò nói vi vi à nếu có khả năng nói vẫn là hồi trường học một lần nữa đọc sách đi tống tiểu thư là người tốt ngươi phải hảo hảo báo đáp nàng nữ hài tử nhiều đọc chút thư không phải chuyện xấu nhớ kỹ không cần quên chính mình sơ tâm Mục vi hồng nhãn điểm đầu, ta biết. Ai, đi thôi đi thôi. Phương Cản đưa tống yểu yểu tới cửa, phía sau một cái tô son chắt phấn người trẻ tuổi truy lại đây. Đúng lúc này, khom lưng lên xe tống yểu yểu lơ đáng mà nghiêng đi mặt. Thanh niên cả kinh, lập tức dừng bước. Xe thực mau xử ly, Phương Cản đứng ở đế cảnh ngoại, nhìn theo chiếc xe đi xa. Bọn người đi rồi, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, vô vô quần áo xoay người hồi đế cảnh. Nha, Lý Thiếu, ngại như thế nào ra tới? phương càn chạy nhanh đón nhận đi cười ngâm ngâm hỏi cái kia lý tư năm chỉ chỉ bên ngoài vừa rồi nữ hải kia là họ tống sao phương càn kinh ngạc lý thiếu ngài nhận thức tống tiểu thư không nghĩ tới thật đúng là lý tư năm chạy nhanh lắc đầu không ta nơi nào đúng quy cách nhận thức nàng nha chính là lần trước tham gia nàng tỷ tỷ sinh nhật tiến hội may mắn gặp qua một mặt thôi trong vòng đều ở truyền vị này tống gia nhị nữ nhi sắp trở thành tống gia chủ mẫu nhìn dáng vẻ là sự thật hắn biết hầu giật giật kia vi video, như thế nào bị Tống tiểu thư mang đi? Nàng đắc tội Tống tiểu thư không thành. Lý Tư năm lần đầu tiên ở đế cảnh nhìn đến Mục Vi gương mặt kia thời điểm, cũng cả kinh không khép miệng được. Qua giống, cùng Tống Tĩnh Uyển quả thực một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Hắn cũng là điều tra qua đi, xác định Mục Vi thật sự không phải Tống Tĩnh Uyển, lúc này mới dám đối với nàng xuống tay. Chính Quy Thiên Kim hắn với không tới, nhưng cái này giả, nếu có thể lộng tới tay, chỉ là nhìn nàng, kia trương cùng Tống Tĩnh Uyển giống nhau như lúc mặt đều cũng đủ làm người kích động sao có thể a phương càn vui tươi hớn hở tống tiểu thư người hào đâu nàng tới thế vi vi chủ thân hiện tại nàng đã không phải chúng ta đế cảnh người lạp a lý tư năm cả kinh không phải đế cảnh mục vi ở đế cảnh thời điểm hắn đều đuổi không kịp tay hiện tại lại bị vị kia che chở hắn còn có thể lại đụng vào đến sao lý tư năm nội tâm hối hận không thôi đồng thời lại âm thầm may mắn hắn xác thật hận chính mình vì cái gì không có sớm một chút động thủ Chính là nghĩ lại tưởng tượng, muốn hắn thật sự không màng mục vi phản kháng đem nàng cấp cưỡng bách, dựa theo vị kia tống tiểu thư tính cách, có thể hay không tìm hắn phiền thoái. chương 496 hắn kêu ta vi vi. Đúng vậy, là vi vi nàng không phúc khí, thế nhưng bỏ lỡ Lý Thiếu ngài phương cằn là biết Lý Tư năm gần nhất ở theo đuổi mục vi. Hắn giả vờ sinh khí mắng mục vi một câu, lại lấy lòng nói, Lý Thiếu, chúng ta đế cảnh mỹ nữ nhiều lắm đâu, đã không có vi vi, còn có những người khác, ngài trên lầu thỉnh. ta giúp ngài lại kêu mấy cái. Lý Tư năm thất hồn lạc phách, hắn gần nhất liền coi trọng một cái mục vi. Đến nội đế cảnh mặt khác nữ nhân, so với những cái đó cấp thấp địa phương, sắc thật chất lượng rất cao. Chính là xem lâu rồi, cũng sẽ nhị có được không. Không cần hắn lắc đầu, nâng bước liền đi, ta hôm nào lại đến. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn là đối đế cảnh nhất không nổi hứng thú. Sở dĩ mỗi ngày tới, chính là bởi vì mục vi ở đế cảnh, hiện tại nàng bị Tống Tiểu Thư mang đi. Về sau tưởng tái kiến một mặt, phỏng trường khó khăn. Lý thiếu đi thong thả. Lý tư năm đi vào bãi đỗ xe, hắn rũ mắt không thấy phía trước, thiếu chút nữa đụng vào người. Ai người thấy thế nào lộ? Trường không trường mắt ta. Nữ sinh nói thập phần khó nghe, chọc đến lý tư năm nhăn chặt mày. Hảo giao giao, đừng nói nữa. Thanh âm này có điểm quen hay hắn vừa nhấc đầu, liền nhìn đến một trương thanh tu khuôn mặt nhỏ, khí chất ôn nhu Hắn sửng sốt, vi vi. Người như thế nào lại hồi? xin lỗi tống tiểu thư là ta nhận sai người tống tĩnh uyển vi lăng một chút đáy mắt xẹt qua một mặt trầm tư nàng nhìn về phía lý tư năm nguyên lai vẫn là cái nhận thức lập tức ôn ôn nhu nhu cười lắc đầu không quan hệ lý thiếu đây là mới tử đế cảnh ra tới đúng vậy tống tiểu thư chậm dái chơi ta còn có việc liền đi trước dứt lời lý tư năm ánh mắt từ tống tĩnh uyển trên mặt xẹt qua chiều nàng gật gật đầu liền mau chân đi rồi bước chân hấp tấp như là sau lưng có người ở truy giống nhau người nào sao thiếu chút nữa đụng vào người an nếu giao phun tào một tiếng liền nhìn đến tống tĩnh uyển nhìn lý tư năm bóng dáng phát ốc, nàng nhịn không được dùng khuỷu tay đâm đâm nàng tĩnh uyển ngươi làm sao vậy nên không phải là coi trọng lý tư năm đi lý tư năm là khải tàu chuyến nghiệp lão tổng con một ở trong vòng lấy phong lưu sừng mọi người đều biết ngươi đừng nói vậy tống tĩnh uyển tức giận hoành nàng liếc mắt một cái kéo nàng cánh tay triều đế cảnh đi Ta chỉ là cảm thấy hắn vừa rồi xem ta ánh mắt rất kỳ quái, thật giống như cùng ta rất quen thuộc dường như. Ngươi có nghe hay không? Hắn ngay từ đầu kêu ta vi vi. Vi vi. An nếu giao hồn không thèm để ý cười to, thượng quá này lý tư năm giường nữ nhân, không có 100 cũng có 80, quỷ biết hắn đều chính là ai. Ngươi đừng nghĩ nhiều, trên thế giới còn có thể có người lớn lên cùng ngươi giống nhau như lúc, giống đến mặt đối mặt đều có thể nhận sai nông nội không thành. Lời nói là nói như thế. nhưng cũng không có an ủi đến tống tĩnh Uyển. nàng chỉ cần tưởng tượng đến vừa rồi lý tư năm nhìn ánh mắt của nàng nội tâm liền một trận không thoải mái đồng thời còn có loại hoảng hốt bực bội cảm giác đi rồi mọi người đều ở bên trong chờ chúng ta đâu ta tống đại giáo hoa người gần nhất thật sự rất nhiều nghi a an nếu giao lôi kéo tống tĩnh Uyển trong chiều đi vô ngữ phun tảo Hào đi tống tĩnh Uyển rũ xuống mi mắt hy vọng là ta nghĩ nhiều hoắc cửu cho rằng tống hiểu hiểu sẽ đem mục vi mang về hoắc trạch nhưng nàng ở nửa đường thượng, liền đem mục vi ném xuống thân phận chứng mang theo mục vi từ khai máy sửa trong xe xuống dưới bị gió thổi qua nháy mắt run bần bật nàng gật gật đầu tống hiểu hiểu rút ra một chồng tiền mặt nhét vào mục vi trong tay chính ngươi đi tìm khách sản trụ ta ngày mai lại liên hệ ngươi dứt lời nàng đóng sầm cửa xe phân phó hoặc cửu lái xe chương 497 ta không phải thánh mẫu thân xe xoa mục vi và tháo nhanh chóng rời đi nàng nắm trong tay tiền mặt không hiểu ra sao Mục Vi đã làm tốt vô luận Tống Yểu Yểu làm nàng làm gì, chỉ cần không vi phạm đạo đức điểm mấu chốt, nàng đều tận lực giúp nàng làm được chuẩn bị tâm lý. Nhưng, Tống Yểu Yểu lại ở nửa đường thượng, khiến cho nàng đi xuống. Trả lại cho nàng nhiều như vậy tiền, làm nàng đi tìm khách sạn trụ. Bên trong xe, Hoác Cửu nhất nhịn, không nhìn xuống, hỏi, Tống Tiểu thư, ngài vì cái gì không trực tiếp đem nàng mang về? Như vậy không phải càng phương tiện một ít. Vì cái gì muốn mang nàng trở về? Thoa ở phía sau tòa nội thiếu nữ du mắt, ngoài cửa sổ quang ảnh nhanh chóng từ nàng khuôn mặt nhỏ thượng sẽ qua, chiếu ra một trương mặt vô biểu tình mặt, ta cùng nàng thuộc sao. Ách, hoặc kiểu là thật sự xem không hiểu tống hiểu hiểu nàng có đôi khi ấu trí giống cái hài tử, cũng sẽ phạm sai lầm. Mà khi nàng lạnh băng lên, lại so với ai khác đều lương bạc vô tình. Ta cho rằng ngài ít nhất xem nàng thuấn mắt, cho nên mới sẽ giúp nàng. Rốt cuộc 600 vạn cũng không tính cái số nhỏ tự. Đặc biệt phía trước. Tống yểu Hiểu chưa từng động sang sổ thượng tiền, đêm nay là lần đầu tiên. Suy! Nghe vậy, ghế sau vang lên mềm nhẹ tiếng cười. Tống yểu Hiểu vốn gối, tay nhỏ phùng mặt, hoa cửu người thật đơn thuần. Tối tâm thùng xe nội, nàng thanh âm có vẻ có loại quỷ dị lạnh nhạc cảm, người thật cảm thấy, nhìn nàng gương mặt kia, ta có thể thích lên. Nếu hoa đi ra ngoài 600 vạn, này 600 vạn liền phải vật siêu sở giá trị mới được. Nàng tiêu diễm như hoa cánh dường như môi dơ lên, mắt nhi con cong, rốt cuộc. Ta không thích làm thâm hụt tiền mua bán, cũng không phải cái gì thánh mẫu. Cứu nàng, không phải nhân từ nương tay, mà là có khác mục đích. Từ nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên khởi. Nếu mục vi đụng vào nàng mí mắt phía dưới, lại vừa vặn thân hãm đầm lầy. Đây là ông trời đưa tới nàng trong tay cơ hội A, nàng không bắt lấy là ngốc từ sao. Thiếu nữ thanh em như cũ dễ nghe ngọt mềm, nói chuyện điệu mềm như bông lại vô cớ làm hoác thất dùng mình một cái. Ra đầu tê dại. Quả nhiên, có thể bị tiên sinh coi trọng. sao có thể là chỉ đơn thuần tiểu bạch thỏ ngươi muốn đem nàng đương tiểu bạch thỏ kia xứng đáng ngươi bị ăn cha đều không dư thừa còn không biết chính mình rốt cuộc là như thế nào bị ăn tống tiểu thư anh minh hoắc cửu bội phục ngũ thể lầu địa trong lòng tiểu nhân giơ lên cao cờ xí tống tiểu hiểu cười hai tròng mắt cong lên dường như tiểu nguyệt hãm sâu má lún đồng tiền giống thịnh thế gian nhất ngọt mặt đường còn có một chút sao ta không thích chính mình địa bản thượng bị nhiễm chán ghét hơi thở cho nên hoắc cửu ngươi hiểu được đi là Hoặc cựu cười khổ, những việc này tuyệt đối sẽ không chuyển tới tiên sinh lỗ thai, ngài xin yên tâm. Xem ra, còn muốn cùng phương càn bên kia lên tiếng kêu gọi. hoắc vân khuyết tuy nắm quyền, lại hiếm khi đi truy cứu tống yểu yểu mỗi ngày đều làm cái gì, thấy người nào. Hắn cho nàng lớn nhất trình độ tự do cùng riêng tư quyền lợi, hơn nữa tự tin với, chẳng sợ làm nàng phi lại cao lại xa, nàng cuối cùng, đều sẽ ngoan ngoan trở lại trong lòng ngực hắn. Đây là thuộc về thành thục nam nhân tự tin, vĩnh viễn sẽ không lo được lo mất. Ca ca, người ngủ sao? Môn bị mở ra một cái phùng, từ bên ngoài dò ra một viên đầu nhỏ. Tiểu cô nương trên người tựa hồ còn tản ra tắm gội sau hơi nước, ăn mặc áo ngủ lộc cộc chạy vào. Ngồi ở mép giường đọc sách nam nhân cũng không ngẩng đầu lên, chiều tống yểu yểu vây tay. Tống yểu yểu chạy tới gần, một thấp người từ nam nhân hai tay gian chui qua, cùng tiến trong lòng ngực hắn. Hơn nữa tay chân cùng sử dụng hướng trên người hắn bỏ. Hoác vân khuyết đấy mắt hiện lên ý cười, không ra tay hỗ trợ cũng không ngăn cản. hướng đầu dương một hực tùy ý nàng hự hự vội chương 498 nữ nhân như thế nào có thể nói vô dụng bởi vì hoác vân khuyết một tay lấy thư một tay phiên thư cái này động tác làm tống hiểu hiểu nhưng hành động phạm vi rất có hạn nàng bo một hồi khí dầu miệng nũng nịu mà hướng hắn trên eo một bò bất động ca ca ngươi ôm ta một cái sao tiêu mềm tiếng nói ngọt có thể tràn ra mà tới hoác vân khuyết rỗi tay một vớt đem nàng câu tiến trong lòng ngực trêu chọc như vậy vô dụng những lời này kích thích tới rồi tống yểu yểu nàng banh khuôn mặt nhỏ hừ hừ, đột nhiên đem hoác vân khuyết nhào vào giường nam nhân đột nhiên không kịp dự phòng dưới thật mạnh ngã vào giường nội thân thể bùng búng áo ngủ tán loạn hắn bất đắc di cười nhẹ làm gì vậy đỉnh đầu quang đầu hạ tới chiếu vào hắn lam quang thấu kính thượng chiết xạ ra một loại sen vào làm tử chi gian sát thái xuyên thấu qua thấu kính thâm thúy trong mắt dường như có cái gì ở lưu động tống yểu yểu đôi tay chống hắn ngực trên cao nhìn xuống mà ngồi ở hắn trên eo Tiểu thanh nói nữ nhân như thế nào có thể nói vô dụng khu hoác vân khuyết đỡ chán thật sự nhịn không được thấp thấp bật cười tống yểu yểu đồng học những lời này cũng là ngươi ở tiểu thuyết đi học ân tống yểu yểu mi mắt nhấp nháy chột dạ một cái trước mắt bất quá thực mau liền cao cao ngẩng đầu nhỏ phản dù sao ngươi đừng động ta ở nơi nào học ngươi mau xin lỗi ta rõ ràng rất hữu dụng được không nàng túi người tay nhỏ kéo kéo nam nhân vành hai ra vẻ hung ác uy hiếp nói bằng không ta liền phải trừng phạt ngươi lạc. Ngao. Thanh âm kia nãi hô hô, cố tình nàng còn tưởng rằng chính mình thực hung. Bởi vì túi người duyên cớ, phấn nộn nộn áo ngủ cổ áo hơi xưởng. Hoắc Vân khuyết đem ý cười bước trở về, ánh mắt dần dần đen tối, có cái gì cảm xúc ở kịch liệt cuộn cuộn. Tống Điểu hiểu đợi nửa ngày không chờ đến đáp lại, túi đầu vừa thấy, lập tức đâm tiến nam nhân cặp kia giống như nùng mặc mắt đen, trong đó cực nóng, năng nàng trái tim nhẹ rộn. "Ca ca ngươi, nha." Còn chưa nói xong, Nam nhân đã bóp nàng eo, đem nàng sốc đi xuống. Trời đất quay cuồng, chờ Tống Yểu Yểu phản ứng lại đây, hai người vị trí đã đã xảy ra thay đổi. Đảo khách thành chủ, Tống điểu Yểu mặt đỏ phát phát, tay nhỏ chống Nam nhân ngực, ca, ca ca, ngươi đừng sàng bậy nha. Ân Hoắc Vân khuyết ngón tay thon dài, hắn thong thả ung dung mà gỡ xuống mắt kính ném đến một bên, đem trên trán buông xuống hạ phát bá đến sau đầu, chậm rãi cúi đầu, ta không sàng bậy, ta từ từ tới. Kia hơi lạnh ngón tay vuốt ve Tống Diệu hiểu môi. Nam nhân khàn khàn từ tính tiếng nói, ở an tĩnh phòng ngủ nội, phá lệ hoặc nhân. Ca. đỉnh đầu đèn treo tối sầm, chỉ có đèn tường tản mát ra màu vàng nhạt hơi ấm quang. Tống điểu yếu hiểu đôi mắt cũng không biết hướng nơi nào nhìn, nàng tầm mắt từ nam nhân kia trương thanh tuyển văn nhã khuôn mặt thượng rời đi, cuối cùng rơi xuống hắn lợi cảm hầu kết thượng, môi dở dần Trừng phạt. Trừng phạt. Tống hiểu yếu chấp trước, trước mắt, nói như vẹn giống nhau lặp lại. Không phải muốn trừng phạt ta sao? Tới. Làm ta nhìn xem ngươi rốt cuộc nhiều hữu dụng. Nam nhân thon dài cánh tay trống ở mặt nàng sườn, đem tống yểu yểu vây ở một cái nhỏ hẹp không gian nội. Quanh hơi thở tràn đầy từ nam nhân trên người tản mát ra mát lạnh hương khí, như là muốn thật sâu khắc tiến nàng trong xương cốt giống nhau, chỉ cần nghe cái này hương vị là có thể làm tống yểu yểu tâm tình kích động lên. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, này, không tốt lắm đâu. Kia e lệ đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh, rõ ràng áp lực giấu không được hưng phấn. Ngoài cửa sổ có phong đánh vào cửa sổ pha lê thượng, phát ra rất nhỏ tế vang. Nhưng này ngược lại sấn trong phòng ngủ càng thêm an tĩnh. mươi 499 không quan hệ, ta thích ngươi. Không có việc gì hoác vân khuyết một tay nắm lấy nàng đôi tay đặt đỉnh đầu. Vô luận ngươi nhiều quá mức, ta đều tha thứ ngươi. Nô. No. Tống yếu yếu môi bị lấp kín, nàng nghĩ thẩm vị trí này có phải hay không sai rồi. Nếu là trừng phạt, không phải hẳn là nàng tới làm sao. Chính là thức mau, nàng sở hữu ý thức. Đều bị kia giường như đến từ tuyết sơn thượng mát lạnh khí vị cấp nuốt sống. Tống yếu yếu đỡ eo từ trên giường ngồi dậy. Nàng nhìn quanh bốn phía, đại não có một lát chỗ trống. Mờ mịt hợp lại chăn ngồi ở trên giường, trên người hảo hảo ăn mặc áo ngủ. Nàng hai mắt lỗ trống nhìn chằm chằm phòng tắm kính mở phát ngốc. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta làm cái gì? Vì cái gì ta như vậy mệt? Vô số dấu chấm hỏi ở tống yếu yếu đỉnh đầu xoay tròn. Liên ở nàng phát ngốc thời điểm. kính mở môn đông nhiên từ bên trong bị đẩy ra tống yểu yểu sau đó nàng liền tránh cũng không thể tránh thấy được nam nhân chỉ vây quanh khăn tắm bộ dáng hắn tóc đen hơi hơi ướt át bọt nước xẹt qua hắn gương mặt lưu lại nhợt nhạt tiểu diện về nước chẳng sợ đã nhìn rất nhiều lần nhưng tống yểu yểu không thể không thừa nhận mỗi một lần nhìn thấy ca ca nàng trong lòng mai con đều ở đấu đá lung tung không có biện pháp nha chính là như vậy không tiền đồ nguyên lai like nàng là cái nhan cẩu chỉ là trước kia không gặp được làm nàng tâm động. Thật sự gặp, như vậy Tống Yểu Yểu sẽ làm mọi người biết, làm một cái trung cực nhăn cẩu, nàng có thể không hạn cuối tới trình độ nào. Như vậy xảo. Hoác Vân Khuyết đi ra, thua tay cầm lấy đặt ở trên ghế áo sơ mi mặc vào tới. Khu, hết thể đều là ngoài ý muốn. Ta thể. Tống Yểu Yểu gương mặt bỏ bừng, duỗi tay che lại hai mắt, lại nhịn không được lộ ra khe hở ngón tay nhi đi nhìn lén. Nàng có thể lý giải vì cái gì Hoác Vân Khuyết được xưng là nữ nhân nhất muốn gả, nam nhân nhất hâm mộ người. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền có thể lệnh nữ nhân điên cuồng, nam nhân cực kỳ hâm mộ, gợi cảm thân hình có thể so với đỉnh cấp nam mô, cơ bắp không quá phận khoa trường, cực có mỹ cảm đường còn cùng tỷ lệ. Hơn nữa hắn xuất sắc năng lực cùng hắn sở có được tài phú, Tống Diệu Yểu, Yểu dám nói, không có mấy người phụ nhân có thể kháng cự hắn dụ hoặc đi. Ai? Chính là làm sao bây giờ đâu? Như vậy ưu tú nam nhân là của nàng. Hôm nay cũng là ái ca ca một ngày đâu. Hoắc Vân Khuyết đổi hảo quần áo đi tới. Kéo xuống nàng giả mù xa mưa bụng mặt tay, muốn cười không cười lướt nàng, muốn nhìn liền quang minh chính đại xem, chẳng lẽ ngươi không thấy quá. Cà ca, nàng veo một chút, cá chạch dường như chui vào ổ chăn, chỉ lộ ra một đôi đen nhánh trong mắt, dầu dĩ nói, loại sự tình này như thế nào có thể nói ra nha. Hoác vân khuyết liền thích nàng này phó có sắc tâm không sắc đảm bộ dáng. hắn câu môi, mặt không đỏ khí không xuyễn, khí định thân nhàn, thực sắc tính dã tống yểu yểu đồng học, xem ra ngươi ở thượng sinh lý giờ dạy học cũng không có hảo hảo nghe giảng. Ta không có. Tống Điểu yểu cổ cổ quay hàm phản bác. Ngươi có. Hoắc Vân Khuyết kéo nàng từ trong ổ chăn đào ra, nếu tỉnh liền xuống lầu ăn cơm sáng, muốn ngủ đợi lát nữa ngủ tiếp. Tống Điểu yểu sâu lông dường như mấp máy hai hạ, vẫn là bị kéo lên. Bực đến nàng nhấc chân đạp đá hắn chân, chán ghét kaka. Ca ca. Nô. Hoắc Vân Khuyết nửa quỳ trên mặt đất, nắm lấy nàng chân nhỏ đặt ở trên đầu gối, thong thả ung dung vì nàng tròng lên vớ. Không quan hệ, ta thích ngươi liền có thể Ngươi, Tống Yểu Yểu trừng mắt, khí chống nạnh, ca ca, ngươi như thế nào không ấn lẽ thường ra bài. Đừng lộn xộn. Hoác Vân Khuyết cảnh cáo mà liếc nàng liếc mắt một cái, vì nàng mặc tốt vỡ xoay người đi trong ngăn tủ lấy quần áo. Hai người tuy vẫn chưa ở cùng một chỗ, nhưng ngẫu nhiên Tống Yểu Yểu cũng sẽ ở hắn phòng ngủ lại, hắn nơi này nhưng thật ra để lại nàng mấy bộ quần áo. Trước 500 sủng thành ta một người tiểu phế vật. Tống Yểu Yểu nhóm miệng, an phận xuống dưới. Con vút đen nhánh lông mi nhấp nháy. Trong mắt quay tròn nhìn trước mắt nam nhân. Hắn giơ tay nhấc chân, hắn một cái rất nhỏ biểu tình. Không cười khi, sẽ có vẻ thực nghiêm túc thực do người. Nhưng hắn lại ở làm, người khác cả đời đều tưởng tượng không đến sẽ xuất hiện ở trên người hắn sự tình. Vì hô hiếm tiểu cô nương mặc quần áo. Rui tay. Tống yểu yểu ngoan ngoắn rui tay. Hơi chút dịch một chút. Tống yểu yểu xê dịch mông nhỏ. Nàng ghé vào nam nhân đầu vai, nhìn nam nhân sườn mặt, đường cong sắc bén, mũi phẳng thiêu. Mảnh dài lông mi tinh mịn, Tống Yểu Yểu nhịn không được vươn ra ngón tay khải khẩy, Nàng nhịn không được nói, ca ca, ngươi như vậy sẽ đem ta sủng hư nha. Không quan hệ. Tống Yểu Yểu ôm hắn cổ, chính là, như vậy y tới rỗi tay cơm tới há mồm, ta chẳng phải là muốn biến thành phế vật. Nàng cảm thấy như vậy thực không ổn, hơn nữa về sau ta muốn đi vào đại học, muốn đi công tác, rời đi ca ca, ta không phải cái gì đều sẽ không làm. Vừa dứt lời, nàng tiểu cầm đã bị nắm, trên môi đau xót. Nam nhân mắt vượng mị thành hẹp dài tuyến, thanh âm cực trầm, ngươi còn tưởng rời đi ta. Ta tống hiểu hiểu tưởng nói nàng tổng không thể mỗi ngày cùng hắn nị ở bên nhau à, nàng cũng sẽ lớn lên, cũng muốn học được công tác. Chính là nhìn nam nhân rõ ràng trầm hạ tới sắc mặt. Nàng lập tức một đầu đâm tiến trong lòng nước hắn, cùng lắc đầu, không có không có, ta yêu nhất ca ca, nếu là trên thế giới có ma pháp nói, ta hy vọng có thể đem ca ca thu nhỏ, như vậy ta đi đến nơi nào, đều có thể đem ca ca mang theo trên người Lạc. Hông thập phần không thành tâm. Hoắc vân khuyết hử cười một tiếng, xoa bóp nàng mặt, kẻ lừa đảo. Hắn bỗng dưng không lưng đem nàng ôm ở khuỷu tay, xoay người hướng ra ngoài đi. Còn chưa đủ. Cái gì? Tống điểu Hiểu vội vàng ôm lấy hắn cổ, khó hiểu nghiêng đầu. Hoắc vân khuyết câu môi, trả lời giống thật mà là giả, ta tranh thủ nỗ lực. Đem ngươi sủng rời đi ta cái gì đều làm không được, khi ta một người tiểu phế vật. Ai? Tống điểu Hiểu vào đầu. Hôm nay cũng là xem không hiểu ca ca một ngày đâu. Tống tiểu thư, đây là mục vi từ nhỏ đến lớn toàn bộ tư liệu, bao gồm nàng nhập độc trường học, cùng với vì cái gì sẽ thiếu 600 vạn nợ nần nguyên nhân, đều kỹ càng tỉ mỉ ký lục ở bên trong. Hoắc Cửu đem một cái dùng giấy dai đóng gói túi văn kiện phóng tới trên bản sách, nhẹ giọng nói, "Ân, Người điều tra nàng." Tống tiểu hiểu lấy quá, hờ bỏ phong khẩu, bên trong thật dày một chồng. Không nghĩ tới Hoắc Cửu làm việc năng lực như vậy xuất chúng, nàng nhướng nhướng mày. là thực xin lỗi không có trước tiên cùng ngài thương lượng bất quá tiên sinh nếu đem ta cho tống tiểu thư ngài như vậy tống tiểu thư an nguy ở ta nơi này chính là quan trọng nhất hơn nữa nàng xuất hiện thời cơ quá vừa khéo cho nên ta mới xuống tay sai người đi tra xét ngươi làm thực hảo tống yểu yểu nhìn về phía những cái đó ảnh chụp mục vi ảnh chụp rất ít hơn nữa mỗi một trương thượng đều có một cái khác tiểu nam hải thân ảnh tiểu nam hải khi còn nhỏ nhưng thật ra khá xinh đẹp môi hồng răng trắng chính là càng dài càng xấu cũng không phải xấu, nói như thế nào đâu, mặt vẫn là gương mặt kia, chỉ là ánh mắt trở nên vần đủ, khí chất cũng có vẻ thập phần đáng kinh. Chỉ là xem ảnh chụp đã kêu người thích không nổi. Người này là Tống Điểu yểu nhìn về phía ảnh chụp Phần Lưng, mặt trên rõ ràng viết mỗi một chương ảnh chụp quay chụp ngày cùng tuổi. Mục Vi lưu ảnh bỏ dở ở 10 tuổi, mặt sau, nàng liền không có bất luận cái gì một chương ảnh chụp. Nàng đệ đệ, Tống tiểu thư. Ân. Chương một đưa Tống ra một phần đại lễ. hoắc cửu tầm mắt rừng ở kia điệp văn kiện thượng trở nên có chút nghiêm túc không biết có phải hay không ta ảo giác mục vi thân thế nhìn một chút vấn đề đều không có nhưng đây cũng là để cho ta cảm thấy quỷ dị địa phương trên thế giới xác thật tồn tại lớn lên tương tự người nhưng mục vi cùng tống tĩnh luyện các nàng nếu xuyên đồng dạng quần áo sợ là ngay cả các nàng thân sinh cha mẹ đều phân không rõ các nàng ai là ai tống hiểu từng cái mở ra văn kiện kỳ thật không có gì đẹp hết thể trưởng thành quỹ đạo đều thực bình thường cũng thực bình phẳng Cho nên, nàng gõ gõ cái bàn, ý bảo hoắc cửu tiếp tục nói tiếp. Tống tiểu thư, ta cảm thấy mục vi tồn tại thực khả nghi. Hơn nữa ta sai người lấy nàng GNA cùng tống gia người so đối. Cấp gia kết quả lại là không hề huyết thống quan hệ. Sau lưng giống như là có một con bàn tay to ở thao tác hết thảy, nhưng lý do đâu? Tống gia miễn cưỡng xem như hào môn, lại cũng không đến mức hao phí như thế đại sức người sức của, đi hao hết tâm tư giấu giếm mục vi thân phận đi. Tống tiểu yểu bình tĩnh nghe xong. dừng một chút hoắc cửu a thiếu nữ thanh âm mềm như bông hoắc cửu sửng sốt vừa nhấc đầu liền đối thượng tống yểu yểu cặp kia sạch sẽ trong suốt hai mắt nàng nhẹ nhàng hỏi ngươi có phải hay không đã quên lưu dục đâu hoắc gia có bác sĩ cũng có tương quan chữa bệnh thiết bị vì cái gì muốn riêng đi bên ngoài làm giờ kiểm tra đo lường hoắc cửu ta đã quên hắn thể hắn tuyệt đối ở tống yểu yểu trong ánh mắt thấy được khinh thường hoắc cửu khó được quân bách hắn lung túng nói Ta đây này liền làm người đem nàng giờ nờ hàng mẫu cấp lưu dục đưa đi một phần, làm hắn mau chóng so đối ra tới. Nói hắn liền phải chiều thư phòng ngoại đi. Không cần. Tống Yểu Yểu gọi lại hắn, vô luận là ngoại ý muốn vẫn là có người cố ý mà làm chi, này đó đều không quan trọng. Nhưng ta càng thiên hướng với ngoại ý muốn, ta vừa mới nhìn hạ, mục vi quê quán không ở Phụng Thành, mà là ở nước sống thị. 600 vạn cũng không phải nàng thiếu, mà là nàng đệ đệ. Nhưng nàng đệ đệ lại dùng thân phận của nàng chứng làm thế chấp. thậm chí còn chụp nàng ảnh nú uy hiếp. Nếu nàng không hảo hảo giúp hắn trả nợ, liền phải cấp sở hữu nhận thức nàng người phát một phần, làm tất cả mọi người biết nàng không biết xấu hổ bộ dáng. Tống tiểu thư, ngài rốt cuộc nghĩ muôn cái gì? Hoắc Cửu bắt đầu mê hoặc. Tống tiểu hiểu vô tình giấu giếm Hoắc Cửu, trên thực tế, Hoắc Vân khuyết đưa cho nàng người, các phương diện nàng dùng đều thực vừa lòng. Có thể bảo hộ nàng, cũng có thể giúp nàng xử lý công tác. Đưa Tống ra một phần đại lễ. Nàng cười mắt con cong, cong. cười kia kêu, kêu một cái đơn thuần vô hại một đôi mắt cười giống như trăng non mặc danh làm hoắc cửu nghĩ tới một loại xảo trá động vật hồ ly tuất kia hết thể liền dựa theo tống tiểu thư ý tứ làm chỉ là ngài nhớ kỹ ngàn vạn phải để ý đừng làm chính mình lâm vào nguy hiểm giữa nếu không hắn chính là có 10 cái đầu cũng không có biện pháp hướng tiên sinh báo cáo kết quả công tác yên tâm tống yểu yểu đem văn kiện thu hảo suy xuống tay tay hướng ra ngoài đi đi ngang qua hoắc cửu khi bỗng nhiên nhớ tới hỏi đúng rồi hoắc cửu mục vi rna có biện pháp làm ra cùng tống gia có huyết thống quan hệ sao đương nhiên hoắc cửu lập tức gật đầu rất đơn giản vô luận ở đâu ra bệnh viện là hoắc cửu lại lần nữa khẳng định hắn tự tin cười bởi vì vô luận bọn họ như thế nào kiểm tra kết quả đều sẽ giống nhau trừ phi tống tĩnh nguyện không phải tống thủy loại nga tống điều hiểu điểm điểm hoắc cửu hoắc cửu người hảo gian trá nga so hoắc thất thông minh nhiều khu cảm ơn tống tiểu thư khích lệ hoắc cửu cười khổ so hoắc thất thông minh hắn miễn cưỡng đem cái này trở thành candy. đi chương năm hai lại lần nữa nhận sai hát xì đang ở làm ký lục hoắc thất không hề dự triệu đánh cái hát xì ở lặng ngắt như tờ phòng họp nội phá lệ rõ ràng đối mặt vô số hai mắt thần hoắc thất kéo kéo môi lộ ra một cái lễ phép mỉm cười nội tâm lại ở điên cuồng chửi thầm khẳng định là hoắc cửu cái này cầu đồ vật ở nguyền rùa ta phi Tới gần cửa ải cuối năm, tông Yểu Yểu lại muốn ra cửa một chuyến. Thuận tiện qua bên kia cổ thành chơi một chút. Nghe nói Khang Đạo cũng ở bên kia đóng phim, tông Yểu Yểu còn riêng mang theo thật nhiều phụng thành mới coi đặc sản, chuẩn bị đến lúc đó đi xem hắn, thuận tiện thâu sư. Đường Tân Nhu nghe xong, tự nhiên là vô điều kiện dơ lên hai tay hai chân muốn đi theo. Lúc đó ba người đang ở Liên Hoan, hứa Nguyệt nghe vậy, không mặn không nhạt móc di động ra bắt cái điện thoại đi ra ngoài. uy Mẹ! Ta muốn cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi mấy ngày, cho ta chuẩn bị tiền. Đường Tân Nhu. Người trùng theo đôi A. Hứa Nguyệt mỉm cười, người trùng theo đôi A. Đường Tân Nhu. Mẹ nó. Vì cái gì cảm giác từ hứa Nguyệt không cùng Tống Tĩnh Nguyễn làm bằng hữu sau, chỉ số thông minh đều ở bay nhanh tiêu thăng. Nàng hiện tại đã khi dễ không đến nàng. Tức giận. Vốn dĩ xác định là ba người. Nhưng là trước khi xuất phát buổi tối, đường Tân Nhu ở trong đàn nói chuyện thiếm, hàng quân hỏi câu, nghỉ. Chúng ta muốn hay không tổ đội đi chơi chơi. Nghe nói mông thị tân khai ra sân trượt tuyết, cùng đi trượt tuyết bái. Đường tân nu miệng một khối nói thẳng nàng muốn cùng Tông Yểu Yểu đi nước sông thị sự tình. Này vừa nói, xong rồi. Trong đàn một đám đều mạo đầu. Con hảo là tiểu đàn, nếu không sợ là muốn cùng hồ lô hoa cứu ra ra dường như, vùng một chuỗi. thẩm tuân, nước sông thị. vừa lúc nhàm chán, ta cũng đi chơi chơi. Hàn quân, ta đây cũng đi. An phỉ nhiên. Nếu mọi người đều đi, như thế nào có thể thiếu được ta đâu? Cười. Đường Tân Nhu, Ngoa Tào. Các ngươi là trùng theo đuôi sao? Thầm tuân, ngươi không phải cũng giống nhau. Đường Tân Nhu, Phi. Lao nương cùng các ngươi có thể giống nhau sao? Ta cùng điều hiểu cảm tình, há là các ngươi này đó tiểu nhân có thể chen chân. Đường Tân Nhu, bổn cung bất tử, ngươi chờ chung quy là Phi G. Cứ như vậy, nguyên bản quyết định chỉ có Tống hiểu hiểu một người xuất phát, nhưng chờ xuất phát ngày đó. chính là biến thành một cái loại nhỏ du lịch đoàn. Đoàn người tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ, hết sức đáng chú ý. Bởi vì nước sông thị cùng Phụng Thành có chút khoảng cách, này đây, đoàn người đều lựa chọn cưới phi cơ. Bọn họ mua phiếu là buổi chiều 3 điểm, đến thời điểm đã là 2 giờ rưỡi. Bất quá cũng may bọn họ là vip thông đạo, lại trước tiên có nhân vi bọn họ làm tốt các hạng thủ tục, này đây cũng không cần sốt ruột. Yểu yểu, chúng ta ngồi cùng nhau. Đường Tân Nhu lôi kéo tông yểu yểu trong chiều đi. từ từ. còn có một người. Tống Yểu Yểu lắc đầu, ý bảo lại chờ một lát. Cái gì? Đường Tân Nhu khiếp sợ, bảo bối nhi. Ngươi đây là cho ta đeo nhiều ít đỉnh nón xanh a Nàng cực kỳ bi thương, che mặt giả khóc. Tống Yểu Yểu có lệ vô vô nàng bối, Nhu Nhu nói, đừng lo lắng, về sau sẽ càng nhiều, ngươi coi như trước tiên thích đứng hảo. Phúc, hướng nguyệt nhẫn cười, thiếu chút nữa đem trong miệng thủy phun ra đi. Đường Tân Nhu. Xong rồi, nàng tiểu thuần khiết rốt cuộc là đã trải qua cái gì? Gian tà gian tà, không bao giờ là trước đây nói lời cợt nhả nàng đều nghe không hiểu lúc. Mục vi từ nội tâm kháng cự hồi cái kia thành thị, hồi cái kia ra. Nhưng Tống Yểu Yểu hiện tại là nàng chủ nợ, hơn nữa thế nàng hoàn lại kết xù nợ nần. Nếu không phải Tống Yểu Yểu, nàng hiện tại còn ở đế cảnh nào đâu. Xa xa thấy đoàn người, trong đó lấy Tống Yểu Yểu cầm đầu, Mục vi chạy nhanh đón nhận đi. Tống Tiểu Thư, làm ngươi đợi lâu. Đường Tân Nhu đám người không chút để ý xem qua đi. Ngoạ tào Tống Tĩnh Uyển linh 503 lại lần nữa nhận sai. Mục vi xấu hổ, nàng không thể không lại lần nữa giải thích. Xin lỗi, ngươi nhận sai người. Hứa nguyệt những mày, mắt lạnh ôm cánh tay nhìn. Nhận sai người. Không có khả năng. Tống tĩnh Uyển ngươi lại tưởng chơi trò gì. Đường tân nhu mắt trợn trắng, bảo bối nhi, ngươi nói phải đợi người, nên sẽ không chính là tống tĩnh Uyển đi. Ta nhưng không nghĩ cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài du lịch. Ngắm lại liền ghê tởm. Mục vi xấu hổ nghe, rất có loại chân tay luôn cuống cảm giác. này đó trẻ tuổi nam hải các nữ hài một đám quần áo tươi sáng phía sau đi theo bảo tiêu mặt mày chi gian tràn đầy bừa bãi cùng trương dương phi phú tức quý mà nàng đứng ở này nhóm người giữa lại có vẻ không hợp nhau nàng không biết nên như thế nào giải thích mới có thể làm này đó đối nàng ôm có địch ý người tin tưởng nàng chỉ có thể vô thố nhìn phía tống yểu yểu tống tiểu thư ngài mau giúp ta giải thích một chút ta thật sự không quen biết cái kia gọi là gì tống Tĩnh luyện người hào nhu nhu nàng không phải tống Tĩnh luyện Người nhìn kỹ xem. Tống yếu hiểu, hiểu giữ chặt cảm xúc kích động đường Tân Nhu, nhẹ giọng nói. Thật sự. Đường Tân Nhu hầu nghi đánh giá Mục Vi, trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ. Mục Vi cười khổ gật đầu. Thật sự, ta kêu Mục Vi. Nàng hiện tại xem như đã biết, cái kia Tống Tĩnh Uyển phỏng trừng thực thảo người ghét. Những người này, không có một cái thích nàng. Mà trùng hợp chính là, nàng cùng cái kêu kêu Tống Tĩnh Uyển còn lớn lên rất giống. Không. Phải nói phi thường giống, bởi vì, chỉ có như vậy. mới có thể làm sở hữu gặp qua nàng người, đều đem nàng nhận sai. Mục vi đầu tóc rất dài, không sai biệt lắm đến phần eo. Mà trước đó không lâu mới nhìn thấy Tống Tĩnh Nguyễn tóc lại chỉ có nàng một nửa trường, hơn nữa cái này nữ sinh đầu tóc rõ ràng như quá, có vẻ có chút hấp tấp. Không giống Tống Tĩnh Nguyễn, tuy rằng đường Tân Nhu chán ghét nàng, nhưng không thể không thừa nhận, Tống Tĩnh Nguyễn ở bảo dưỡng chính mình phương diện, sắc thật thực tỉ mỉ. Tóc đen nhánh, da thịt non mịn. cái này nữ sinh trật vừa thấy cùng tống tĩnh uyển ngũ quan giống một cái khuôn mẫu khác ra tới nhưng cẩn thận xem liền sẽ nhìn ra hai người bọn nàng gian khác nhau cùng tống tĩnh uyển so sánh với nàng thật sự muốn thô giáp quá nhiều đi thôi nên đăng ký tống hiểu hiểu thấy đường tân nhu miễn cưỡng tin nàng giải thích dẫn đầu chiều đăng ký khẩu đi thượng phi cơ đường tân nhu tự nhiên cùng tống hiểu hiểu tễ ở một hối, mà hứa nguyệt công khai ba chiếm một cái khác vị trí hàn quân thẩm tuân an phỉ nhiên ở bên nhau mục vi đơn độc vị trí nhưng này cũng không làm nàng cảm thấy xấu hổ ngược lại có loại tùng một hơi cảm giác những người này nhìn cùng nàng tuổi không sai biệt lắm nhưng cho người ta cảm giác gấp bách nhưng một chút đều không yếu bảo bối nhi đường tân nhu nhìn tống yểu yểu mặt vẻ mặt đau lòng ngươi có phải hay không phát hiện cái gì ân tống yểu yểu phùng thư dương mắt ngươi nói cái gì liền nàng ý tứ là ngươi có phải hay không phát hiện mục vi mới là tống tĩnh uyển muội muội rốt cuộc ngươi cùng tống tĩnh uyển nói là xong bảo thai lại lớn lên một chút đều không giống. Hứa Nguyệt lười biếng nói, "Ngọa Tào Hứa Nguyệt, ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người cầm. Đường Tân Nhu chừng nàng liếc mắt một cái. "Hứa Nguyệt nũng bay, ta chỉ là ở trình bày sự thật mà thôi." Chó má sự thật. "Ta nhưng không như vậy tưởng." Đường Tân Nhu trột dạ nói, "Buổi chiều 3 giờ Thái Dương còn tính mãnh liệt, xuyên thấu qua phi cơ pha lê chiếu vào thiếu nữ kia trương như ngọc khuôn mặt nhỏ thượng." Tống yểu hiểu mặt không đổi sắc phiên thư, "Nếu các ngươi lại xảo liền xuống phi cơ đi xảo một câu làm hứa nguyệt cùng đường tân nhu yên lặng lẫn nhau chừng mắt nhìn mắt rồi sau đó nhìn nhau không vừa mắt từng người quay đầu bốn phía an tĩnh lại chương 504 đoàn phim tiếp cơ chờ tới rồi nước sông thị trời đã tối rồi một chút phi cơ nên diện thổi tới ướt át không khí làm đường tân nhu thoải mái hét to thanh sảng phụng thanh lãnh là cái loại này khô lạnh quắc ở nhân thân thượng cùng dao nhỏ dường như nàng mỗi ngày đều phải phế thật lớn công phu làm tốt bổ thủy công tác Nếu không tuyệt đối làm thành sa mạc, mà nước sông thị ướt át làm nàng rốt cuộc cảm nhận được một ít tan ủi. Đoàn người lấy hành lý, chiều xuất khẩu đi đến khi, ở đại sảnh nhìn đến một chương thẻ bài, mặt trên viết Tống Yểu Yểu đại danh. Yểu Yểu, người xem. hứa nguyện chỉ chỉ cái kia dơ lên cao thẻ bài thanh niên, hỏi, ngươi tới nước sông thị, còn có người khác biết. Tống Yểu Yểu cũng sửng sốt hoài nghi hoặc đến gần. Còn không có mở miệng, thanh niên đã hưng phấn mà mở miệng, ngài chính là Tống Tiểu Thư đi. Ta là Khang Đạo phái tới tiếp ngài. Khang Đạo còn ở đóng phim, lúc này đi không khai, cho nên riêng làm ta ở chỗ này chờ ngài. Nói ngài nếu là tới rồi, liền trực tiếp mang ngài qua đi. Khang thúc thúc. Tống yểu yểu đôi mắt hơi lượng, ta không nói với hắn ta khi nào đến nhà. Thanh niên sờ sờ cái óc, hắc hắc, Khang Đạo hắn cha xét chuyến bay tin tức, riêng tưởng cho ngài cái kinh hỉ. Đúng rồi Tống tiểu thư, ta kêu lưu võ, ngài kêu ta tiểu võ liền thành. Đường Tân Nhu ôm cánh tay, giả vờ tức giận trêu chọc. nha, nhìn một cái, chúng ta những người này đều là không khí sao. Tống tiểu thư trưởng, tống tiểu thư đoạn, xem ra chúng ta không quá được hoan nghênh a. Khu, không có không có. Lưu võ vội vàng xua tay, hắn lớn lên cao gầy, nhìn rất là cơ linh. Thấy đường tân nhu cũng không tựa thật sự sinh khí, làm quái đôi tay ôm quyền, thật sâu chắp tay thi lễ, xin lỗi xin lỗi, ngàn sai vạn sai đều là tiểu nhân đến sai, mị nữ ngài đại nhân có đại lượng, liền vòng qua tiểu nhân một lần đi. đường tân nhu tức giận nói quả nhiên là đoàn phim tới diễn tinh hh lưu võ ngây ngô cười xoáy ca các vị nữ xe đã ở bên ngoài chờ xin theo ta đi thôi đợi lát nữa ta liên hệ hạ khang đạo nhìn xem là trực tiếp mang các ngươi đi đoàn phim vẫn là trực tiếp đi ăn cơm điện ảnh thành phụ cận có ra đặc biệt ăn ngon tiệm lầu hương vị đặc biệt hảo tiệm lầu tống yểu yểu thanh âm tựa hồ đều cao một cái độ đôi mắt tinh tinh lượng cùng vừa rồi kia điểm tĩnh đạm nhiên bộ dáng một trời một vực An Phỉ nhiên đám người cười thầm. Thẩm tuân một tay cắm túi, đem hai vai bao tùy ý ném trên vai, đáy mắt ý cười không quá rõ ràng. Mục Vi cơ hồ là mờ mịt đi theo này nhóm người đi ra ngoài, đây là nàng nhân sinh lần đầu tiên ngồi máy bay, đặt chân cái này không thuộc về nàng vòng. Hết thể đều có vẻ phá lệ không chân thật. Bên ngoài dừng lại mấy chiếc bảo mẫu xe, Lưu Vọ Ân cần tiếp đón, nữ sĩ nhóm thỉnh trước lên xe đi, hành lý liền giao cho ta. Tống yểu Uểu dừng một chút, nhìn tiểu Vọ Gậy nhưng rắn chắc bộ dáng. chần chờ, ngươi xác định. Chút lòng thành, chút lòng thành. Tống tiểu thư, ta ở đoàn phim chính là trải qua không ít việc nặng người, ngài đừng coi khinh ta. Lưu võ làm quái cong cong cánh tay, vụ vô, vô chính mình cũng không tồn tại cơ bắp nói. Như là vì chứng minh chính mình, hắn đi hướng cốp xe, xách lên một cái màu làm nhạt 27 tấc dương hành lý, gào một tiếng, hắc. Nhưng mà, phế đi thật lớn lực, dương hành lý khó khăn lắm rời đi mặt đất. Muốn dọn tiến cốt xe, điểm này sức lực nhưng không quá hành. Đường Tân Nhu cười ầm lên. Lưu Võ ngượng ngùng, "Này, này dương hành lý, đều trang cái gì a?" Hắn vừa rồi xác thật không nói dối, ở đoàn phim hắn dọn quá không ít đạo cụ, nhưng này dương hành lý liền cùng trang khối thuần thiết dường như, trọng một so. Chương năm ta không nghĩ cùng ấu chi quỷ nói chuyện. Đường Tân Nhu buông tay, mỹ phẩm dưỡng da lạc. "Này mỹ phẩm dưỡng da, cũng muốn phân thủy nhũ xương, xương lại phân ngày xương xương cuối mùa, mắt xương cổ xương." Còn có mặt nạ mặt nạ lại phân do khiết mặt nạ mặt nạ dưỡng ẩm cấp cứu mặt nạ mỹ bạch diện màng sữa rửa mặt không thể thiếu hơn nữa đồ trang điểm đế trang sản phẩm màu trang sản phẩm nhiều vô số một đồng lớn cơ hồ nhét đầy một cái dương hành lý sao có thể không nặng lưu võ trước mắt biến thành màu đen nữ nhân thật đáng sợ ta đến đây đi tống tiểu yểu bang khép lại thư hướng đường tân nhu trong lòng ngực đảo qua tiếp nhận lưu võ trong tay dương hành lý lưu võ vội ngăn cản đừng đừng tống tiểu thư phóng ta Chỉ thấy cái kia tử nhỏ sinh, cùng cái bút bê tây dương dường như thiếu nữ, một tay xách theo cùng thiết khối dường như dương hành lý, nhẹ nhàng mà hướng nhắc tới vùng, dương hành lý đã bị ném vào cốt xe. Lưu võ khỏe miệng chịu chịu, thấy Tống Yểu Yểu lại đi sách mặt khác, hắn không tin tả rỗi tay lôi kéo mới vừa rồi cái kia dương hành lý. Như cũng là phân lượng mười phần. Cho nên, không phải hắn ảo giác, mà là hắn, quá yếu. Đường tân nhu nhưng luyến tiếc làm Tống Yểu Yểu vất vả, chạy nhanh muốn cùng đi hỗ trợ Một con bàn tay to chặn tống hiểu hiểu động tác nàng dương mắt đối thượng Nam sinh lạnh lùng mặt mày thẩm Tuân gợi lên một mặt cười xấu xa đại ca ngươi có phải hay không khinh thường ta có ta ở đây loại này sống luôn được đến ngươi làm gì ân hắn nhẹ nhàng đẩy ra Tống hiểu hiểu thoải mái mà dẫn theo dương hành lý chiều cốp xe đi đến mu bàn tay bởi vì dùng sức gân xanh hơi hơi nô lên tràn ngập Nam tính lực lượng cùng sức giãn bên kia hai cái thẩm Tuân đứng ở xe sau hiếp mắt các ngươi khi nào đi Tây quốc liền giới tính đều thay đổi chỉ có nữ sinh mới có thể hưởng thụ đến đặc quyền bọn họ hai cái đại nam nhân đứng ở bên kia tính chuyện gì xảy ra hàn quân sờ sờ cái mũi chạy nhanh lại đây vừa đi vừa nói chuyện kia cái gì ta này không phải tự cấp tuân ca ngươi chế tạo cơ hội mở ra giống được chi phong sao Ngu ngốc cái này từ là như vậy dùng thẩm tuân nhấc chân liền đá hàn quân cười hì hì nhảy khai so sánh với hai người an phỉ nhiên liền phải an tĩnh bình thản rất nhiều Hắn chỉ là an an tính tính đi đến một bên, chuẩn bị dọn hành lý. Đường Tân Nhu thấy thế bĩu môi, đem một cái tiểu dương hành lý đẩy cho hắn, nhạc, đem cái này cho ta dọn đi lên, cẩn thận một chút, đừng hoa tới rồi. Nga, Hảo. An Phỉ Nhiên ngoan ngoãn sách lên cái kia tiểu dương hành lý. Thẩm tuân mới vừa dọn xong mấy cái thiết khối giường như dương hành lý, cơ ơ cánh tay, vừa chuyển đầu nhìn đến An Phỉ Nhiên như vậy, cười lạnh một tiếng, An Phỉ Nhiên, ngươi không ăn cơm à. an phỉ nhiên chậm gì gì liếc nhìn hắn một cái không hề răng nhưng thật ra đường tân nu không vui thẩm tuân ngươi có phải hay không thích an phỉ nhiên a bằng không mỗi ngày nhằm vào hắn làm gì ngươi trong mắt chỉ có hắn a ta thao thẩm tuân bị ghê tởm quá sức lao tử xu hướng giới tính bình thường ngươi còn dám bôi nhọ lao tử để ý ta tấu ngươi a anh anh anh ta sợ quá a đường tân nu đối hắn làm cái mặt quỷ cười hì hì lôi kéo tống hiểu hiểu lên xe quay đầu cái kia ai an phỉ nhiên Ngươi lại đây, cùng chúng ta ngồi một chiếc xe. Liên tới. An Phỉ Nhiên trở về đem mặt khác hành lý dọn thượng cốt xe, đang định lên xe. Đông nhiên trước mắt nhóng lên, ngay sau đó, trên xe duy nhất không bị, đã bị bà chiếm. Nam sinh cười ác liệt, một đôi chân dài ở trong xe không chỗ sắp đặt, lười biếng mà xóa. Chiều An Phỉ Nhiên câu môi, nha, ngượng ngủng, ta trước đi lên. An Phỉ Nhiên vô ngữ nhìn mắt thẩm tuân, quay đầu thượng mặt khác một chiếc xe. Hắn không nghĩ cùng ấu trĩ quỷ nói chuyện. Trong năm 506 đi vào đoàn phim. Cuối cùng Lưu Võ ở cùng Khang Viễn liên hệ hạ, trực tiếp mang theo Tống yểu yểu đoàn người đi đoàn phim. Sân bay khoảng cách điện ảnh thành có đoạn khoảng cách, chờ đến thời điểm thiên đã hoàn toàn đen. Điện ảnh thành tường thành cao cao đứng sừng sững, ở bóng đêm hạ nguy nga bao la hùng vĩ. Không có trải qua quá nhiều thương nghiệp khai phá, có vẻ cổ kính. Đi vào trong thành, như là ở nháy mắt xuyên qua đến cổ đại giống nhau. Khang Viễn đóng phim có cái quy củ, không được tham ban. Này đây muốn xem lộ thấu cùng ngoài lề chỉ có thể chờ phía chính phủ thả ra hơn nữa từ trên xuống dưới liên can nhân viên công tác tất cả đều ký bảo mật hiệp nghị không ai sẽ lộ ra riêng tư Đưa một đám xinh đẹp có thể so với minh tinh nữ hải tử nam hải tử đi vào đoàn phim thật là hấp dẫn mọi người chú ý quay chụp địa điểm là ở một cái trong viện nhân tạo tuyết bay là tả từ không trung phiêu hạ mặt đất đã tích rất dày một tầng nữ diễn viên treo dây thép đang ở cùng vài tên hắc y nhân chiến đấu tư thế tuyệt đẹp rồi lại không mất sức giãn chẳng sợ không có lự kính thêm vào chỉ là chính mắt thấy một màn này liền đã mị kinh tâm động phách Tiêu trưởng kiếm ở nàng trong tay vũ cái kiếm hoa mang theo bốn phía tuyết xoay tròn tuyết lớn hơn nữa nàng một thân bạch di lìa bay tán loạn mặc phát như thác nước mị không chân thở. một đám người an an tĩnh tĩnh đứng chờ đến một màn này chụp xong khang viên ý bảo có thể bên kia nữ minh tinh trợ lý chạy nhanh xông lên đi nhân viên công tác vì nàng giải rất dây thép trợ lý cho nàng phủ thêm áo khoác ở trước màn ảnh biểu tình quản lý cực hảo nữ diễn viên a ra một ngụm xương trắng lánh môi đều đang run rẩy vất vả đại gia hôm nay liền đến nơi này cũng vất vả đạo diễn cảm ơn đạo diễn cảm ơn đại gia các diễn viên cho nhau chào hỏi tầm mắt ở tông yểu yểu đám người trên người giao động đường tân nhu kích động cực kỳ á a a là mẫn giai nhân a nàng chân nhân càng đẹp mắt ta má ơi quá tiên đi so với nàng mục vi chỉ cảm thấy không chân thật nàng cư nhiên thấy được minh tinh Vẫn là quốc tế danh đạo cùng tân tấn lưu lượng nữ vương mẫn giai nhân. Bảo bối ngươi từ từ ta, ta muốn đi muôn ký tên. Đường tân nhu nói xong liền chạy. Hứa nguyệt vô ngữ, nàng có phải hay không đối chính mình nhan giá trị thực không tự tin. Mẫn giai nhân như vậy nàng đều cảm thấy đẹp không ra gì, muốn thật thích mỹ nhân, đối với gương nhìn xem chính mình mặt không phải được rồi. Tống yểu yểu mỉm cười, cười thật ngọn nàng vui vẻ liền hảo. Nhìn như là cái ngự tỷ đương quen thuộc sau, liền phát hiện nàng tính cách thật sự thực khiêu thoát làm người cũng đại khí rộng rãi cũng không bởi vì chính mình ra thế cùng diện mạo liền cảm thấy cao nhân nhất đẳng yểu yểu tới mới vừa rồi còn nghiêm túc mặt khang viễn buông máy móc nhìn đến tống yểu yểu cười tức khắc cùng đóa hoa dường như hắn hướng tống yểu yểu vây tay tầm mắt từ an phỉ nhiên trên mặt xẻ qua an phỉ nhiên cong cong mi mắt gật đầu vân an các ngươi có thể nơi nơi nhìn xem ta đi trước tìm khang thúc thúc tống yểu yểu xua xua tay chạy chấm đi yểu yểu gần nhất học tập thế nào làm? Ngài đề cử cho ta thư ta đều xem không sai biệt lắm, nga đối, đây là bút ký. Nàng từ tùy thân ba lô lấy ra bút ký đưa cho Khang Viễn, ngồi ở hắn bên người tiểu ghế gấp thượng, ngoan thật sự. Khang Viễn kỳ thật chính là thuận miệng vừa hỏi, tuổi này hai tử, tính cách còn không có định ra tới. Nhất thời hứng thú, không có khả năng kiên trì thật lâu. Nhưng đương hắn mở ra nổ tẹp ú, nhìn đến đệ nhất trang thời điểm liền kinh ngạc. Từ tâm đắc đến cảm thụ, còn có một ít rất nhiều đạo diễn yêu cầu sờ soạn rất nhiều năm mới có thể hiểu được đạo lý cùng bí quyết, thế nhưng đều ký lục ở bên trong. Nơi này tất cả đều là chính ngươi tưởng. Khang Viễn kích động hỏi. linh 507 bài sư. A, là nha. Tống hiểu hiểu chấp trước mắt, không hiểu Khang Viễn ở kích động cái gì, nàng cẩn thận hỏi, Khang Thúc Thúc, là ta nơi nào viết không đúng sao? Này đó đều là ta ý nghĩ của chính mình, khả năng không quá chính xác. Không không không, ngươi ngàn vạn không cần ôm có ý nghĩ như vậy. Khang Viễn chạy nhanh đánh gây nàng. Muốn làm đạo diễn, liền phải đánh ra thuộc về chính mình phong cách. Điểm này rất quan trọng, này đây, ngươi không cần thiết theo đuổi cần thiết cùng người khác giống nhau. Nói vậy, ngươi tương lai đánh ra tới tác phẩm, cũng chỉ có thể trở thành đại chúng. Hán phiên những cái đó bức ký lại xem tống yểu yểu khi, ánh mắt kia, cùng xem chính mình bảo bối giống nhau, làm đến tống yểu yểu cả người mau mau, không được tự nhiên xê dịch mông nhỏ. Khang thúc thúc. Ngươi có thể hay không không cần như vậy nhìn ta, quái gọi người ngượng ngùng. tống yểu hiểu ý đồ né tránh khang viễn cực nóng tầm mắt rốt cuộc đạo diễn ở đoàn phim giống nhau đều không thế nào chú ý hắn dâu một đống nhìn lôi thôi lết thiết nhìn chừng bốn năm chục tuổi mà tống yểu yểu lại cùng hắn hình thành tiên minh đối lập làn da như bạch sứ ngũ quan giống hoa hoa. hai người như vậy thấy thế nào như thế nào quái dị nơi xa phùng ký tên trở về đường tân nhu hầu nghi nhìn một màn này hỏi hứa nguyệt, ngươi nói khang đạo sẽ không có cái gì đặc thù đam mê đi Hứa nguyệt mắt trợn trắng vô lực phun tào Ngu nốc. Uy. Đường Tân Nhu căm giận, ngươi lại bắt đầu phải không? Xem thường ai a? Hứa nguyệt trầm gì gì mà từ nàng bên cạnh phiêu đi. Bất quá cũng may, Khang Viễn chỉ là nhìn Tống Yểu Yểu một hồi liền thu hồi ánh mắt. Ai, ta vốn đang cảm thấy đáng tiếc. Ngươi nếu là đương diễn viên, khẳng định có thể lựa lớn. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi ở đạo diễn thượng thiên phú, càng làm cho người kinh diễm. Tống Yểu Yểu ánh mắt sáng lên, thật vậy chăng? Ta hiện tại đãi ở nước sông thị đi không khai. Lúc sau ta gọi điện thoại trở về, gọi người từ ta trong thư phòng lấy chút bút ký cho ngươi. Quốc tế đại đạo bút ký, kia chính là bảo tàng. Là từ trong sách đều học không đến tri thức. Tống yểu hiểu tuy rằng hưng phấn, lại vẫn là nhỏ giọng hỏi, khang thúc thúc, như vậy có thể hay không không tốt lắm. Có cái gì được không? Chúng ta những người này già rồi, tân một thế hệ đạo diễn lại không mắt sáng. Chẳng lẽ liền mắt thấy chúng ta thật vất vả quật khởi điện ảnh vòng lại suy sụp đi xuống. Tương lai. vẫn là thuộc về các ngươi những người trẻ tuổi này." Khang Viễn cảm khái nói. Tống Điểu Diểu nội tâm xúc động, nàng đỗng nhiên sinh ra một ý niệm. Đỏ mặt ngượng ngùng hỏi, "Khang thúc thúc, ta có thể bái ngươi vi sư sao?" "Ngươi nói cái gì?" Khang Viễn sử sốt. Hắn nhưng thật ra không sinh ra quá như vậy ý niệm, nhưng Tống Điều Diểu nhắc tới khởi, hắn ý tưởng tức khắc thủ không được. Trước kia Khang Viễn chưa bao giờ sinh ra quá loại này ý tưởng, bởi vì cũng không có gặp được làm hắn tâm động hạt giống tốt. Nhưng hiện tại, không được sao? tống hiểu hiểu có chút mất mát nàng suy bút ký đứng lên ta biết yêu cầu của ta thực quá mức tuy rằng là như thế này vẫn là cảm tạ khang thúc thúc nguyện ý dạy ta không không phải khang viễn vội và ngăn lại nàng sao có thể không muốn hắn cười to thu hiện tại liền thu thứ nay về sau ngươi chính là ta đồ đệ nhưng là ta nhưng cùng ngươi nói tốt ta muốn ta dạy cho ngươi ngươi liền không thể lại để cho người khác làm sư phụ ngươi biết không hắn có thể tưởng tượng như vậy hạt giống tốt Tương lai xuất hiện trước mặt người khác. Những cái đó mới lao ra hỏa, nhất định sẽ đỏ mắt. Tống yểu hiểu sừng sốt, không nghĩ tới kinh hỉ tới nhanh như vậy. Nàng phản ứng lại đây lập tức gật đầu, mặt mày hớn hở, ơn ơn, cảm ơn Khang Thúc Thúc, không, cảm ơn lão Sư. linh 508 này ta học sinh. Ai? Khang Viễn bị kêu cả người thoải mái. Hắn bình sinh nhất tiên đối, chính là tìm không thấy ưu tú học sinh, đem chính mình cuộc đời này kinh nghiệm truyền thụ cấp đối phương. Hiện tại, Hắn rốt cuộc không cần phát sầu. Mấy người ở đoàn phim chơi trong chốc lát, liền minh mông quần cuộn chiều tiệm lẩu xuất phát. Cái kia tiệm lẩu giấu ở một cái hẻm nhỏ, thập phần hẻo lánh. Nhưng đi vào, tầm mắt tức khắc trống trải lên. Đại Đường Trang Hoàng thập phần tố nhã, trong không khí tản ra bó củi hương khí. Bên hai là róc rách nước chảy thanh. dẫn quá một chất tiểu cầu hình vòng, phía dưới loại nhỏ cảnh quan làm thành dòng suối nhỏ hình dạng, mấy khối đá của trùng, mấy bôi cẩm lý sống ở ở khe hở. Hoa sen bên từ từ phiêu tán xương trắng, bên cạnh có đài băng khô cơ. Thấy Tống Điều Yểu xem nghiêm túc, Khang Viễn vui tươi hớn hở khoe khoang, thế nào, không tối đi. Bên ngoài nhìn không ra tới, đi vào tới mới phát hiện có khác động thiên. Tống Điều Yểu chân thành tán thường nói. Ha ha, ta cũng là bởi vì đợi đến lâu rồi, nơi này đầu có cái gì ăn chơi, ta đều rõ ràng. Sửa ngày mai kêu tiểu võ mang các ngươi hảo hảo đi dạo, hắn là này lao bánh quậy, biết nơi nào hảo chơi. Lão bản lớn lên giống tôn Phật di lặc, một chương sắc mặt thượng liền mang theo ba phân cười. Khang đạo, lại tới rồi. Ai, lão cảnh, còn có hay không ghế lô A? Có có, cho ngài lưu chứ đâu. Lão cảnh liên tục gật đầu, tầm mắt ở khang viễn phía sau mấy người trên người lưu luyến, trong mắt hiện lên kinh diễm, nha, đây là ngài từ nào đảo tới hạt giống tốt. Nhìn dáng vẻ còn ở đọc sách đi. Lớn lên cũng thật đủ tuấn. Hạ, khang viễn xua xua tay, chỉ vào tống yểu yểu. Này ta học sinh, mặt khác đều là nàng đồng học, theo tới chơi. Nga cái kia, tiểu nhu, ngươi tới. Hắn hôm nay cười rất nhiều, làm đến mặt khác theo tới diễn viên chính nhóm sôi nổi tắp lưới, lại nghe được hắn ở giới thiệu tống hiểu hiểu khi, dùng tới rồi học sinh hai chữ. Lẫn nhau liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Khang đạo khi nào thu đồ đệ? Nếu là nói như vậy, không tránh khỏi muốn cùng vị này trắng non sạch sẽ tiểu đồ đệ đánh hảo quan hệ. Đây chính là khang đạo duy nhất học sinh A. Thúc thúc hảo. tống yểu yểu mềm mục trao hỏi lão cảnh nghe được tâm hoa nộ phóng ai tiểu cô nương lớn lên thật tiêu chí khang đạo chính là danh đạo a đi theo khang đạo hảo hảo học thúc thúc chờ xem người chụp điện ảnh lời này tống yểu yểu thích nghe cười càng ngọn khang viễn biên cùng lão cảnh trong triệu đi biên đem đường tân nhu giới thiệu cho hắn cái này là ta thượng bộ điện ảnh nữ nhị têu đường tân nhu thế nào không tồi đi đường tân nhu khó được thẹn thùng đỏ mặt liên tục xua tay nào có nào có Khang đạo ngài quá khen. Hạ! Này ngươi cũng không biết đi trên bậc thang lầu 2, xuyên qua thật dài hành lang, lão cảnh đẩy ra một gian ghế lô, quay đầu đối đường Tân Nhu nói, chúng ta vị này khang đạo a, cũng không phải là thích khen người người, hắn muốn nói ngươi hảo, kia tuyệt đối không phải lời nói dối. Ta tin tưởng khang đạo ánh mắt, tiểu cô nương cố lên. Ta chờ ngươi lấy thưởng. Một phen lời nói, nói đường Tân Nhu nội tâm kích động. Lấy, lấy thưởng. Sau lại, mỗi khi bắt được cookie, Đường Tân Nhu liền nghĩ tới lúc này, này lơ đãng một phen lời nói. Lại thành nàng đi trước động lực. Chỉ cần chụp, liền nhất định phải làm được tốt nhất. Các fan cũng đều biết, nàng cũng không dùng thế thân, lại nguy hiểm diễn, đều là tự mình ra trợ. Chỉ vì không cô phụ fans, không cô phụ đạo diễn, không cô phụ bạn tốt. An cơm khi, Tống Hiểu Hiểu tự nhiên lại bị An bài cùng Khang Viễn ngồi ở cùng nhau. Nàng ngồi ở Khang Viễn bên tay phải, An phỉ nhiên còn lại là bên trái. linh 509 khóa cung tường. Về điểm này, ai cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng vừa khéo. An phỉ nhiên ở trên bàn cơm thời điểm thực an tĩnh, chỉ ngẫu nhiên, đường khang viễn ly nước không thời điểm, liền cẩn thận mà vì hắn thêm mãn. Nhưng hắn từ trước đến nay ônu nu, chẳng sợ làm như vậy, cũng sẽ không làm người cảm thấy đột ngột. Khang viễn hôm nay cao hứng, không tránh khỏi uống nhiều mấy chén. Thúc thúc, uống ít điểm. Đường khang viễn lại lần nữa bưng lên cái ly khi, một con trắng non tay chặn hắn động tác. Đường tân nhu sửng sốt giật giật ngôi. liều mạng cho hắn đưa mắt ra hiệu đáng tiếc an phỉ nhiên không nhìn thấy diễn viên chính nhóm hai mặt nhìn nhau đều biết khang đạo tính tình không tốt hơn nữa thích rượu như mạng ai muốn cản hắn uống rượu mà ngươi một đốn đều là nhẹ chính là đêm nay khang viễn tính tình hảo đến lại lần nữa đổi mới bọn họ nhận chi không uống liền không uống quản thật khoan khang viễn tức giận buông chén rượu liếc an phỉ nhiên liếc mắt một cái an phỉ nhiên thẹn thùng cười đem ly nước đẩy đến trước mặt hắn uống xoàng di tỉnh đại uống thương thân Uống nước. Nam sinh diện mạo trắng nón, văn nhã tú khí. Cười rộ lên sạch sẽ trong sáng khẩn, làm người căn bản luyến tiếp cùng hắn sinh khí. Khang Viễn bất đắc dĩ, bưng lên ly nước cùng ngủ cùng ngủ uống một hơi cạn sạch, bất đắc dĩ nói, này được rồi đi. Ngài uống chậm một chút nhi, An phỉ nhiên buồn cười. Như thế nào vừa uống rượu, tựa như cái hài tử. Đại gia chỉ cảm thấy hai người ở chung bầu không khí quá hài hòa, nhưng An phỉ nhiên từ trước đến nay điệu thấp, cho dù là hắn bên người này đó các bằng hưu. cũng không biết hắn cùng khang viễn chân chính quan hệ lão sư ta có cái đồ vật tưởng cho người xem xem rượu quá ba tuần đại gia đã ăn không sai biệt lắm tống yểu yểu từ ba lô móc ra một chồng đóng sách tốt vở 16 khai đơn mặt ấn, bịa mặt thượng đơn giản viết ba chữ khóa cung tường nga đây là cái gì người viết tên không phải thực hấp dẫn người a mua tống yểu yểu giải thích hắn chợp một tiếng lười biếng mà dựa tiếng ghế dựa mở ra đệ nhất trang chiêu cùng 13 năm nước trong huyện Chi phủ phủ đệ di nương ta cũng là cha nữ nhi vì sao đại tỷ tỷ nhị tỷ tỷ các nàng có thể muốn làm cái gì liền làm cái gì ta lại muốn giả ngu bán si khom lưng túi đầu ta không phục bang ngươi còn không ngừng miệng nhu nhược phụ nhân cấp nha hoàn đưa mắt ra hiệu nha hoàn lập tức bước nhanh đi đến ngoài cửa tả hữu nhìn xung quanh nhìn đến tìm tòi đầu thăm nao nha hoàn nhất thời biểu tình biến đổi mắng chửi nói tìm đường chết tiểu đệ tử Chủ tử sân cũng là ngươi có thể khắp nơi đi dạo. Nếu lại không thành thật, để ý ngươi kia đối áp Africa. Tỷ tỷ, nô tỷ sai rồi, còn thỉnh tỷ tỷ bỏ qua cho nô tỷ một lần bãi. Nha Hoàn chạy nhanh quỳ xuống xin tha. Đại Nha Hoàn ngoài mạnh trong yếu, còn không mau cút đi đi làm việc. Đuổi rồi dục đầu nghe lén Nha Hoàn, Đại Nha Hoàn bước nhanh trở về nhắm chặt cửa phòng, cũng đứng bên ngoài đầu thủ. Trong phòng, nhu nhược phụ nhân kịch liệt ho khan, méo khăn chỉ nàng, đại phu nhân lương ngạnh Ngươi gương mặt này vốn là chọc nàng rất nhiều đấu kỵ, nếu lại mọi thứ đều so nàng dưỡng hải tử xuất sắc, này trong phủ, còn bao dung ngươi. kia liền không ở bên trong phủ. Chờ nữ nhi tiền đồ, nhất định đem di nương tiếp đi ra ngoài trụ. Im miệng. Những lời này sau này không được lại nói. Phụ nhân húc mắt thường đỏ, là ta vô năng, thân phận đê tiện, hộ không được ngươi. Ngươi nếu xảy ra chuyện, nhưng theo ta như thế nào sống. Vừa dứt lời, lã trả rơi lệ. Mới vừa rồi còn thập phần kiên cường liều hiến vội vàng đầu gối hành tiến lên, liên tục cầm phụ nhân tay chiều chính mình trên mặt đánh, hiến nhi biết sai. Chọc di nương thương tâm, sau này hiến nhi không bao giờ để ra, không để cập tới. Chỉ là đệ nhất mạc, liền sức giãn mười phần. Những cái đó diễn viên chính nhóm đều rất tò mò, lại không có can đảm hỏi. trăm 510 không cần nơi nơi đi lại. Lại thấy khang viễn mày càng nhăn càng chặt, vốn dĩ cho rằng hắn là không mừng cái này cái bản, lại thấy hắn bỗng nhiên vỗ tay cười ha hả. Hảo. nay vợ có điểm ý tứ, ngươi sửa. Giống nhau mua bản quyền, khoảng cách có thể quay trụ còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Liên đem tiểu thuyết đổi thành kịch bản, chính là rất khó một bước. Tiểu thuyết yêu cầu suy xét đồ vật thiếu, chỉ cần có thể hấp dẫn người đọc, thuận tiện kéo trường thiên phúc, bỏ thêm vào một ít vô ý nghĩa văn tự, chỉ cần người đọc mua trướng, kia đều có thể. Có thể tưởng tượng muốn đem tiểu thuyết đánh ra tới, liền phải suy xét bên trong phát sinh sự tình hay không hiện thực, hay không có thể quá thẩm. Mà những cái đó vô ý nghĩa có chuyện, liền phải sửa chữa, có thể nói, muốn đem chỉnh quyển sách tinh hoa lấy ra ra tới, sau đó phóng đại. Mà Tống Yểu hiểu cho hắn xem cái này, trước nửa bộ phận đã có điểm giống hắn thường xuyên làm đạo diễn kịch bản. Một đoạn ngắn một đoạn ngắn, bao gồm màn ảnh, cắt, cụ thể miêu tả nhân vật thần thái, nên như thế nào làm từ từ. Tuy rằng Trúc chắc lại làm khang viễn từ nàng trên người thấy được vô hạn tiềm lực. Tuy rằng tên không hấp dẫn người, nhưng là nội dung rất có ý tứ. bất quá loại này đề tài không thích hợp chụp thành điện ảnh nhưng thật ra có thể vô vô phim truyền hình luyện tập ta khoảng thời gian trước còn đang nói hiện tại trên thị trường cung đấu kịch trạch đấu kịch đều như là con nít chơi đồ hàng nữ chủ chân thiện mỹ thiện lương nhu nhược này muốn ở chân chính cổ đại hậu trạch trong hoàng cung kia chính là một tập đều sống không được tới sao nhưng thật ra ngươi cái này nữ chủ có ý tứ từ lúc bắt đầu liền không phải thiện tra. hắn không chút nào bùn xỉn chính mình ca ngợi nhưng nhìn đến không hài lòng địa phương Cũng sẽ phê bình hai câu, nơi này không đúng, không phù hợp logic. ta cho ngươi để cử mấy quyển thư, ngươi tìm đến xem. Còn có A, nếu là có thời gian, thừa dịp kỳ nghỉ, có thể nhiều nhìn xem xét xử. Tuy rằng tối nghĩa khó hiểu chút, nhưng bên trong rất nhiều đồ vật, vẫn là thực đáng giá học tập. Nếu tống hiểu hiểu thành hắn học sinh, Khang Viễn tự nhiên mọi chuyện đều phải suy xét đến. Một mặt khen nàng, giống như với phùng sát. Tống hiểu hiểu phùng cái tiểu sách vở, đôi mắt tinh tinh lượng, biên ân ân gật đầu biên nhanh chóng nhớ bức ký đường tân nhu xoa bụng dựa vào hứa nguyệt trên vai nàng nhỏ giọng cảm thán ai đây là đại lao cùng cá mặn khác nhau à yểu yểu như vậy ngữ bức còn ở học tập mà chúng ta nàng yên lặng nhìn trên bàn bị càn quét không còn đồ ăn ngay cả đồ uống đều uống không trong lòng yên lặng mà chạy xuống hai hàng nước mắt tới hứa nguyệt đẩy ra nàng ghét bỏ nói đừng đem ru cọ ta trên người đường tân nhu khí trứng mắt ta trên người nào có du hứa Nguyệt rút ra một chiếc giấy xoa xoa nàng miệng trên giấy một mảnh sáng bóng lượng đường tân nhu làm chừng mắt hai chỉ mắt yên lặng mà ở trong lòng mắng một tiếng mẹ nó một bữa cơm ăn hai cái giờ bên ngoài đã là đêm khuya điện ảnh thành trừ bỏ những cái đó nhiếp ảnh lều lớn còn sáng lên đèn ngoại đen nhánh một mảnh đường tân nhu cùng hướng nguyện một đạo thượng về nút cờ hàng quân nói bỏ ăn muốn đi đi một chút thẩm tuân dứt khoát túm an phỉ nhiên một đạo đi không có biện pháp hắn liền xem an phỉ nhiên này tiểu bạch kiểm không vừa mắt Không vui hắn trùng theo đuôi giống nhau, mỗi ngày chuế ở Tống Yểu Yểu phía sau. Những cái đó diễn viên chính nhóm thức thời không quấy dậy này thầy trò hai người không dứt nói chuyện, sôi nổi cáo từ kết bạn hồi khách sạn. Ai, Khang Đạo, ngươi tới một chút. Lao cảnh chiều Khang Viện mây tay. Tới Khang Viện quay đầu hô thanh, lại dặn dò Tống Yểu Yểu, chạm bực này ta, đừng loạn đi nghe được không. Tống Yểu Yểu ôm kịch bản, ngoan ngoan gật đầu, ác. Hắn mới đi không hai giây, Tống Yểu Yểu bên người liền đứng một người. Mỹ nữ. Thêm cái hẹ chặt bái. mười 511 có hậu đại người. Ta không mang di động. Tống Yểu Yểu chậm gì gì lùi lại hai bước, trả lời rất là thành khẩn. Thiệu dịch thần chịu chịu khoe miệng, nếu không phải ở Liên Hoa Khi, hắn tận mắt nhìn thấy đến Tống Yểu Yểu cầm di động hồi tin tức, cơ hồ phải bị nàng nghiêm trang bộ dáng cấp lửa đến. Tống Tiểu Thư, gặt người không tốt lắm đâu, thiệu dịch thần nói, ta phía trước rõ ràng nhìn đến ngươi chơi di động tới, nghe Khang Đạo nói ngươi là hắn học sinh, ta vừa vặn ở hắn thuộc hạ đóng phim Thêm cái bạn tốt về sau có rảnh cũng có thể cùng nhau ra tới chơi a Hắn ánh mắt không giấu vết từ thiếu nữ kia trương bạch sứ khuôn mặt nhỏ thượng sẽ qua, trong lòng hơi hơi kích động. Giống loại này tiểu cô nương, còn không phải một lửa một cái chuẩn. Nhưng tống hiểu hiểu đó là giống nhau cô nương. Chẳng sợ nói dối bị vạch trần, tống hiểu hiểu như cũ mặt không đổi sắc, nàng gật gật đầu, thanh âm hơi ngọt, ân, là lửa gạt ngươi Ha ha, thiệu dịch thân đắc ý, móc di động ra tới, ta liền biết, kia thêm cái bạn tốt nếu ngươi biết là lừa gạt ngươi hẳn là cũng biết ta sở dĩ nói không mang di động chính là ở cự tuyệt ngươi tông yểu yểu nhàn nhạt nhấc lên mi mắt nàng cặp kia đen nhánh con ngươi không ngông liễm diễm trong đó mang theo không phù hợp nàng tuổi sắc bén cùng thanh tỉnh chút nào không đem hắn minh tinh thân phận cùng với diện mạo để vào mắt thiệu dịch thần sắc mặt cứng đờ trên thực tế từ hắn vận đỏ lúc sau đã rất ít có người như vậy không đem hắn để vào mắt chỉ là thêm cái bạn tốt mà thôi cũng sẽ không rất khối thịt hơn nữa thêm cái bạn tốt ta lúc sau còn có thể cho ngươi ký tên chụp ảnh chung, đặt ở bằng hữu vòng, có thể cho ngươi ở bằng hữu trước mặt nổi bật cực kỳ. Thiệu dịch thần ân cần thiện dụ, ngữ khí có vẻ thập phần đáng khinh. Tống điểu Diệu nhíu mày, ta không thích làm nổi bật, cảm ơn. ngươi. thấy hắn dây dưa không bỏ, Tống Diệu Diệu nhìn xem bốn phía, thấy canh dự ở cách đó không xa, Hoắc Cửu đã nâng bước chiều bên này đi tới, nàng hơi hơi lắc lắc đầu, hỏi, ngươi nhận thức lạc tinh quan sao? Thiệu Dịch Thần, ha, hắn tương đối hòa. vẫn là ngươi tương đối hỏa, thiệu dịch thần sắc mặt có điểm khó coi. vấn đề này ta không nghĩ trả lời. cùng lạc tinh Quan so, hắn tuy rằng hiện tại tương đối hỏa, nhưng lạc tinh quang quý vì giới giải trí đệ nhất đỉnh lưu, toàn châu á nam thần thần tượng. nay phẫn sẽ khởi người tới kêu kêu một cái tàn nhẫn. bọn họ có so, kia nhìn dáng vẻ hắn tương đối phát hỏa tống hiểu hiểu gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra đã phát điều giọng nói, ở, đinh, đối diện hồi siêu mau. Tống điều hiểu làm cho thiệu dịch thần mặt ấn xuống loa, vì thế, thuộc về thanh niên kia cực có ưu việt tính tiếng nói, liền rõ ràng phiêu ra tới. Úc! Ta ông trời! Thánh mẫu ma à? Nhìn một cái! Nhìn một cái đây là ai? Nàng cư nhiên chủ động cho ta phát hoại tráng. Nói đi, lại chuyện gì dùng đến ta? Tống điều hiểu hướng thiệu dịch thần lộ ra một mặt đơn thuần vô tội cười, trả lời, Nga, đã giải quyết. Chờ khang viện ra tới thời điểm, với lúc nhìn đến thiệu dịch thần nện bước lược hiện rồn rập. giận dữ rời đi bộ dáng hắn nhướng mày làm sao vậy hắn khi dễ ngươi a tống hiểu hiểu vô tội chớp trước mắt hẳn là không đi khang viễn tiên hành nếu là ai khi dễ ngươi liền cùng ta nói ngươi chính là ta duy nhất tiểu đồ đệ ai dám khi dễ ngươi ta liền phong sát hắn tống hiểu lại lần nữa chớp trước mắt thanh âm ngọc ngào lão sư yên tâm ta sẽ dám trêu đến nàng trước mặt bất quá là tự dứt lấy đủ bị tấu một đốn vẫn là nhẹ rốt cuộc Nàng chính là có hậu trường người. mười 512 cùng cái kia ra hoàn toàn thanh toán xong, Tin tưởng ta sao? Trên xe, tống yểu yểu quay đầu, cùng Mục Vi đối diện. Mục Vi nhẹ nhàng gật đầu, tin. Ta lại cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, ngươi suy xét hảo, muốn hay không cùng cái kia ra hoàn toàn thanh toán xong. Thiếu nữ thanh âm nhẹ nhu, ánh mắt lại phá lệ sâu thẳm. Theo những lời này, Mục Vi cả người máu tựa hồ đều phải bốc cháy lên, nàng muốn liều mạng khắc chế chính mình. mới có thể không cho chính mình kích động mà run rẩy, tưởng. Nàng cắn răng, nàng mơ đều tưởng. Cái kia ra, làm nàng một khắc đều đãi không đi xuống. Ở cái kia trong nhà, nàng không phải người, mà là một cái bảo mẫu, một cái có thể tùy thời bán cho người khác ra súc. Lại duy độc, không phải bọn họ người nhà. Hảo, kia kế tiếp vô luận ta như thế nào làm, ngươi chỉ lo gật đầu, hiểu. Tuy rằng không biết Tống hiểu hiểu muốn làm cái gì, nhưng Mục Vi vẫn là gật gật đầu. Đi rồi, làm việc. tối hôm qua thẩm tuân đám người đã biết tống hiểu hiểu kế hoạch hắn đẩy ra cửa xe chân dài một vượn xuống xe đứng ở ngoài xe đầu lưới đỡ đỡ hàm trên cười tủm tìm hỏi đại ca ngươi nói thực ra đáp ứng làm chúng ta đi theo tới có phải hay không đã sớm tính toán kéo chúng ta làm cu ly hắn tầm mắt xẹt qua kia một chúng nhìn liền hung thần ác sát đại hán con con môi loại sự tình này ngươi không phải nhất lành người sao tống hiểu hiểu cười thực mập mềm thẩm tuân a ta đây là ở vì ngươi sáng tạo cơ hội thực hiện ngươi nhân sinh giá trị khu an phỉ nhiên một cười hắn bả vai run rẩy muốn cười lại tiếp thu đến thẩm tuân cảnh cáo ánh mắt thẩm tuân gãi gãi tóc bất quá hắn phát tới phía trước mới vừa xử lý quá biến đoạn thật nhiều sờ lên phát cha đông tay ta thẩm tuân vô ngữ làm giáo bá cũng là có tôn nghiêm hảo sao loại sự tình này ta cũng là lần đầu tiên làm cho nên cố lên ta xem trọng ngươi tống yểu hiểu cầm quyền mỉm cười Thẩm Tuân Kỳ thật tưởng nói, ngài trực tiếp ra tay, một quyền tấu đảo một cái, so cái gì cũng tốt xử hảo sao. Nhưng hắn không dám, chỉ có thể yên lặng xoay người. Thành, hết thể nghe đại ca phân phó. Hắn đôi tay cả lơ phất phơ hướng túi quần cắm xuống, khỏe miệng xả ra một mạt âm chắc chắc cười, không cần cố tình ngụy trang, sống thoát thoát chính là vừa lên môn tạp bãi lưu manh. Đi rồi, khởi công. Lại bĩ lại hư đại nam sinh phía sau mênh mông quần quận, theo một đống đi đường lại hoành lại hung đại hán. Một đám trong tay sách theo gậy bóng chày, cậy côn trở vật, trên mặt đất kéo thịnh hành, phát ra chói thai thanh âm. Buổi sáng cái này điểm, tiểu khu không ít người đang chuẩn bị ra cửa tàn bộ, vừa ra thang máy, nháy mắt đụng phải này đôi người. Ai ra ta ông trời! Cái kia dắt cậu bác gái cuồng chụp trái tim, trận mắt há hốc mồm nhìn một đám người mênh mông quần cuộn vào thang máy. Một lần còn đứng không xong, còn phải phân vài lần. Nàng tâm mắt từ những cái đó gậy gộc thượng đảo qua, sắc mặt trắng bệnh liều mạng mà đem chính mình hướng trong một góc, rối, hai chân đều mềm, vung, vung, vung, bị lôi kéo thẳng buộc tiểu kẹt đi nhảy nhót, phát ra nại nãi khí phệ thanh. ai nha bồ bì, đừng tiêu đừng tê. bác gái chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu tẹt đi, cấp chán đều đổ mồ hôi. trong đó có đại hán tò mò xem qua đi, sợ tới mức bác gái hồn phi phách tán, tức khắc không lưng bế lên cậu tử, lấy không phù hợp nhân loại tốc độ, bay nhanh hướng ra ngoài chạy như điên. Tống tiểu tiểu banh khuôn mặt nhỏ. không cần nhiễu dân. Là, là, chúng ta này không phải tò mò, nhìn nhiều liếc mắt một cái. Đầy mặt giữ tận đại hán sờ sờ cái mũi, lộ ra một cái hàm hậu cười tới. Tống hiểu hiểu. Đừng cười. mười 513 tới cửa thuốc dụng nợ. Chính là nhà này. Tiểu khu phòng ở cũng không lớn, một tầng có hai đóng hộ gia đình. Thấy mục vi gật đầu. Thẩm tuân lui về phía sau một bước, hơi hơi gật đầu ý bảo, có thể động thủ. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. thật lớn thanh em rung trời ở hàng hiên nội tiếng vọng mẹ nó ai a không biết gõ cửa tiểu mục ra môn không khai ngược lại là cách vách cửa mở một cái gầy nhưng rắn chắc nam nhân trần trụi nửa người trên kéo ra môn đầy mặt không vui ở nhìn đến ngoài cửa một đám người vạm vỡ khi nháy mắt biến thành lấy lòng. a ha hả ngượng ngùng quay dày các ngươi tiếp tục tiếp tục nói như là sợ hãi những người này sẽ vọt vào đi tấu hắn một đốn dường như đột nhiên đóng cửa phong nội Nam nhân lão bà mơ mơ màng màng ăn mặc áo ngủ đi ra, hỏi bên ngoài ai a? đang làm trang hoàng. Phi, thí trang hoàng. Nam nhân mắng một tiếng, hụt chết lao tử, ngươi không biết. Hắn đem bên ngoài tình hình thêm mắm thêm muối cùng hắn lão bà nói một lần, nữ nhân không tin còn riêng chạy đến phía sau cửa, xuyên thấu qua mắt mèo, chỉ có thể nhìn đến đen nghìn nghịt một đám người, đem nhà bọn họ cửa đều cấp ngăn chặn. Ta lão nương ai? Nữ nhân tắp lưỡi, đây là xã hội đen tới cửa muốn lợi đi. ta liền nói cách vách tìm đường chết như vậy tốt khuê nữ không hảo hảo bồi dưỡng cả ngày che chở cái kia phế vật hãy cho xem lúc này muốn tao ngoài cửa gõ có hai phút rốt cuộc có người không kiên nhẫn lắc lư tới mở cửa tới tới ai a có bệnh a đem nhà của chúng ta môn gõ hỏng rồi lao tử thế nào cũng phải là ngươi ách mục bân chừng lớn hai mắt phản ứng cũng coi như kịp thời biểu tình biến đổi lập tức liền phải đóng cửa sách thẩm tuân khép cười một tiếng liếm liếm môi một chân đá qua đi gấp cái gì a huynh đệ có tật giật mình a loảng xoảng một tiếng vang lớn chọc đến cách vách ghé vào cửa nghe góc tường hai vợ chồng trái tim nhỏ đều nhảy nhảy các ngươi các ngươi là ai tới nhà của ta làm gì các ngươi còn như vậy ta muốn báo nguy có nghe hay không ta a đám kia người tiến vào không khỏi phân trần thấy cái gì tạp cái gì đinh linh len keng thanh âm không dứt bên hai mục bân run bần bật hai tay ôm đầu co đầu rút cổ ở sofa góc hai chân đều mềm tới tạp bay bái anh em ngươi sợ cái gì a thẩm tuân vui tươi hớn hở hắn đĩnh đạc hướng trên sofa ngồi xuống chân hướng trên bàn trà nhét lên xua xua tay đem người dẫn tới liền thấy có người lập tức từ đám người sau túm một người nữ sinh thất tha thất thểu đem nàng nửa kéo lại đây hướng trên sofa một ném a mục vi đau hô một tiếng đầy mặt kinh ngạc có thể nói cái này kế hoạch tất cả mọi người biết Nhưng Duy độc dấu giếm Mục Vi. nay đây, nàng biểu tình phá lệ rất thật, một chút đều không có diễn kịch thành phần. Mục Vi. Ngươi như thế nào tại đây? Mục Bân trừng lớn hai mắt quái kêu, sở hữu khủng hoảng tức khắc chuyển biến thành lửa giận. Nào lên đi liền phải đánh Mục Vi, tiện nha đầu. Ta liền biết là ngươi. Là ngươi đem những người này dẫn tới cửa có phải hay không? Mục Vi tái nhợt mặt không nói chuyện. Nàng xúc thành một đoàn, bị Mục Bân đánh hai hạ, sau đó Mục Bân đã bị tún đi rồi. Ta làm ngươi động sao? Ân, nàng thiếu ta một tuyệt bút tiền, ngươi lộng bị thương nàng mặt, ta muốn mạng ngươi." Thẩm Tuân rũ mắt, cho hắn điểm giao hấn. Giao hấn là cái gì, không cần nói cũng biết. Mục Bân liên tục xua tay, túm quy xuống, "Không không không, đại ca thật sự không liên quan chuyện của ta. Nay tiện nha đầu cùng nhà của chúng ta không quan hệ a." "A." "Cứu mạng, cứu mạng." Chương 514 Phong thủy thay phiên chuyển. Ô ô ô. Vài phút sau, Mục Bân bị đánh mặt mũi bầm dập. nước nở khóc giống mục vi trong mắt hiện lên một mạt khoe ý tới hiện tại nói nói nàng cùng nhà các ngươi có quan hệ sao ân thẩm tuân hơi hơi cúi người chiều mục bân vây tay ta bang mục bân còn không có tới kịp trả lời cái hốt đã bị một con quạt hương bổ bàn tay to manh phiến một cái tác hào hào nói bằng không còn tấu ngươi ô ô mục bân bị đánh hoàn toàn không biết giận hắn trong mắt tràn đầy sợ hãi hơn nữa hắn oan uổng a hắn đều thật nhiều thiên không ra cửa Thiếu tiền cũng đều còn hết, này đôi người nơi nào tới à. Có quan hệ có quan hệ, nàng là tỷ tỷ của ta. Mục vi cười lạnh một tiếng, trực tiếp mở miệng nói, ta thiếu bọn họ 600 vạn, ba mẹ đâu. Gọi điện thoại gọi bọn hắn trở về, liền nói ngươi không thoải mái. Ta, thao. Mục bân lập tức nhảy lên, ánh mắt ở tiếp xúc đến thẩm tuân kia tràn đầy lệ khí biểu tình khi, lại trột dạ xuống dưới, 600 vạn. Ngươi đều làm cái gì? Hắn nghiến răng nghiến lợi. Ngươi làm cái gì? ta liền làm cái gì a? Mục vi chảo phúng cười. Tống Điều Uểu nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, không có ngăn cản. Mục Bân đầy mình lửa giận, nhưng ở này đó đại hán uy hiếp hạ, vẫn là run bần bật, cho cha mẹ đi điện thoại. Hắn cái gì cũng không dám nói, cũng không dám làm cho bọn họ báo nguy. Bởi vì Thẩm Tuân nói, nếu ngươi dám lắm miệng, ta liền kêu người rút ngươi đầu lưỡi, làm ngươi đời này đều làm người công. Nói những lời này thời điểm hắn cười, sắc bén ngũ quan đường cong, mỗi một tốc đều dường như nhiễm hung ác. Gọi người sờn tóc gáy. Mục Bân chỉ có cuồng gật đầu phần. Đưa Mục Bân cha mẹ nhận được điện thoại, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, ở hàng xóm nhóm cổ quái trong ánh mắt vọt vào trong nhà khi. Đối mặt, chính là một đống người và mỡ, cùng với hung ác ánh mắt. Mục Bân mẫu thân tưởng áo, nhưng ở bị thu thập một đốn sau, hoàn toàn thành thật xuống dưới. Một nhà ba người ngồi xổm trên mặt đất, dùng oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Vi xem. Mục Vi trong lòng một mảnh lạnh lẽo, từ nhỏ đến lớn chính là như vậy. Chỉ là bởi vì mục bân trên người so nàng nhiều một thứ, cho nên vô luận hắn nghĩ muốn cái gì, đều có thể được đến. Làm sai cái gì, đều có thể bị tha thứ. Ngay cả mượn 600 vạn vay nặng lãi, đều có thể hống đến cha mẹ, lấy nàng đi gắn nợ. Ai kêu, lúc trước mục bân mượn tiền khi, dùng chính là thân phận của nàng chứng đâu. Mục vi khóc lóc cầu cha mẹ làm chủ, lại chỉ đổi lấy bọn họ vô tình trào phúng, cùng với trận mắt nói dối, thật là nhìn không ra tới, ai cho ngươi là gan mượn 600 vạn. Này 600 vạn chúng ta vô pháp còn, ngươi cút đi, liền tính muốn nợ tới, cũng đừng tìm chúng ta muốn. Mà hiện tại, phong thủy thay phiên chuyển, Nàng lạnh nhạt nhìn cha mẹ, ta thiếu 600 vạn, Mục mẫu há mồm liền phải mắng, ngươi thiếu 600 vạn quản chúng ta chuyện gì nha? Bất hiếu nữ. Sớm biết rằng lúc trước sinh hạ ngươi nên bóp chết ngươi tính. Ngươi nào đều hướng trong nhà mang. Vậy phải làm sao bây giờ Nga? thẩm tuân cười rét run, còn không dậy nổi cũng không có việc gì, ta không thiếu này đó tiền. chính là gần nhất nhàm chán thích xem điểm mới mẹ kích thích nếu không ta ngươi nhi tử một chân chơi chơi không không không này tuyệt đối không được ta nhi tử còn phải vì trong nhà nối dõi tông đường đâu là kia tiện nha đầu mượn ngươi muốn đánh muốn sát tìm kia nha đầu chết tiệt kia đi cùng ta nhi tử nhưng không quan hệ a mục phụ cũng liên tục gật đầu đúng đúng nếu không nữa thì kia nha đầu lớn lên cũng có vài phần tư xác ngài dứt khoát hắn ý có điều chỉ. Mục Vi trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Suy, Thẩm Tuân khinh thường, không chút để ý chỉ chỉ đứng ở cửa ba nữ sinh, lão tử thiếu nữ nhân. mười 515 tiền cùng ảnh chụp. Mục phụ quay đầu, ánh mắt rơi xuống cửa kia ba cái dung sắc khác nhau tiểu cô nương trên người, không thể không thừa nhận, mỗi một cái khí chất đều đặc biệt hảo, mỗi người mỗi vẻ. Cùng này so sánh, chính mình nữ nhi liền có vẻ kém cỏi không ít. Hắn cắn chặt răng, cực lực đẩy mạnh tiêu thụ, chúng ta vi vi lớn lên cũng không tồi nha. ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng là có thể sao ngài nói đi thẩm tuân nhướng mày ta xem không thể động thủ a a a không cần không cần chém ta chân thấy thẩm tuân ra lệnh một tiếng lập tức có người bá một chút rút ra đem chém cốt đao lưới đao sắc bén lóe hàng quang xem mục bân ra đầu một trận tê dại khóc một phen nước mũi một phen nước mắt nhào vào cha mẹ trong lòng ngực ô ô ô ba mẹ ta không cần a ta không cần làm người tàn tật đều do cái kia nha đầu chết tiệt kia Ô, ô, ô nàng chính là cố ý trả thù chúng ta." Mục Vi chào phúng cười, "Trả thù? Ngươi nói rõ ràng điểm, nếu không nợ ta, vì cái gì ta muốn trả thù các ngươi đâu? Còn không phải bởi vì kia 600 vạn?" Mục Bân buột miệng tốt ra. "Nghe được sao? Hiện tại các ngươi nhi tử chính miệng thừa nhận, kia 600 vạn là hắn mượn." Mục Vi nhìn này đối bất công đến mức tận cùng cha mẹ, "Kỳ thật các ngươi đã sớm biết đúng không?" Liên bởi vì Mục Bân so với ta nhiều cây đồ vật kia, chẳng sợ từ nhỏ đến lớn ta so với hắn ưu tú, so với hắn nghe lời, so với hắn ngoan ngoãn hiếu thuận, như cũng không chiếm được các ngươi tâm. Ta trước kia luôn là tưởng không rõ, vì cái gì ta ba ba mụ mụ cùng nhà người khác không giống nhau, sau lại ta phát hiện, chỉ là bởi vì ta không phải nhi tử. Cho nên vô luận ta làm cái gì, đều không thể so đến quá mục bân. Ngươi, ngươi này nha đầu chết tiệt kia như thế nào nói chuyện đâu ngươi? Cái gì kêu chúng ta đã sớm biết. Ngươi ngươi ngươi đem những người này mang về nhà. Ngươi giáp tâm ở đầu á ngươi. Đối mặt mục mẫu liên thanh chỉ trích, mục vi đã chết lặng, nàng trực tiếp mở miệng nói, dù sao ta thiếu 600 vạn, nếu các ngươi có thể giúp mục bân còn tiền, kia cũng giúp ta còn đi. Nói xong, nàng tránh ra, không nói chuyện nữa. Mục phụ lúc này mới cảm giác được sợ hãi, hắn vội vàng hướng về phía mục vi tê ơ, vi vi, đều là ba ba mụ mụ sai, trước kia chúng ta vội, xem nhẹ ngươi cảm thụ. Nhưng ngươi phải tin tưởng, ba ba mụ mụ là ái ngươi nha. Ngươi liền cùng bọn họ nói nói, này tiền. Mục vi trực tiếp bước nhanh ra cửa, nàng sợ nàng lại nghe đi xuống, sẽ nhịn không được hỏng mất khóc lớn. Lời nói lạnh nhạt nàng không sợ, nàng sợ nhất chính là loại này chuyên trọc nhân tâm thủ đoạn mềm dẻo, rõ ràng căn bản không để bụng nàng. Thật cảm động a Thẩm tuân vỗ tay, nếu các ngươi như vậy yêu thương nữ nhi, vậy thế nàng đem tiền còn đi. Tiểu huynh đệ, chúng ta không có tiền. Động thủ. Không không không đừng. Cuối cùng. thẩm tuân không chỉ có từ mục ra bắt được chỉ có 5 vạn tiền tiết kiệm còn có mục bân trong tay thuộc về mục vi ảnh chụp đại ca nhạ thẩm tuân cười hì hì ghé vào cửa sổ xe thượng đem một cái phình phình phong thư đưa cho tống yểu yểu còn có một văn kiện túi phun tào tia tiểu tử thật đủ biến thái liền thân tỷ tỷ đều không đúng tha Lục soát nhà ở khi ảnh chụp liền đặt ở mục bân gối đầu bên cạnh nhưng đem thẩm tuân ghê tởm quá sức trước khi đi sai người đem hắn đánh cái chết khiếp hiện tại kia một nhà ba người chính ôm đầu khóc giống đâu ân tống hiểu hiểu tiếp nhận căn bản không thấy phong thứ mức trực tiếp ném cho mục vi mục vi đôi tay đặt ở đầu gối ngón tay nuốt đều trở nên trắng nàng hai mắt gắt gao mà nhìn chăm chăm tống hiểu hiểu trong tay túi văn kiện trái tim bùm bùm thằng nhảy chương 516 siêu đáng yêu tiểu đạo diễn chính là thứ này giống một chương vô hình vóng gắt gao mà đem nàng vây ở trong đó tống hiểu hiểu đã nhận ra nàng tầm mắt cánh môi nhẹ cong, hướng thẩm tuân buông tay bật lửa mưa ta Làm cho mục vi mặt, tống điểu yểu đem kia túi văn kiện đồ vật thiêu sạch sẽ. Mục vi mới vừa nhẹ nhàng thở ra, liền đối thượng thiếu nữ điểm mị đến cực điểm cười, mắt đen liếm diễm. Ta không có hứng thú dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn uy hiếp người, nhưng... Tống điểu yểu mi mắt cong cong, tiếng nói nhẹ nhu, nhưng nếu, ngươi dám phản bội ta, như vậy ta thể ngươi kết cục, tuyệt đối so với hiện tại, muốn thê thảm vạn phần. Thiếu nữ ngồi ở đối diện, nàng khuôn mặt nhỏ sứ bạch. mặt mày hình như là thượng đế dùng bút vẽ cẩn thận miêu tả quá đến giống nhau mỹ lệnh người kinh diễm khi chất điểm tinh vô tội lại dùng nhất mềm thanh âm phóng tàn nhẫn nhất nói hơn nữa còn làm mục vi nháy mắt sống lưng cứng cỏng hàn ý từ lòng bản chân nhanh chóng nhảy khởi xương cốt phùng đều ở lạnh cả người là ta biết nàng tiếng nói khô khốc vội vàng tỏ vẻ chính mình trung thành tống yểu cười tủm tịm đừng sợ ta đối đãi người một nhà thực tốt thật sự nàng nói chưa dứt lời vừa nói mục vi càng Phương. "Nột, cái này trả lại ngươi." Tống Điều Hiểu đem bật lửa ném cho Thẩm Tuân, "Có thể đi rồi." "Ai từ từ." Thẩm Tuân lay cửa sổ xe, trơ mắt nhìn tài xế khởi động động cơ, xe chậm rãi di động, kêu lên, "Đại ca, ngươi có phải hay không đã quên cái gì?" "Ta, ta còn không có lên xe đâu." Đường Tân nhu tay dò ra cửa sổ xe, người biếng mà dựng thẳng lên một cây ngón giữa. "Ngươi vừa rồi buông lời hung ác thời điểm nhiều như bức a. Ai là ngươi nữ nhân?" Ân, Tìm ngươi nữ nhân mang người trở về đi. Túi chảo. Từng chiếc xe từ Thẩm Tuân bên cạnh vô tình xử quá, thực mau biến mất. Mà Thẩm Tuân đứng ở tại chỗ, xoa xoa mặt, thật lâu sau môi mỏng nhảy ra một chữ, thao. Nha đầu túi, qua cầu rút ván chơi lưu a. Kế tiếp mấy ngày, đường Tân Nhu cùng hướng nguyệt nơi nơi điên chơi, tống điều Diệu tắc cắm rễ ở đoàn phim, mỗi ngày đi theo kháng viễn, bận rộn trong ngoài, giống chỉ cái đuôi nhỏ. Ngay nọ, vậy bù đã trưởng thảo khang đại đạo diễn phá lệ đã phát điều vậy bù khang viên bê ta đồ đệ đắc ý hơn nữa xứng một chương ảnh chụp ảnh chụp là cái bóng dáng nhỏ sinh nữ hải trên người xuyên kiện quân màu xanh lục áo khoác nhỏ liền cái loại này đại bộ phận đạo diễn đều thích xuyên mặt trên rất nhiều túi bộ dáng mà tiểu cô nương trên người xuyên giống như là định chế nho nhỏ một kiện nàng ở trên đầu chát cái nhăn ngồi ở tiểu ghế gấp thượng nho nhỏ một đoàn đáng yêu cực kỳ mà này vậy bù nhanh chóng bị các đại minh tinh chuyển phát sau đó lấy thế không thể đỡ tốc độ xông lên hotse ốc lạc tinh quang chuyển phát tuyệt bù ác là cái này tiểu chú lùn hạ nhiêu chuyển phát tuyệt bù khang đạo thu đồ đệ chúc mừng chúc mừng mẫn giai nhân chuyển phát tuyệt bù đang ở đoàn phim ta mỗi ngày cùng tiểu đạo diễn ở một hối, tiểu đạo diễn siêu đáng yêu đát tĩnh huyền đoàn chuyển phát tuyệt bù hoa chúc mừng khang đạo nha lần trước tiếp nối bỏ lỡ tuyển giác khẳng định là ta kỹ thuật diễn còn chưa đủ đả động nhân tâm Hy vọng tương lai có cơ hội có thể cùng Khang đạo đồ đệ hợp tác. Mà bình luận khu cũng là hoa hòe loẹt loẹt, phá lệ náo nhiệt. Lạc tiên sinh ngươi sao lại thế này? Cái gì tiểu chú lùn? Vì cái gì ta cảm thấy lời này có điểm sùng nghịch ra quan ngã. Ta cũng cảm thấy. A tây đi. Ô, ô ô ô, ta nữ thần rốt cuộc muốn rời núi sao? Ở núi lớn đóng phim lâu như vậy, đều hai tháng không đổi mới về bù. Chúng ta đều phải trường nấm anh anh. Mạnh liệt yêu cầu út ảnh xeo phì. Trước 517 tiểu đạo diễn cùng nhau uống rượu sao? Ái nhiêu nhiêu, bút tâm. Wow! Giai nhân nhìn dáng vẻ cùng khang đạo tiểu đồ đệ ở trung thực hảo nha muốn trở thành bạn tốt nha. Hơ hơ hơ, chỉ có ta tò mò rốt cuộc là ai có thể nhập khang đạo mắt sao? Thiên Phú khẳng định rất cao đi. Có điểm chờ mong là chuyện như thế nào? Còn có. Tiểu đạo diễn gì đó, cũng quá đáng yêu bá hắc hắc hắc. Bất quá cái đầu nho nhỏ, nàng có như vậy, đáng yêu. cũng đi tiểu đạo diễn chính là một cái trăm mét lao tới ta uyển uyển nữ thần quá đáng thương nguyên lai like ngươi đã từng thử kính quá khang đạo diễn sao hồ sơ hồ sơ không cần khổ sở lạp tranh thủ làm chính mình kỹ thuật diễn càng tinh vi tương lai có cơ hội đả động khang đạo liền tính không thể cùng khang đạo hợp tác chúng ta cũng có thể lui một bước lựa chọn tiểu đạo diễn sao cái gì cũng không biết tống hiểu, hiểu. ở khang viễn chỉ đạo hạ các loại kỹ năng không ngừng tinh tiến nàng vốn dĩ chính là thiên phú hình tuyển thủ ngay cả khang viễn Đều kinh hãi với nàng tiến bộ, không khỏi cũng quá nhanh chút. Nếu là dựa theo như vậy tốc độ học đi xuống, khả năng không cần bao lâu, nàng đệ nhất bộ tác phẩm, liền có thể cùng đại gia gặp mặt. Tống điều hiểu ban ngày ở đoàn phim học tập, buổi tối hồi khách sạn còn muốn sửa chữa kịch bản. Mỗi ngày vội giống con quay giống nhau, lại làm không biết mệt. Mà, làm nàng bằng hữu, cùng với mô vị bị quên đi đến góc bạn trai. Lúc này hoán nghiệm, cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Đương đệ 99 thông điện thoại đánh lại đây. đối phương di động như cũ ở vào tắt máy trạng thái khi người nào đó ngồi không yên vào lúc ban đêm tống yểu yểu đi theo đại bộ đội hướng khách sạn đi đông nhiên trên mặt đất nhấc lên một trận cuồng phong bùi đất phi dương sắp đến tống yểu yểu ho khan hai tiếng chạy nhanh che lại miệng mũi đồng thời ong long long cánh xoay tròn thành cũng càng lúc càng lớn khang viện sở sờ, sờ đầu ngầm đầu xách một tiếng nhà ai như vậy tài đại khí thô trực tiếp khai tư nhân phi cơ tới đại lão bản tống yểu yểu mờ mị trước mắt Không biết vì cái gì, có loại không tốt lắm dự cảm. Nơi này, có sân bay. Mẫn dai nhân cười, tiểu đạo diễn, này ngươi liền không biết, rất nhiều khách sạn tầng cao nhất, đều là có thể đỉnh. Nga nga, tống điều hiểu gật gật đầu, không có lại truy vấn đi xuống. Phi cơ thực mau biến mất, liên quan kia thật lớn tạc âm. Tống điều hiểu ngực buông lỏng, phun ra khẩu khí, cuốn lên trong tay kịch bản gõ gõ đầu. Quả nhiên, là quá mệt mỏi sao. Vài người vừa nói vừa cười tiến vào khách sạn. nhìn tống yểu yểu cùng các diễn viên ở Trung hài hòa khang viễn cười cười trước một bước rời đi đem không gian để lại cho những người trẻ tuổi này dù sao khang viễn đối nhà hắn tiểu đồ đệ thực yên tâm nhìn mềm mục kỳ thật rất có chủ kiến cho dù là này đó trà trộn giới giải trí lao bánh quẻ nhóm cũng đừng tưởng đã lừa gạt nàng Trời sinh người lãnh đạo tiểu đạo diễn thiệu dịch thần chạy chậm đến tống yểu yểu bên người cười tủng tìm đưa ra mời nói hôm nay tan tầm sớm chúng ta đi uống một chén bái mẫn giai nhân nghe vậy như mày, thiệu dịch thần, tiểu đạo diễn vẫn là học sinh đâu. nàng cá nhân không quá thích thiệu dịch thần, tuy rằng trà trộn giới giải trí, không mấy cái là tuyệt đối sạch sẽ, nhưng nàng như cũ đối thiệu dịch thần hành vi rất là khinh thường, chủ yếu là hắn sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, là trong vòng nổi danh pháo vương, thường xuyên đùa bỡ nữ hải tử tâm, chỉ là bởi vì hắn xã giao đoàn đội không tồi, vẫn luôn không có nháo ra vấn đề tới, mà hắn cũng tương đối cẩn thận, hơn nữa công tác sinh hoạt cá nhân phân cực nhẹ, bằng không nói. Lấy khang viễn tính tình, căn bản sẽ không dùng hắn. Đúng vậy, dịch thần, ngươi tưởng chơi liền chính mình đi thôi, ta hôm nay đóng phim đã quên hai lần tử, tưởng trở về lại bối bối. mười 518 ta yêu ngươi nha. Nam chính kêu hương xuyên, năm nay vừa ba 30, phía trước vẫn luôn ở trụ phim truyền hình, đây là hắn lần đầu tiên đặt chân ảnh đàn. Có thể nói phi thường coi trọng, này liên quan đến với hắn tương lai có thể hay không ở ảnh đàn dừng chân, đặc biệt này bộ diễn vẫn là khang viễn đạo diễn. hắn cơ hồ lấy ra trăm phần trăm nghiêm túc tới đối đãi thiệu dịch thần ngượng ngùng chỉ là chơi chơi mà thôi không uống rượu cũng có thể a hơn nữa tiểu đạo diễn không cũng thành niên sao còn lại người nhịu như mày không phải không biết thiệu dịch thần tiểu tâm tư nhưng người này ra tâm không khỏi có điểm đại a tông điều hiểu chính là khang đạo sùng ái tiểu đô đệ xem ngày thường kia tư thế kia thái độ hoàn toàn là trở thành chính mình người nối nghiệp tới bồi dưỡng hắn còn dám đối nhân ra tiểu cô nương khởi tâm tư cũng không biết có phải hay không đối chính mình mị lực tự tin qua đầu. Ta đã cự tuyệt ngươi rất nhiều lần tống yểu yểu đứng yên nhàn nhạt nhìn chăm chú vào thiệu dịch thần ở nàng đen nghìn nghịt dưới ánh mắt thiệu dịch thần cảm giác được áp lực ta thời gian thực gấp gáp ta tới nơi này mục đích là học tập không phải vì đi ra ngoài chơi đi uống rượu ngươi muốn đi chính mình đi thôi ta phải đi về sửa kịch bản nàng quay đầu bước nhanh chiều thang máy đi mẫn giai nhân nhún nhún vai cũng đi theo rời đi toàn bộ hành trình Không ai phản ứng thiệu dịch thần, làm hắn cảm giác được mãnh liệt năng kham. Cái này nha đầu thúi. Có gì đặc biệt hơn người? Còn không có thành đạo diễn đâu, tính tình liền như vậy hoành. Tống Yểu Yểu. Tông Yểu Yểu buồn đầu hướng phía trước đi, đồng nhiên một đạo khàn khàn từ tính thanh âm từ xa tới gần truyền đến, làm nàng cả kinh, hoảng hốt cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Cà ca ca. a, Mới vừa ngầm đầu, thân thể liền đột nhiên bay lên không, bị người chặn ngang bế lên. Quen thuộc mát lạnh hương khí tràn đầy toàn bộ mũi gian, Tống Yểu Yểu ngốc nhiên trước mắt, vừa mừng vừa sợ, thanh âm đều mềm vài cái độ, ca ca. Sao ngươi lại tới đây? Hoác Vân Khuyết liếc nàng liếc mắt một cái, xoay người liền bước đi nhập thang máy. Ai? Tống Yểu Yểu kêu lên, ca ca ngươi như thế nào không để ý tới ta? Nô. No. Sở hưu nói, bị tất cả đổ trở về. Thang máy đóng cửa trước, cùng trở về các diễn viên, tận mắt nhìn thấy đến cái kia đóng phim khi đặc biệt nghiêm túc nghiêm túc tiểu cô nương. Ở nam nhân trong lòng ngực mềm thành một bãi thủy, bị để ở thang máy trên tường thân. Thật lâu sau, không biết là ai ho khan một tiếng. Mọi người bừng tỉnh hoàn hồn. Mẫn dai nhân há miệng thở dốc vừa rồi cái kia. Hướng xuyên sờ sờ cái mũi, nguyên lai tiểu đạo diễn đã có bạn trai, lại còn có như vậy xoái, khó trách. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng đứng ở mặt sau cùng tiểu dịch thần lại tất cả đều có thể lĩnh hội. Hắn mặt như là bị trống rông phiến mấy cái cái tắt dường như, nóng rất đau. Mở cửa. nam nhân hô hấp hơi thô nặng hơi hơi cúi đầu nằm ở tống yểu yểu cổ thấp giọng mệnh lệnh tống yểu yểu gương mặt hồng lấy máu đỏ thắm cánh mũi như là thuộc thấu thủy mật đảo phiếm một tầng mê người thủy sắc nàng run rẩy tay vớt ve phong tạp phong tạp ở trong túi nàng gian nan mà đào nửa ngày không móc ra tới nào chì túi hoác vân khuyết ngẩng đầu lên đen nhánh ánh mắt nội một mảnh thâm thúy dường như lưu động sương mù gọi người nhìn không thấu hắn trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì bên trái Tống yểu yểu bẹp miệng, nhu nhu nói. Nam nhân ngón tay vói vào đi, dễ như trở bàn tay lấy ra phòng tạp, tích một tiếng, cửa mở. Tống yểu yểu cổ họng phát khô, tay nhỏ khẩn trương nắm chặt nam nhân áo sơ mi, ca, ca. Lời còn chưa dứt, nam nhân nâng tiến bước vào phòng gian, dùng chân đá thượng phòng môn. Đồng thời giơ tay, đem tống yểu yểu vứt vào giường lớn, khinh thân tới. Trước 519 ca ca ta sai rồi. Nô. Ca, ca Thật lớn giường búng búng, chấn đến tống yểu yểu đầu không rõ. nàng lập tức ngồi dậy lại làm đầu mình đụng phải hoác vân khuyết rắn chắc ngực rồi sau đó lại lần nữa bị phản áp hồi màu trắng giường lớn nội tống yểu hiểu chấp trước mắt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng rất là kinh hỉ hỏi Kaka, ca, ca ngươi riêng tới xem ta sao không nam nhân một tay nắm lấy nàng đôi tay áp đến đỉnh đầu môi mỏng khép mở ta tới bắt nào đó không nghe lời vật nhỏ về nhà uy ta nào có không nghe lời tống điểu hiểu giống chỉ sâu lông giống nhau vặn vẹo thân thể không an phận cực kỳ nga Hoắc Vân Khuyết ánh mắt đen tối, di động đâu? Muốn hay không nhìn xem mấy ngày này người cự tiếp nhận nhiều ít thông điện thoại. Ân, ta, Tống hiểu hiểu ngượng ngùng, ta đã quên sao? Nàng gần nhất giống như là cái hút thủy bọ biển, điên cuồng hấp thu tri thức. Di động từ ngày đầu tiên ném vào tủ đầu giường, nàng đã vải thiên chưa từng dùng qua. Hoắc Vân Khuyết này vừa nói, nàng mới biết được đối lý. Mắt to nhấp nháy, chột dạ vặn vẹo thân mình không dám cùng Hoắc Vân Khuyết đối diện. Đương nhiên. Tống Điểu Diểu cảm giác được nào đó khác thường. Nàng trong óc có một tiếng, gương mặt càng là hồng lấy máu, ngập ngừng môi nhỏ giọng nhắc nhở, "Kaka, ca ca, ngươi có thể hay không lên một chút?" Ân. Nam nhân cười như không cười, ánh mắt đen tối. Tiếp tục. Tống Điểu Diểu có thể cảm giác được cái loại này đáng sợ, nhưng nam nhân hô hấp lại quy luật vững vàng cực kỳ, thậm chí có vẻ khí định thân nhàn. Tống Điểu Diểu, "Kaka." "A." Hoắc Vân Khuyết cười nhẹ hạ, hơi hơi cúi người, "Nếu ngươi không tiếp tục Vậy đến lượt ta tới. Chờ hạ ta. Sở hưu nói, đều bị nuốt trở về. Kế tiếp hết thảy, làm tống hiểu hiểu cảm giác nàng ý chí, đều bị nuốt hết. Ở biển sâu chung phập phồng, bốn phía nhấc lên sóng to gió lớn, mà nàng vươn tay đi, lại chỉ bắt được một mảnh không khí. Chờ lại lần nữa tỉnh lại, trời đã sáng. Trên người thay đổi khô giáo mềm mại áo ngủ, tống hiểu hiểu còn buồn ngủ nhấc lên mi mắt, một trương khuôn mặt tuấn tú liền rôi đi lên. Nam nhân buông thư, đem nàng từ trên giường vớt lên. Khan khan tiếng nói, còn lộ ra một chút mới vừa tỉnh ngủ giọng núi. Ân, ca ca. Tống yểu yểu gõ gõ đầu, nửa ngày mới phản ứng lại đây. Cả kinh, ca ca ngươi như thế nào sẽ? Nàng nhớ tới tối hôm qua nam nhân đối nàng làm sự tình, tức khắc xấu hổ mặt đỏ thai hồng. Nàng liếm liếm môi, miễn cưỡng định hạ tâm tới, hỏi, ca ca ngươi như thế nào sẽ đến A? Chẳng lẽ? Thật là bởi vì ta sao? Thiếu nữ đôi mắt sáng lên tới, nàng ngưỡng đầu nhỏ. Đen nhánh mềm mại đỉnh đầu nết lên một cây ngốc mau, có vẻ đáng yêu nhuyễn manh cực kỳ. Giống viên trắng non tiểu bánh trôi, hạm nhi là thủy mật đảo vị. Nam nhân dỗi tay vớt quá bên cạnh cái bản, tiếp tục lật xem. Một cái tay khác lười biếng hoàng tống yểu yểu, ngón tay thon dài không chút để ý mà vòng quanh nàng một sợi hát thưởng thức. Thư thượng nói, nữ nhân được đến lúc sau, liền sẽ không lại quý trọng. Tống yểu yểu đồng học, người hay không yêu cầu tỉnh lại một chút chính mình. Khu! Tống yểu yểu bị chính mình nước miếng đến mánh ho khan vài tiếng lúc này mới phát hiện hoác vân khuyết xem chính là nàng mấy ngày này vẫn luôn ở sửa chữa kịch bản nàng nắm chặt hắn áo ngủ vội vàng nguyễn thanh hống tỉnh lại ta nhất định khắc sâu tỉnh lại cũng tự mình kiểm điểm lần sau tuyệt không tái phạm còn có lần sau hoác vân khuyết không mặn không nhạt ngướng mày tiếng nói chấm thấp khi chàng toàn bộ khai hỏa tống hiểu rụt rụt đầu lập tức lắc đầu không không không không, có lần sau chương 520 thất liên bạn gái như vậy tha thứ ngươi một lần. Hoắc Vân Khuyết câu môi, vỗ vỗ nàng đầu nhỏ. Tông điểu hiểu bị lăn lộn, eo đau chân mỏi, cố tình liền nàng sở hiểu biết tri thức, hẳn là không tiến hành đến cuối cùng. Bởi vì nàng không cảm giác được đau đớn, nhưng tuy là như thế, nàng cũng mệt mỏi quá sức, đầu cọ cọ nam nhân ngực, tìm cái thoải mái vị trí, nhắm mắt lại. Hoắc Vân Khuyết nhìn cái kia đã bị phiên đến nổi lên mao biên đóng sách buồn, đây là ta tân tình địch. Theo nói chuyện, lồng ngực hơi hơi chấn động. Ân. Tống Yểu Yểu đôi mắt vén lên một cái phùng nhi, liền nhìn đến nam nhân trong tay đổ vật. Nàng phụt một tiếng cười ra tới, ngửa đầu hôn hôn Hoắc vân khuyết cảm, tia ca ca cũng là ta nhất thích, đại lão công. Hoắc vân khuyết hi mắt, Nga Ngươi còn chuẩn bị tìm cái nhị lão công. Tam lão công. Ta. Không phải chỉ đùa một chút sao. Tống Yểu Yểu vừa định giải thích, đã bị ấn vào giường lớn. Nàng phản xạ có điều kiện con eo, vội vàng run giọng xin tha. Ca ca. Không được thật sự. thà ta một hồi làm ơn nhưng mà sự thật chứng minh chẳng sợ ngày thường nhìn lại văn nhã cấm dục nam nhân một khi ở trên giường đó là nói cái gì đều định không đi vào đoàn phim khang viễn thẳng đến buổi sáng cũng không chờ đến tông yểu yểu tới hắn uống lên nước miếng hỏi mẫn giai nhân đám người yểu yểu đâu nàng đi đâu khu mẫn giai nhân ánh mắt lập lòe nhìn về phía cộng sự hướng xuyên hướng xuyên sờ sờ cái mũi giải thích nói Hẳn là tiểu cô nương thang ngủ, ngủ quên đi. À, cái gì ngủ quên, hẳn là cùng bạn trai ở khách sạn phòng xếp lẫn nhau tố tâm sự lâu đi. Thiệu dịch thần chô nói. Chọc đến tối hôm qua cũng nhìn thấy tống yểu yểu cùng nàng bạn trai vài tên diễn viên tất cả đều cổ quái nhìn hắn, những mày, cảm thấy không mừng. Người này sao lại thế này? An không đến quả nho liền nói quả nho toàn. Nhân gia thành niên, nói cái luyên ái chọc tới ai. Hơn nữa nhân gia bạn trai không biết so ngươi xoáy nhiều ít lần. khó trách tiểu đạo diễn chướng mắt ngươi đâu mọi người trong lòng âm thầm chửi thầm bạn trai khang viên sở sờ, sờ đầu mặt trầm xuống đi ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì yểu yểu khi nào yêu đương khang viễn nổi giận lên khí thế kinh người sợ tới mức thiệu dịch thần sắc mặt ngượng ngủng hắn không phục nói thầm nói đêm qua hồi khách sạn chúng ta đều thấy được a nam nhân kia nhìn tuổi rất đại ít nhất cùng chúng ta không sai biệt lắm cái gì khang viên cọ một chút đứng lên các ngươi trơ mắt nhìn cũng không ngăn cản điểm nhi Nam nhân kia là ai? Làm gì đó? Trông như thế nào? Không được, ta phải tự mình đi nhìn xem. Nói hắn quay đầu muốn đi. Lão sư, ta tới rồi. Đang nói, thiếu nữ tiểu mềm thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Tiểu cô nương bên người còn đi theo cái tây trang rải ra nam nhân, nàng nhắm mắt theo đuôi đi theo nam nhân bên người, tay nhỏ lôi kéo hắn tay háo. Khang Viễn thấy như vậy một màn, huyệt thái dương nhảy nhảy, đang muốn phát hỏa, liền chú ý tới nam nhân mặt. Hắn cả kinh. Hoắc tiên sinh như thế nào là ngài ngài chúng các diễn viên hai mặt nhìn nhau tất cả đều nhìn về phía kia ăn mặc tây trang bên ngoài che chở kiện áo khoác nam nhân văn nhã nho nhã khuôn mặt thanh tuyển thiệu dịch thần ngoài miệng nói hoắc vân khuyết tuổi cùng hắn không sai biệt lắm chính là thật đối lập lên nhân ra có thể so hắn có vẻ xoáy nhiều thành thụ cổ trọng khí thế cường thịnh cho người ta cảm giác gáp bách cực cường đến xem các ngươi tiến triển thế nào thuận tiện hắn câu môi Không chút để ý liếc bên cạnh tiểu cô nương liếc mắt một cái, vẫn an thất liên bạn gái. mươi 521 này đó đại lão bản chính là lừa các ngươi tiểu nữ sinh. Cà ca. Tống hiểu hiểu đoán trách chừng hắn liếc mắt một cái, người này hảo phiền. Nàng rõ ràng đều đã chịu trừng phạt, hắn còn lao để này một vụ. Tống hiểu hiểu thề, từ đây lúc sau, nàng cũng không dám nữa ra ngoài không tiếp điện thoại. Bởi vì người nào đó uy hiếp, nếu lại có lần sau, nàng cũng đừng tưởng từ trên giường xuống dưới. Phúc. Khu khu khu. khang viên tỏ vẻ đã chịu kinh hách hắn tầm mắt ở hai người trên người dao động vô luận thế nào đều không thể đem hai người liên hệ đến cùng nhau nhưng quyền cao chức trọng hoắc vân khuyết chính miệng làm cho người ngoài mặt thừa nhận tống hiểu hiểu thân phận hắn tốt xấu cũng coi như cái kia vòng một viên hoặc nhiều hoặc ít là hiểu biết hoắc vân khuyết người này quyền cao chức trọng không mừng giao tế nhìn như thanh tâm quả dục nhưng nếu thật bị hắn theo dõi kia tuyệt đối là chết cũng không biết chết như thế nào hơn nữa hắn cũng không làm nữ nhân gần người đây là khang viễn lần đầu tiên nhìn đến hắn bên người xuất hiện nữ tính mà cái này trường hợp đặc biệt vẫn là hắn tiểu đồ đệ hoặc tiên sinh ngay cùng chúng ta hiểu hiểu tống hiểu hiểu ngọt tư tư cười lôi kéo hoắc vân khuyết giới thiệu lão sư đây là ta bạn trai làm khang viễn chết lặng gật gật đầu ta ta đã biết đúng rồi ca ca tống hiểu hiểu vui vẻ cùng hoắc vân khuyết chia sẻ hiện tại khang thúc thúc là ta lão sư lạ ta đang ở cùng hắn học tập buổi sáng ngươi xem kịch bản chính là lão sư chỉ đạo ta sửa Lao sư siêu lợi hại, đi theo hắn ta học được thật nhiều tri thức. Nói lên chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, tiểu cô nương trong mắt quang, lượng như là ngôi sao giống nhau. Sức cuốn hút cực cường, linh động mà tươi sống. Khang viên cùng Hoác Vân Khuyết đều không khỏi gợi lên một mạt cười nhạt, lẫn nhau liếc nhau. Khang viên nói, Hoác tiên sinh là tới nghiệm thu thành quả đi. Chúng ta này bộ diễn ước chừng năm sau liền có thể quay trục xong. Ngài xem, nếu không chúng ta tìm một chỗ nói nói chuyện. Cũng hảo. Hảo hảo đợi Chờ hạ mang ngươi đi ăn cơm. Hoắc Vân Khuyết vô vô nàng đầu, đi theo khang viễn cùng phòng nghỉ xe đi đến. Lưu lại tống yểu yểu không hiểu ra sao. Nàng còn tưởng rằng Hoắc Vân Khuyết theo như lời thị sát công tác, là đang lừa nàng. Không nghĩ tới cư nhiên là thật sự, không chỉ có là thật sự, thị sát công tác, còn thị sắt đến nàng lao sư nơi này. Tiểu đạo diễn, đó là người bạn trai A. Mẫn giai nhân trong mắt xẹt qua hâm mộ, có người thật sự sinh ra liền so người khác may mắn, cái này thật sự không có biện pháp ghen ghét. Hảo xoái. tống yểu yểu liền thích người khác khen hoắc vân huyết nàng cười con mắt kỳ thật cũng có thể nói là lão công phúc mẫn giai nhân kinh ngạc tiến độ nhanh như vậy là ca ca hắn sốt ruột tống yểu yểu nhăn lại cái mũi nhỏ tổng nói muốn trước đính hôn chờ ta tốt nghiệp đại học liền kết hôn loại này lời nói giống nhau chính là lừa lừa các ngươi loại này thiệp thế chưa thâm nữ hải tử thiệu dịch thần chua nói như là loại này đại lão bản thật muốn kết hôn giống nhau đều là tuyển cái loại này môn đăng hộ đối nghi da nghi thất tiểu đạo diễn ngươi nhưng thích đáng tâm đừng bị lửa. thiệu dịch thần ngươi như thế nào nói chuyện đâu hướng xuyên nhũ mày hắn tính tình luôn luôn hảo nhưng lúc này cũng nhịn không được buông kịch bản không vui quét thiệu dịch thần liếc mắt một cái chẳng lẽ ngươi không có nghe được vừa rồi vị kia hoác tiên sinh giới thiệu có thể làm cho quan trọng hợp tác đồng bọn mặt thừa nhận tiểu đạo diễn thân phận liền tuyệt không phải chơi chơi mà thôi ngươi là cái dạng này tính cách đừng đem ai đều tưởng cùng ngươi giống nhau hướng ca ngươi lời này nói liền không đúng rồi đi Ta cũng là vì tiểu đạo diễn hảo, thiệu dịch thần bị nói mặt mũi thượng không nhịn được. mươi 522 hắn cũng liền tặng một tòa thương thành mà thôi. Hắn xác thật cùng mỗi một đời đối tượng yêu đương khi đều nói qua muốn kết hôn, nhưng kết hôn còn có ly hôn đâu. Cho nên hắn chia tay có cái gì sai. Tiểu đạo diễn, ngươi đừng nghe hắn nói hiệu nói vượn mẫn dai nhân mắt trợn trắng, lôi kéo tống hiểu hiểu tay, hắn nói chuyện luôn luôn không dễ nghe, ta tin tưởng hoác tiên sinh là thật sự thích ngươi, ánh mắt là không lừa được người. vị tiết hoắc tiên sinh tuy rằng lãnh mà khi hắn nhìn về phía người yêu khi mặt mày sẽ tức khắc nhu hòa xuống dưới ánh mắt nháy mắt mềm hóa ôn nhu cực kỳ cái loại này bị mọi người cô lập cảm giác cũng không dễ chịu thiệu dịch thần không cam lòng phản bác giai nhân ta chỉ là xem tiểu đạo diễn tuổi trẻ cho nàng truyền thụ điểm kinh nghiệm mà thôi lại không có nói bậy cái gì không tin ngươi hỏi một chút tiểu đạo diễn giống nhau loại này đại lão bản đều sẽ tùy tay đưa tiểu tình nhân một ít đồ vật là có thể đem các nàng hống đến tìm không ra bắc Tiểu đạo diễn, hoắc tiên sinh đưa quá ngươi cái gì không có. Mọi người ánh mắt vẻo một chút, động tác nhất trí nhìn lại đây. Tống yếu yếu chấp chấp mắt, bình tĩnh gật đầu, đưa qua A. Mẫn giai nhân không vui chừng mắt nhìn thiệu dịch thần liếc mắt một cái. Thiệu dịch thần lại như là được đến khẳng định giống nhau, mở ra tay đắc ý rào rặt nói, xem đi, ta liền nói. Cũng không phải cái gì thứ tốt, cũng liền một tòa thương thành, một nhà nữ trang nhãn hiệu cửa hàng đi. Thiệu dịch thần, thương, thương thành. Loại nào? Tống yếu Yểu vô tội, cầm A, ngươi không nghe nói cầm bốn mùa cao ốc đổi chủ sao. Không thuộc về thẩm thị ai nàng nói xong tạm dừng một chút, còn cố ý cao mày, lo lắng sốt ruột nói, bất quá ngươi nói cũng có đạo lý, giống ca ca như vậy có tiền người, cư nhiên chỉ tặng cho ta một tòa thương thành. Hắn nếu là về sau không thích ta, ta có thể hay không bị đói chết ta. Thiệu dịch thần mặt tức khắc trướng thành màu gan heo, hắn giật giật một mép, không biết nên như thế nào trả lời. Mẫn giai nhân nội tâm điên của ngòa tảo. Trong nháy mắt có thể nói là hâm mộ ghen tị hận. Một tòa thương thành A. Một năm buôn bán ngạch kia đều là lấy hàng tỷ vi đơn vị, tiền kia chỉ là cái con số. Nàng chính là cực cực khổ khổ làm cả đời, sợ là đều kiếm không đến nhiều như vậy tiền. Hướng xuyên biểu tình phức tạp, hắn thân là nam nhân, đều có điểm hâm mộ Tống Yểu Yểu. Này con không có xong Chỉ thấy Tống Yểu Yểu ở ba lô đảo á đảo, không biết từ cái nào trong một góc móc ra một tấm cặp tới, nói, tới lâu như vậy, cũng không có thỉnh đại gia ăn cơm Phải ngượng ngùng. Nếu hôm nay ca ca tới xem ta, ta đây liền mượn hoa hiến vật, thỉnh lại ra ăn bữa cơm đi. Tiểu cô nương ngón tay giàn kẹp một trương hắc đế nạm vàng tấm cản, kia trương tạp đang ngồi chẳng sợ chưa từng có được, cũng từng ở trên mạng nhìn thấy quá. Toàn cầu 10 đại đỉnh cấp thẻ tín dụng chí nhất, nho nhỏ một tấm cản, toàn cầu có khả năng hưởng dụng người không đủ 1%. Thả nhập hành yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, vì mời chế, không phải nói ngươi có tiền liền có thể có được, còn phải có quyền, có quan hệ. Hơn nữa Có được này tạp, còn cần mỗi năm giao nộp mấy trăm vạn mỹ kim năm phí. Mẫn ra nhân cảm giác chính mình thịt đều run rẩy, có loại muốn sở sở xúc động. Cái này là, tông hiểu hiểu ngượng ngùng hướng thiệu dịch thần cười, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, có chút lao nam nhân liền thích như vậy hoa ngôn xảo ngữ, lại bố thi điểm ơn huệ nhỏ đi lừa gạt tiểu nữ sinh. nay tạp ta không nghĩ muốn tới, nhưng là nhà ta bạn trai nói, hắn này đây kết hôn vì mục đích ở cùng ta kết giao, về sau hắn sở hữu đồ vật đều là của ta. Hiện tại chỉ là trước tiên nộp lên trên tiền lương mà thôi. Ai? Ta cũng không đi cha quá, ngươi nói, nơi này rốt cuộc có hay không tiền A. mươi 523 ăn quý nhất. Tàn nhẫn. Thật sự quá độc gác. Tiểu cô nương kia trên mặt treo cười ngọt ngào, còn một hồi một câu cảm tạ thiệu dịch thần nhắc nhở, tựa hồ thập phần thụ giáo bộ dáng. Nhưng nàng trong tay kẹp hát tạp, không phải ở chói lọi đánh thiệu dịch thần mặt sao. Hoác Vân Khuyết cùng Khang Viễn vài phút sau liền đã trở lại. Cảm giác được đoàn phim nội bầu không khí có chút kỳ quái. Vô luận nam nhân nữ nhân, nhìn về phía bên cạnh hắn nam nhân biểu tình, đều có vẻ thập phần kỳ dị. Mặt thường đỏ, trong ánh mắt lộ ra chờ mong. Khang viễn ở giới giải trí hôn lâu rồi, cái dạng gì người chưa thấy qua. Nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại tình huống này, hắn bên người vị này, thật đúng là nam nữ thông sát ra. Làm sao vậy? Hoác Vân Khuyết nhìn như không thấy, thông rong đi đến tống yểu yểu bên người, rôi tay. Không. Tống điều hi hì, hì cười, đem tay nhỏ nhét vào hắn bàn tay to, nắm lấy. Nàng mới sẽ không nói, vừa rồi cáo mượn loài hùng mượn dùng hắn thế lực, chẳng cái bước đầu Sợ Hoác Vân khuyết lại đái đi xuống sẽ phát hiện manh mối, nàng chạy nhanh quấn lấy hắn nói, ca ca. Vừa rồi không phải nói muốn đi ăn cơm sao. Ta đều nói lạc. Mau đi mau đi. Hoác Vân khuyết câu môi, không tỏ ý kiến nhứng mày. Hắn hai mắt thấy rõ hết thảy, lại rốt cuộc là không vạch trần tiểu cô nương tiểu tâm tư. Hảo. Muốn ăn cái gì? an quý nhất. Tống yểu yểu mềm mại làm nũng, ca ca, thỉnh đại gia cùng nhau ăn cơm đi. Ta còn thiếu đại gia một bữa cơm đâu. Hơn nữa, lần này chính là ngươi làm bạn trai, lần đầu tiên lộ diện Nga. Phải hào hảo biểu hiện. Còn lại người chờ mong chấp chấp mắt. Bọn họ đảo không phải tưởng thọc gậy bánh xe, rốt cuộc nhân ra hoác tiên sinh, từ đầu đến cuối cũng chưa xem qua bọn họ liếc mắt một cái. Nhưng nếu có thể đã chịu mời, đi ăn một bữa cơm, kia cũng đủ thổi phồng đã lâu được không? Hoắc vân khuyết bấm tay, ở nàng trên chán bắn một chút. Cười nhẹ, tuân mệnh, nữ vương đại nhân. Được đến cho phép, đoàn người rời đi đoàn phim, tính toán rời đi điện ảnh thành, đi bên ngoài ăn. Tống yểu yểu nhìn quét một vòng, cô ý hỏi, ai? Thiệu lao sư đâu? Mẫn ra nhân cười trộm, hắn nói bụng đau, lúc này hồi khách sạn nghỉ ngơi đi. Vậy được rồi. Tống yểu yểu điểm điểm đầu nhỏ, kia chờ trở, trở về, cho hắn đóng gói một phần, nói muốn mời khách, liền một cái cũng không có thể thiếu. Ân Hảo. Hướng xuyên cũng cười, hắn vừa lúc ở tại ta cách vách, trở về thời điểm ta cho hắn đưa qua đi. Kia vất vả hướng đại ca lạc. Còn lại người cười trộm, này nếu là thiệu dịch thần nhìn đến, còn không được tức chết. Không thấy hắn xấu hổ, đều trước tiên ly chẳng sao. Ai làm hắn kia há mồm phạm tiện, chẳng sợ nhân ra quan hệ thật là hắn nói như vậy, nhưng cái gì gọi là nhìn thấu không nói toạc, chẳng lẽ cũng không hiểu sao. Ở giới giải trí hôn lâu như vậy, như vậy điểm e cờ đều không có. khó trách dạng thì fan so chân chính fans đều nhiều lên mạng một lục soát che trời lấp đất đều là hắc hắn. cũng chính là sẽ trang xã giao đoàn đội cũng cấp lực lúc này mới hơi chút ổn định nhân thiết của hắn cơm là ở nước sông thị vọng nguyệt lâu tiệm cơm ăn nghe nói nơi này vị trí đặc biệt khó đính, giống nhau chỉ trừ cấp khách quen dùng để hiến khách chiêu đãi khách hàng sử dụng mẫn giai nhân đám người vẫn là lần đầu tiên tiến vào chỉ tiếc bên trong không được chụp ảnh nếu không nàng nhất định phải chụp nó cái trên dưới một trăm trường Hảo hảo cùng bằng hữu khoe ra một chút. Ở trên bàn cơm, đại gia cũng lại lần nữa kiến thức tới rồi hoắc vân khuyết đối đai tông hiểu hiểu đặc thù. Khi chất thanh lanh cấm dục nam nhân, vừa thấy liền không hảo tiếp cận. Hướng xuyên cũng chỉ là thử thăm dò, lễ phép tính tiến lên kính rượu. Lại thấy nam nhân ai đến cũng không cự tuyệt, vô luận là ai kính rượu, tất cả đều uống một hơi cạn sạch. chương 524 hiểu hiểu, ta mệt nhọc. Khang đạo thấy thế, khuyên đủ, hoắc tiên sinh, uống ít điểm nhi. Còn có các ngươi. Đều kiêm chế điểm A. Vị này chính là chúng ta đại lão bản. Nào có cấp lão bản chuốc rượu? Không sao. Áo khoác treo ở lưng ghế thượng, nam nhân lười nhác đỡ ngạch cười khẽ, đôi mắt hơi hơi nhiễm một chút cảm giác say, một đôi hẹp dài mắt vượng càng thêm có vẻ phong lưu thanh tuyển. Nhà ta hiểu hiểu tuổi ở đoàn phim nhỏ nhất, hoặc mô công tác bận rộn, không thể lúc nào cũng chăm sóc. Ở đoàn phim học tập mấy ngày nay, liên bất vả chư vị hỗ trợ chăm sóc một vài. Hắn bưng lên chén rượu nhẹ nhàng nâng khởi môi mỏng thượng nhiễm một tầng thủy sắc, ta kính các vị một ly. Mẫn giai nhân hướng xuyên chờ các diễn viên thụ sủng nhược kinh, ngay cả khang đạo đều cảm thấy ngoài ý muốn, vội vàng đứng lên dơ lên chén rượu. Hoắc tiên sinh khách khí, tiểu đạo diễn tính tình hảo, người cũng có thể ái, ở đoàn phim mọi người đều thích nàng. đúng vậy, hoắc tiên sinh không cần lo lắng, tiểu đạo diễn có chúng ta nhìn, nhất định cái gì việc nặng mệ sống đều không cho nàng làm. hắc hắc mặc khác, chúng ta còn sẽ hỗ trợ nhìn. tuyệt không làm bất luận cái gì tuổi trẻ nam tính sinh vật, tới gần tiểu đạo diễn. Hoắc Vân Khuyết mỉm cười, kia, hắn môi mỏng gợi lên, đáy mắt nổi lên gợn sóng, ta trước cảm ơn đại gia. Kính chư vị. Kính Hoắc tiên sinh. Tống Điều hiểu cũng chạy nhanh đứng lên, giống mô giống dạng phùng ly rượu. Thấy Hoắc Vân Khuyết uống, đại gia cũng vội vàng đi theo uống, sợ chính mình chậm một bước dường như. Tống Điều hiểu môi mới phùng đến ly rượu, đã bị một con bàn tay to vững chắc ngăn trở. Nam nhân mắt nhìn thẳng nhàn nhạt rút ra nàng trong tay tiểu chén rượu tiểu băng hưu không được uống rượu tống yểu yểu trong tay không còn nhìn đến mọi người đều ở trêu chọc nhìn nàng mặt táo đỏ bừng cố tình vì duy trì hình tượng còn phải banh khuôn mặt nhỏ làm ra một bộ đứng đắn bộ dáng nói thầm chính là mọi người đều uống lên ân nam nhân thưởng thức chén rượu lười biếng mà đỡ ngạch hơi mỏng mí mắt nhẹ ngâng hỏi lại ai là đại gia tống yểu yểu nàng bẹp miệng vừa nhấc đầu liền đâm tiến nam nhân cặp kia phiếm thủy sắc đôi mắt Làm người trong nháy mắt nhớ tới sương mù mênh ngông, mưa nhỏ giang nam. Hoặc là bị mây khói bao phủ dây núi, có nói không nên lời ý nhị cùng phong tình, có thể nói tuyệt sắc. Hoắc vân khuyết này ba chữ, hoàn toàn có thể thuyết minh cái gì gọi là hoàn mỹ. Ở đây mọi người, hoàn toàn bị hắn bộ dáng hấp dẫn qua đi. Mi mắt nhẹ hạc, lông mi sơ lãng. Giống như cánh bướm dường như, đinh chú ở hắn hình dạng tuyệt đẹp hẹp dài nhãn tuyến thượng. Mũi phẳng phiêu, môi mỏng nhẹ nhấp Tuy tuy tiện tiện lấy camera ra chụp một chương ảnh chụp ra tới, kia đều có thể so với chân dung A. Khang viễn cũng xem sửng sốt, như vậy hoác tiên sinh, ai xem qua? Ai dám xem? Hắn nhìn về phía Tống yểu yểu, trong mắt hiện lên đắc ý. Vẫn là hắn tiểu đồ đệ có bản lĩnh, liền như vậy đem này ưu tú nhất nam nhân cấp thu phục. Hoác tiên sinh bộ dáng này, nếu là tiến giới giải trí, mặt khác nam diễn viên sợ là không đường sống. Khang đạo cảm thán thanh. Làm đạo diễn, hắn ánh mắt cực chuẩn. Mẫn giai nhân nghĩ thầm, phòng trừng nữ diễn viên cũng không có gì đường sống đi. Không nhìn thấy đang ngồi mặt khác nam nhân, đều thiếu chút nữa bị hoác tiên sinh bộ dáng cấp mê mắt sao. Xách! Thật đúng là nam nữ thông sát. Tống hiểu hiểu cũng chú ý tới, nàng cảm giác tất cả mọi người ở mơ ước nàng chính mình sở hữu vật. Cái này làm cho nàng thực không cao hứng. Nàng kéo kéo hoác vân khuyết tay háo, còn không có há mồm. Liên nghe nam nhân thấp thấp nói, hiểu hiểu. ân. Tống hiểu hiểu dương mắt. Ta mệt nhọc. Ngày thường thanh lành âm sắc lây dính cảm giác say, có vẻ có vài phần lưu luyến kiểu diễm hương vị. mươi 525 cà cà sẽ làm nũng. Ẩn ẩn như là làm nũng. Tống Yểu Yểu lập tức đứng lên, chúng ta đây trở về nghỉ ngơi. Hiện tại, lập tức, lập tức. Cần thiết đi. Liếc mắt một cái đều không thể tiện nghi người ngoài. Phi. Nay bữa cơm mới tiến hành đến một nửa, nhưng đại lão bản nói như vậy, đại gia cũng không dám lưu hắn. Chính diện tướng Mạo Liếc, rồi dám đâu. liên thấy tống yểu yểu một bên nâng dậy nam nhân một bên đối khang viên nói lão sư ta trước cùng ca ca đi trở về các ngươi tiếp theo ăn đúng rồi trở về thời điểm nhớ rõ kêu người lái thay uống rượu không thể lái xe nga khang viên cười sờ sờ đầu hoành nàng liếc mắt một cái biết chạy nhanh đi thôi hắn xua xua tay một bộ thực ghét bỏ bộ dáng hoác vân khuyết hít mắt nhìn như là dựa vào ở tiểu cô nương trên người kỳ thật sức lực toàn dựa chính hắn ở chống đỡ hắn hơi hơi gật đầu thanh âm rát Xin lỗi, đại gia tử tử an. hoặc tiên sinh đi thông thả. Tống yểu yểu cùng đại gia vây vây tay, đỡ hoặc vân khuyết chiều ghế lâu ngoại đi đến. Ghế lô nội thực căn tĩnh, đi ra ghế lô, đã nhìn không tới người khi, bọn họ đống nhiên nghe được hai người đối thoại chuyển đến. Nam nhân tiếng nói mang theo một chút làm lũng ý vị, đau đầu. Tiểu cô nương lập tức đau lòng không được, ai làm ngươi uống nhiều như vậy. Trở về ta cho ngươi xoa xoa được không? ân Hảo, đi chậm một chút nhi lạc. Vậy ngươi nắm ta? Thanh âm càng lúc càng xa. Mẫn giai nhân đám người lướt nhau, lại xem trên bản mỹ vị món ngon, mặc danh cảm thấy thực chi vô vị lên. Ta như thế nào cảm giác, trong miệng như vậy toàn đầu. Nàng chép chép miệng, hướng xuyên bình tĩnh nhặt lên chiếc đũa, đại khái, đây là cẩu lương hương vị đi. Mẫn giai nhân, vì cái gì ngọt ngào luyến ái đều là thuộc về người khác. Khi nào mới có thể đến phiên nàng? a a a bất quá này, rốt cuộc là cái gì bảo tàng nam nhân? không uống rượu trước văn nhã cấm dục làm người có thể liên tưởng đến thần đàn phía trên cao cao lâm lập nhìn xuống chúng sinh thần mà vừa uống rượu cư nhiên trở nên như vậy đà hắn cư nhiên làm lũng Này cũng quá phạm quy đi tống yểu yểu phát hiện như vậy hoắc vân khuyết không phải ngẫu nhiên khó trách hắn làm người như vậy khắc chế hiếm khi bên ngoài uống rượu đó là bởi vì say rượu khi hắn thái thái quá đáng yêu lần trước nhìn đến bộ dáng này hoắc vân khuyết vẫn là ở lễ giáng sinh thời điểm hai người ở dạp chiếu phim khi đó hắn ở dễ chạy uống lên chút rượu rời đi khi liền có vẻ không quá thích hợp mà ở hẹn hò khi cũng có vẻ phá lệ mềm mại nguyên lai like không phải ngoài ý muốn mà là hắn vừa uống rượu liền sẽ trở nên không giống nhau mặt ngoài nhìn cùng thường lui tới vô dị chỉ là sứ bạch trên mặt hơi nhiễm một chút màu đỏ trong mắt ướt át dường như nhiễm một tầng thủy sắc càng thêm có vẻ lông mi cùng tóc ngắn đen nhánh kaka đi trước tắm rửa Tống yểu yểu đỡ Hoắc vân khuyết vào cửa Từ dương hành lý lấy ra tắm rửa quần áo đưa cho hắn, hỏi, có thể độc lập hoàn thành sao? Nam nhân sơ lãng mảnh dài lông mi nhẹ nhàng kích động, thủy xác con ngươi giống như lưu ly. Nghiêm trang gật đầu, nói chuyện rất có lo díp. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Phúc! Tống yểu yểu nhấn cười, nhìn nam nhân ngồi ở ghế trên, hơi hơi ngẩng đầu xem nàng biểu tình. Không nhịn xuống, đột nhiên rỗi tay ở hắn trên đầu xoa nhẹ một phen. Thường lui tới bị trà đạp đều là nàng, nay vẫn là nàng lần đầu tiên như vậy làm. nô no. nam nhân mí mắt buông xuống đi xuống nhẹ giọng lẩm bẩm thanh sợ tới mức tống yểu yểu chạy nhanh thu tay lại có tật giật mình dường như bắt tay bối đến phía sau đi giống cái học sinh tiểu học tựa hồ như vậy liền có thể che giấu không phải nàng làm sự thật lại thấy nam nhân gục xuống mí mắt như là đã ngủ đi qua dường như chương năm trăm có điểm đàng a Doa tống yểu yểu nhảy dựng chạy nhanh đẩy đẩy hắn ca ca trước đừng ngủ muốn tắm rửa ân một bên gật đầu một bên ngồi bất động tống hiểu hiểu. hảo sao nhìn dáng vẻ là thật sự uống say so lần trước còn muốn quá mức nàng tiên tiến phòng tắm phong nóng quá thủy rồi sau đó kiên nhẫn lôi kéo hoác vân khuyết tay tự mình đem hắn đưa vào đi tắm rửa nga tống hiểu hiểu không yên tâm lại lần nữa dặn dò một lần nam nhân dựa vào rửa mặt đài bên gật đầu tống hiểu hiểu yên tâm nàng đi ra ngoài sửa sang lại hạ đồ vật quay đầu xem hoác vân khuyết còn không có ra tới nàng cắn ngón tay rồi dám hạ lúc này mới táo đỏ mặt một bước nhỏ một bước nhỏ dịch đi vào Giữ cửa kéo ra một tiểu đạo phung nhi ca ca hảo ách tống yểu yểu ngộng bước chớp trước mắt nhìn nam nhân còn vẫn duy trì vừa rồi nàng rời đi bộ dáng dựa vào rửa mặt đài bên trong tay còn ôm tắm rửa quần áo phòng tắm nội tràn ngập hơi nước hơi hơi nhiễm ước nam nhân ngọn tóc hắn màu trắng áo sơ mi và táo biếng nhác rũ xuống để chân trần một chân nhẹ nhàng ngập lên sương mặt tinh xảo mà phẳng thịu giống như một tòa điêu khắc dường như Nếu không phải, hắn còn ở hô hấp. Tống yểu yểu đều phải bị hù chết, nàng vâu ngự vô vô mặt. đã rơi xuống dép lê đi chân trần đi qua đi, túng tú nam nhân tay áo. kaka ca, ca, tắm rửa nha. Người đang làm cái gì? Nha. Mới vừa tới gần, mới vừa rồi còn đang ngẩn người nam nhân đống nhiên cánh tay giải rối ra, đem tống yểu yểu túm tiến trong lòng ngực. Như là ôm một con đại hình người ngẫu nhiên dường như, cằm gối lên nàng hó vai, lẩm bẩm, đau đầu. Tống yểu yểu mềm lòng không được. Nàng vội vàng gật đầu, một bên mềm mụn an ủi. Biết rồi biết rồi, chờ ngươi rửa mặt hảo, ta giúp ngươi xa được không? Nô. No. Vậy ngươi trước buông ra ta. Ân, Vậy ngươi nhưng thật ra buông ra nha. Tống yểu yểu thử cùng nam nhân câu thông. Hoác vân khuyết lông mi kích động, tựa hồ ở suy tư, vài giây sau, hắn môi mỏng một chương. Không. Tông yểu yểu. Cuối cùng. Lan lộn buồn tắm thủy đều biến thành ôn. Tống yểu yểu chỉ có thể đãi ở nam nhân trong lòng ngực. Gian nan mà nhón mũi chân nhi đi giải hắn áo sơ mi cúc áo. Mà lúc này hoác Vân khuyết, tựa hồ lại trở nên ngoan lên. Làm làm cái gì làm cái gì. Thì như. ngẩng đầu. Bắt tay mở ra. Ai nha, ngươi trước buông ta ra một chút, đai lưng đai lưng. Tống hiểu hiểu thề, đương ngươi bị một cái con ma men lăn lộn một thân hăng khi, trong đầu tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì ái mội ý tưởng, cùng với tiểu diệm ý niệm. Bởi vì, tất cả đều biến thành mồ hôi chảy ra. lan lộn gần nửa giờ mới đem nam nhân hướng hảo cũng may uống say hoắc vân khuyết không xảo cũng không náo thậm chí đảo phạm quy tống yểu yểu thở hổn hển khẩu khí mới đem nam nhân ấn tiến bùn tám vừa muốn thẳng khởi eo nghỉ ngơi một lát trước mắt nhóng lên thình thịch bọt nước văng khắp nơi tống yểu yểu một đầu tải tiến nam nhân trong lòng ngực giống chỉ bạch tuộc dường như nằm ở nam nhân trên người khu phi phi phi nàng uống một ngụm thủy xấu hổ buồn bực trứng mắt ca ca ngươi làm gì nha Cùng nhau tẩy. Tống điểu yếu gian nan mà ngồi dậy, đôi tay phủng nam nhân mặt bình tĩnh xem. Hắn vẫn là kia phó nghiêm trang, lông mi nửa hạp, nói chuyện nghiêm túc bộ dáng. Ngữ khí không có đinh điểm ái muội hiển nhiên là thật sự say. Chính là say, đều không quên chơi lưu manh. Này rốt cuộc là cái gì đáng chết thiên phú. Người trước tẩy lạc. Đừng náo Tống yếu yếu xoa bóp hắn bình hai cả người ướt dầm dề từ buồn tắm bò ra tới. Trước 527 cùng nhau tẩy sao. Bởi vì nàng không yên tâm, bỏ ra tới sau ninh ninh trên quần áo thủy, riêng nhìn trong chốc lát. Quả nhiên, nam nhân giống như là cùng nàng so hăng hái giống nhau, hơi hơi nằm ở buồn tắm biên, bàn tay mở ra, cố chấp cực kỳ. Cùng nhau, kia chỉ rôi đến tống yểu yểu trước mặt đại trưởng cốt nhục cân xứng, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, phá lệ đẹp. Nàng than một tiếng, xoa xoa khuôn mặt nhỏ ngẩng đầu nhìn lại. Này vừa thấy, ngây người. Nam nhân đầu tóc mềm mật mà đáp ở trên trán làn da càng thêm có vẻ sứ bạch ngũ quan cực gần tinh xảo phảng phất là thượng đế tỉ mỉ điêu khắc giống nhau từng nét bút tinh tế miêu tả phát họa không hề tỉ vết Buồn tắm biên thủy còn mở ra xôn xao chạy bọt nước từ hắn ngọn tóc lan xuống xét qua đường cong duyên dáng cảm tuyến cuối cùng chạy qua ngực tí tách hội tụ trong nước dầm tống yểu yểu nghe được chính mình nuốt nước miếng thanh âm hoác vân khuyết lại lần nữa phát tới mời cố chấp duỗi tay hiểu hiểu nay một tiếng hết sức ôn nhu cùng lưu luyến Làm tống hiểu hiểu đầu nội thuộc về lý trí tuyến lập tức banh chặt đứt, nàng quyết đoán gật đầu, tẩy tẩy tẩy, cùng nhau tẩy. Dù sao ca ca uống say, nàng chẳng sợ làm điểm nhi cái gì, hắn cũng không biết. Cho nên, hắc hắc hắc, sáng sớm đệ nhất lũ quang xuyên thấu qua bức màn khe hở chiếu tiến vào, Tống hiểu hiểu xoa xoa đôi mắt, từ trên giường bỏ dậy. Phát hiện bên người là trống không, nàng sửng sốt. Rồi tay sờ sờ bên cạnh giường đệm, ôn. Tống hiểu hiểu nhẹ nhàng thở ra. ngồi quỳ ở trên giường tiếp tục phát nấc, cùng cụt đúng lúc này nam nhân từ rửa mặt gian ra tới hắn quần tây hoàn chỉnh áo sơ mi mặt trên hơn phân nửa cúc áo cũng chưa hệ thượng lộ ra tảng lớn ngực tỉnh Hoắc vân khuyết chân dài một mại đi đến mép giường ngồi xuống hắn hơi hơi nghiêng người nghe được tông yểu yểu lẩm bẩm một tiếng hơi hơi hoàn hồn Hoắc vân khuyết chỉ chỉ chính mình ngực cùng hầu kết cổ chỗ đêm hôm đó qua đi đều giấu không được vết đỏ hỏi bà bối ngươi xem đây là cái gì Cái. Phốc khủ khụ. khủ. tông điều hiểu lòng hiếu kỳ mới vừa đi lên, vừa thấy đến hoác vân khuyết trên người kia một tảng lớn dâu tây ấn, tức khắc trột dạ rời đi mắt. Ta. Ta không biết ta, có phải hay không bị sâu cắn nha. Tống điều hiểu miễn cưỡng chấn định xuống dưới, ra vẻ lo lắng hỏi. ân, Hoác vân khuyết đấy mắt hiện lên ý cười, bớn cực nói, kia hẳn là thật lớn một con môi đi. Chẳng lẽ là thành tinh. Phi. Tống điều hiểu lập tức phản bác, ngươi mới là môi, đâu. Nói một nửa, nàng rụt rụt đầu phản ứng lại đây, nhưng đã không còn kịp rồi. Hoác vân khuyết cười nhẹ, dựa vào mép giường lười biếng mà một viên cúc áo một viên cúc áo hệ đi lên. Cũng che lại những cái đó lệnh tông yểu yểu xấu hổ chứng cứ. Nhưng hầu kết chỗ hồng. Đó là thật sự che không được. Tông yểu yểu sắc mặt tướng đỏ, xấu hổ không được. Sớm biết rằng cắn vị trí không như vậy dựa thượng, bị người nhìn đến, chẳng phải là muốn hoài nghi nàng. Nàng lại không phải nữ lưu manh. Phong ngủ nội một mảnh an tĩnh. Liên ở Tống Yểu Yểu xấu hổ không biết như thế nào cho phải là, trước mắt mở ra một bàn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước. Đem điện thoại lấy tới. Ngay vậy, Tống Yểu Yểu tâm lại là nhảy dự. Nàng khẩn trương nắm lấy áo ngủ và áo, vô tội chấp chớp đôi mắt, ta di động. Không điện. Nga. Hoặc vân khuyết nhướng mày, cũng không cùng nàng cái cọ, là chụp thứ gì, đem điện hao hết. Phúc. Tống Yểu Yểu trứng mắt, sờ sờ cái mũi túng. Cà ca ca. Ngươi đều nhớ rõ a Hoác vân khuyết xoa xoa nàng mềm mại khuôn mặt, câu môi, cũng không phải tất cả đều nhớ rõ, chỉ là hảo xảo bất xảo, người nào đó đối ta làm sự, một giấc ngủ dậy cùng nhìn chàng điện ảnh dường như, cái gì đều nghĩ tới. mươi 528 tiên sinh sinh nhật. Ông! Tống yểu hiểu trong óc chỗ trống một cái trước mắt, táo đều phải thiêu cháy. Nàng thẹn quá thành giận lên án, vậy ngươi như thế nào không nói sớm. hào một cái cắn ngược lại một cái. Hoác vân khuyết nhướng mày, ta uống say. Hơn nữa vì cái gì muốn nói. nói liền nhìn không tới liền thể hội không đến như vậy thú vị một màn tống yểu yểu há miệng thở dốc lý không thẳng khí cũng chẳng nói kia kia cũng không thể không thể ngay trước mặt ta nói ra đi ta ta không cần mặt mũi sao nang hư một tiếng chân nhỏ đá hắn một chút luông chiều ngang ngược hào đi nam nhân giơ lên đôi tay đầu hàng thực xin lỗi làm thân ái nữ vương đại nhân mất mặt hoặc tiên sinh xin lỗi tống yểu ta hắn liếc mắt một cái đắc ý ngẩng tiểu cảm trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, nam nhân hiển nhiên không có dễ dàng như vậy buông tha nàng. Tiếp theo câu nói, trực tiếp đổ đến Tống hiểu hiểu cứng họng vô thố. Hắn nói, như vậy xin hỏi, thân ái bạn gái, có thể hay không đem ngươi tối hôm qua chụp ảnh chụp cùng video lấy ra tới, cùng ngươi bạn trai cùng nhau chia sẻ đâu? Tống hiểu hiểu ta thật danh cự tuyệt, cảm ơn. Cuối cùng, ảnh chụp hoặc vân khuyết cũng không có coi trọng. Hắn chỉ là y tư y tư muốn một chút. ở tống yểu yểu biểu đạt mãnh liệt kháng nghị sau câu môi bỡn tật nói vậy ngươi nhưng đến tàng hảo nga đúng rồi hoác vân khuyết bỗng nhiên nhớ tới hắn nói rất nhiều tình lưu chụp người yêu đành chụp chia tay sau làm uy hiếp coi như hợp lại lợi thế ngươi sẽ không làm như vậy đi tống yểu yểu mặt nghẹn đến mức đỏ bừng phẫn nộ nhéo tiểu nắm tay giống to chúng ta mới sẽ không chia tay đâu phi miệng quá đen hoác vân khuyết ở nước sông thị đãi hai ngày liền rời đi tống yểu yểu cũng khôi phục ngày xưa bộ dáng chỉ trừ bỏ một chút, mỗi ngày buổi tối trở về đều phải đúng hạn tiếp nghe điện thoại. đương nhiên, không tiếp cũng đúng. tự nhiên sẽ có hoắc hiểu, mỗi ngày tới cửa nhắc nhở. từ lần trước hoắc vân khuyết tới lúc sau, mơ hồ đã biết hoắc vân khuyết thân phận, cùng lúc ấy liên hoan khi phát sinh sự tình sau, thiệu dịch thần không còn có ý đồ tiếp cận quá tống hiểu hiểu, mà những người khác trải qua lần trước liên hoan, cùng tống hiểu hiểu quan hệ càng tốt, cơ bản không ít người đều trở thành tống hiểu hiểu hệ chặt danh sách một viên. chỉ có thiệu dịch thần Tuy rằng không dám lại tiếp cận tống Hiểu Hiểu, nhưng thường thường sẽ dùng không cam lòng hoặc phẫn nộ ánh mắt nhìn nàng. Làm người rất là không hiểu, thân là một đại nam nhân, như thế nào như vậy lòng dạ hẹp hòi. Đương nhiên, còn có một chút, có thể là bởi vì, lần trước liên hoa khi, hướng xuyên thật đúng là từ vọng nguyệt lâu đóng gói một đống thức ăn, tự mình cấp ở tại cách vách thiệu dịch thần tặng qua đi. Đổi lấy, là thiệu dịch thần xanh mét biểu tình. Lại qua mấy ngày, lúc này khoảng cách gan Tết đã chỉ còn lại có một tuần không đến. Tống Điểu Diểu bỗng nhiên nhận được Trương Thúc điện báo. "Tống tiểu thư a, gần nhất quá đến hảo sao?" Tống Điểu Hiểu cũng tưởng niệm Trương Thúc, nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu, ơn ơn, quá rất khá, Trương Thúc ngươi không cần lo lắng nha. Ai, 10 ngày qua chưa thấy được ngươi, cũng không biết ngươi gầy không có. Đúng rồi Tống tiểu thư, ngươi chừng nào thì trở về nha?" Tống Điểu Hiểu nguyên bản tính toán nói, nàng muốn đợi cho chủ tịch đêm trước, đoàn phim nghỉ ngơi khi, lại cùng Khang Viễn một đạo trở về. Bỗng nhiên nghe Trương Thúc nói, "Tiên sinh 19 hảo sinh nhật." Nếu là Tống Tiểu thư có thể trở về, tiên sinh khẳng định thật cao hứng. Cái gì? Ca ca sinh nhật. Tống Điểu Yểu sửng sốt, tới lâu như vậy, nàng chưa bao giờ biết Hoắc Vân Khuyết khi nào sinh nhật. Nghĩ đến nàng sinh nhật khi, nam nhân từng đã cho nàng kinh hỉ. Tống Điểu Yểu tự trách cực kỳ. chặn lại nói, Trương thúc ngài yên tâm, ta nhất định sẽ trở về." Chương 529 không về được. Lời nói là nói như vậy, nhưng chờ trở về ngày đó, Tống Điểu Yểu vẫn là có việc bị vướng. Buổi sáng khi Trương Thúc còn ở kia đầu cảm khái, cũng không biết hôm nay Tống Tiểu Thư có thể hay không gấp trở về, tiên sinh ngày hôm nay sinh nhật đâu. Hoác Ninh Hy sớm phía trước liền dọn ra đi ở, Tống Yểu Yểu ở nơi khác, hiện tại toàn bộ hoác gia, to như vậy tòa nhà chỉ có một vị chủ tử. Nam nhân dựa vào ghế dựa nội run run báo chí, biểu tình nhàn nhạt, nhạt, không có gì đặc thủ, không cần nhiều chuyện. Ai? Trương Thúc buông tiếng thở dài, chỉ cảm thấy đáng tiếc. Hoác Vân Khuyết sinh nhật từ trước đến nay không mừng phô trường. Cũng liền bằng hưu chi gian tụ một tụ, liền tính qua. Hắn như ngày xưa giống nhau đi làm, cũng không có bất luận cái gì bất đồng. Đinh. Di động văng lên, nam nhân mắt nhìn thẳng, lẳng lặng mà nhìn máy tính. Ngược lại là hoác thất tò mò, nhỏ giọng hỏi, tiên sinh, có phải hay không tống tiểu thư nha? Người thực nhàn. Nam nhân giật giật, lười nhác nhấc lên mi mắt, an tính mà liếc coi hoác thất. Ánh mắt kia xem hoác thất cả người lạnh cam cam, không khỏi rụt rụt cổ. Túng ba ba nói, tiên sinh. Ta chính là tò mò sao. Hôm nay ngày sinh nhật hay? năm rồi bất quá còn chưa tính, năm nay chính là có tống tiểu thư ở. Đi ra ngoài, hoác vân khuyết rũ lông mi, thành âm lãnh đạo. Hoác thất biểu môi, là, thiên sinh. Môn khép lại, trong văn phòng chỉ còn lại có hoác vân khuyết một người. Hắn mở ra di động, đăng nhập thượng cái kia chỉ có một bạn tốt huệ trả thượng. Tiểu bà bối, ca ca cờ đoàn phim bên này xảy ra chuyện, ta không thể chạy trở về ô ô, KK ngươi sẽ không trách ta đi. không có việc gì. Tiểu bà bối, Kaka, sinh nhật vui sướng. Tiểu bà bối, hôm nay cũng là siêu gái Kaka một ngày gì bờ gờ. ân. Tiểu bà bối, ô oh, ô, ngươi hảo lãnh đạm gờ ác gờ có phải hay không sinh khí. Ta xử lý xong bên này sự, nhất định sẽ mau chóng chạy trở về đác, chờ ta nga. ân, hảo. Cái này ghi chú danh đương nhiên không phải Hoác Vân Khuyết chính mình sửa, mà là nào đó không biết xấu hổ người sửa. Hoác Vân Khuyết cũng tùy tiện nàng đi. Hơn nữa, cái này ghi chú nhìn cũng rất thuận mắt. Thế nào? Giải quyết không? Đường Tân Nhu thấy Tống Yểu Yểu thu hồi di động, chạy nhanh thỏ lại gần tới. Tống Yểu Yểu gật đầu, giải quyết làm ca ca hẳn là không có khả nghi. Hô, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hoác tiên sinh cũng không phải là giống nhau nam nhân, ta thật lo lắng loại này tiểu siếp giấu không được hắn. Đường Tân Nhu vô vô bộ ngực, kinh hồn táng đảm nói. Hắc hắc, chính là, hắn cũng là lần đầu tiên yêu đương nha. Tống Yểu Yểu cười trộm. Nay đây, Tống Yểu Yểu cũng không cho rằng, Hoác Vân Khuyết sẽ nghĩ nhiều. Tống Tiểu Thư, chúng ta trước bắt đầu bố trí. Tống Yểu Yểu gật đầu như đảo tỏi, Go gồ gồ. Tranh thủ ở ca tan tầm trước chuẩn bị tốt. Kỳ thật ở phố nhận được trương thúc điện thoại ngày hôm sau, Tống Yểu Yểu liền đã trở lại. Chỉ là gạt Hoác Vân Khuyết, hơn nữa uy hiếp Hoác Cửu không được lộ ra nàng hành tung, ở đường Tân Nhu nơi đó ở một ngày. Ngày hôm sau liền bắt đầu khắp nơi thu mua. Cà ca là nàng trong lòng siêu cấp quan trọng người, hắn sinh nhật, tống yểu yểu sao có thể vắng họp. Liền tính chỉ còn lại có một hơi, nàng đều sẽ chống ngày một hơi, nỗ lực bỏ lại tới hảo sao. Bởi vì phải cho Hoác Vân Khuyết kinh hỷ, này hết thảy đều là cùng ngày, đương Hoác Vân Khuyết rời đi, mới bố trí. Vốn dĩ cho rằng đặc biệt sự tình đơn giản, thật sự làm lên, liền sẽ phát hiện có bao nhiêu dường già. Mắt thấy thiên thực mau đen, hoác Cửu buông di động, nói, tống tiểu thư, hoác thất truyền đến tin tức. Nói tiên sinh đã lên xe, chuẩn bị đã trở lại. Này, nhanh như vậy? Mau mau mau, tay chân đều nhanh nhẹn điểm. Nắm chặt bố trí hảo. ba 530 người đừng trở về. Trương Thúc chạy nhanh phân phó người hầu trong tay động tác nhanh lên, Tống tiểu thư như thế dụng tâm, tuyệt không có thể nàng thất vọng. Hơn nữa, đây là từ lao phu nhân qua đời sau, lại lần nữa có người cấp tiên sinh ăn sinh nhật. Đường Tân Nhu đẩy Tống Hiểu Hiểu một phen, nơi này giao cho chúng ta, Hiểu Hiểu ngươi ngẫm lại biện pháp. có thể hay không bám trụ hóc tiên sinh chỉ cần nửa giờ liền hảo tống yểu yểu bị nói đều khẩn trương lên trái tim nhỏ bùn bùn kinh hoàng nàng liếm liếm miệng miệng khô lười khô ta ta làm sao bây giờ ai nha ngươi có phải hay không đốc? cái này đương nhiên muốn hỏi ngươi chính mình a tống yểu yểu khóc không ra nước mắt nàng bẹp bẹp miệng nhỏ chính là ta ta khẩn trương nếu là ca ca nghe được khẳng định sẽ hoài nghi ta đường tân nhu nghe được nàng thanh âm đều thay đổi bất đắc dĩ mắt trợn trắng Bảo bối nhi, nhìn không ra tới ngươi cư nhiên như vậy túng A. Đối mặt bạn tốt cười nhạo, tống yểu yểu nhéo di động, cấp hắn đều phải xuống dưới. Hảo, ngươi đừng làm khó nàng. Phong tình vạn chủng nữ nhân lắc mông chi đi tới, nàng liếc liếc mắt một cái đường tân Nhu ôn thanh đối tống yểu yểu nói, ngốc cô nương, ngươi có phải hay không đã quên, chính ngươi còn không có trang điểm đâu. Như thế nào? Liên tính toán mặt xám mày cho xuất hiện ở nhà ngươi bạn trai trước mặt ta Cùng ta tới. Nàng lôi kéo tống yểu hiểu chiều trên lầu đi, đường tân nu dầm chân, chính là bên kia làm sao bây giờ a? Hạ nhiêu cũng không quay đầu lại, mộ cảnh, người tới nghĩ cách. Ta dựa, ta có thể tưởng. ân, Hạ nhiêu cười tủm tỉm nước mày, lão công, người nói cái gì? Mộ cảnh một túng, ta nói, ta có thể. lão bà cấp nhiệm vụ cần thiết hoàn thành. Hạ nhiêu nắm tay, lúng đồng tiền như hoa, cố lên lao công, xem trọng người Nga. Mộ cảnh khóc không ra nước mắt. Nhìn mắt bị mang đi tống yểu yểu, cắn chặn răng, cùng dịch đỉnh phung tảo ngươi nói, liền hoát nhị kia cầu tính tình, như thế nào liền vận khí tốt như vậy. Từ trước đến nay đều là hắn hao hết tâm tư cấp nữ nhân chuẩn bị kinh hỷ, hạ nhiêu ngày thường có thể đưa hắn một cái cà vạt một kiện áo sơ mi, đều đủ hắn khoe khoang đã nửa ngày. Trước kia cảm thấy kia đều là bình thường, nữ nhân sao, chính là muốn sủng, chính là hiện tại. Mộ cảnh phát hiện, hắn thật danh toan. Tuy rằng hắn là nam nhân, nhưng ngẫu nhiên Hắn cũng tưởng thể nghiệm một chút bị sủng ái cảm giác ra. Nga! Nhìn dáng vẻ ngươi là đối hạ nhiêu không hài lòng. tưởng đổi lão bà! Dịch đình khoanh tay trước ngực, cười tủm tỉm nhìn chính mình một đôi nhi nữ ở trong sân điên chạy, trầm gì gì nói. Ta! Thao! Mộ cảnh vội vàng nhìn mắt thang lầu phương hướng, thấy hạ nhiêu đã cùng tống hiểu hiểu rời đi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mẹ nó dịch đình, loại này lời nói ngươi cũng nói xuất khẩu. Lão bà của ta nếu là bởi vì ngươi những lời này cùng ta nháo. ta cùng ngươi không để yên. nga, dịch đình không sao cả nhún nhún vai, điểm điểm đồng hồ, thiện ý nhắc nhở. huynh đệ, ngươi thời gian không nhiều lắm, vẫn là hảo hảo ngẫm lại, nên như thế nào bám trụ người đi. mộ cảnh hoảng sợ, nháy mắt nhớ tới chính mình nhiệm vụ, trong miệng hắn hùng hùng hổ hổ, một bên gọi điện thoại, một bên chiều sân ngoại đi. di động vang lên vài phút cũng chưa người tiếp, liền ở mộ cảnh buồn bực muốn quải điện thoại khi, ống nghe truyền đến một tiếng lười biếng thanh âm, có việc. mộ cảnh quay đầu. Nhìn mắt bố trí giống như cầu hôn hiện trường hình ảnh, chu nói, nhà ngươi bạn gái ở nhà cho ngươi chuẩn bị kinh hỉ đâu, ngươi nửa giờ sau lại trở về, nếu là không có việc gì, đi bờ biển hóng gió cũng đúng. Luôn là chính là đừng trở về. Hàng phía trước hoác thất chịu chịu khoe miệng, đầy đầu dấu chấm hỏi. Mộ tiên sinh, xin hỏi ngài đây là cái gì thao tác? mươi 531 tinh linh. Không sai, mộ cảnh chính là cố ý. Ai làm hắn ghen ghét đâu? Hắn lao bả cũng chưa vì hắn như vậy phí tâm tư quá, lại sáng sớm nghe đường Tân Nhu nói chuyện này, liền gấp không chờ nổi tới rồi hỗ trợ. kia kêu, kêu một cái tận tâm tận lực A. Không biết, còn tưởng rằng Hoác Vân Khuyết mới là hắn lao công. Muốn kinh hỉ. Phi. Nam mơ. Mộ cảnh rào rạt đắc ý, lời nói ta đưa tới, dù sao ngươi xem làm đi. Nga, còn có việc. Mộ cảnh. Không phải, ngươi liền thái độ này. Ngươi bạn gái. Tống hiểu hiểu. cho ngươi chuẩn bị sinh nhật kinh hỉ. Ngươi liền không thể có điểm cảm xúc dao động sao? Hoắc Vân Khuyết thay đổi cái tư thế, ngoài cửa sổ quang ảnh loang lổ rừng ở hắn tinh xảo sườn mặt thượng, lệ người nhìn không ra cảm xúc. Ta thực kinh hỉ. Mộ Cảnh, cảm ơn, không cảm thụ ra tới. Nàng có thể trở về, đối với ta tới nói chính là lớn nhất kinh hỉ. Nói như vậy, minh bạch. Hoắc Vân Khuyết nghiêng mắt, nhìn phía ngoài cửa sổ cực nhanh thành thị cảnh đêm, bất quá, vẫn là cảm ơn ngươi thiện ý nhắc nhở. Ta sẽ ở nửa giờ sau đến, tai kiến. Đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, bị uy một miệng cầu lương mộ cảnh khí tưởng quăng ngã di động. Đều như vậy, hắn còn bình tĩnh lên. Nhìn một cái hắn nói kia gọi là gì lời nói. Nàng có thể trở về, đối với ta tới nói chính là lớn nhất kinh hỷ. À, đây là người ta nói nói sao? Phi. Cầm thú. Mộ cảnh hầm hừ xoay người, đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ cùng một đôi mắt đối thượng, ta dựa. Hắn đột nhiên ngảy khai, quay kêu, ngươi làm gì? nghe lén ta nói chuyện a ngươi lời nói thật nói mộ cảnh chột dạ banh mặt bằng không đâu nga không có việc gì chính là tò mò dịch đình mỉm cười hai người liếm nhau lập tức liền từ lẫn nhau trong ánh mắt cảm nhận được kia cơ hồ nhất trí chua sót mộ cảnh cơ hồ tưởng ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng sau đó lại chỉ vào dịch đình cái mũi tới một câu ha ha dịch đình ngươi cũng có hôm nay ngày thường nhưng không thiếu cùng hắn khoe ra kia một đôi nhi tiểu thể tử Mộ cảnh cũng tưởng sinh a nhưng Hạ Nhiêu là công tác cuồng, tạm thời không có muốn hải tử tính toán. Vì thế, không thiếu bị dịch đình cười nhạo. Hiện tại, Lâm Sương cũng vì Hoác Vân khuyết sinh nhật tận tâm tận lực, mộ cảnh cũng không tin dịch đình không ăn giấm. Hai người ăn ý đồng hành, đúng nhiên. Mộ cảnh bước chân một đốn, phản ứng lại đây. Không đúng a Hắn có cái gì tư cách cười nhạo dịch đình? Lâm Sương hỗ trợ. Chẳng lẽ Hạ Nhiêu liền nhàn dối sao? Mẹ nó. Nửa giờ thực mau kết thúc. phía sau truyền đến giày cao gót đánh gạch thanh âm thanh thúy mà giàu có tiết tấu cảm đường tân nhu hướng nguyệt đám người cùng xoay người cơ hồ mọi người đôi mắt ở nhìn đến thiếu nữ khi đều xuất hiện kinh diễm nàng ăn mặc một kiện tuyết bạch sắc lễ váy ti lụa giống nhau tính chất váy chiều dài ở đầu gối trở lên làn váy làm thành nếp vốn cánh hoa bộ dáng một đôi thẳng tắp thon dài chân tuyết trắng không rảnh chân giống một đôi màu ngân bạch tiểu cao cùng giống như công chúa thủy tinh dài mặt phát hơi quấn Hóa một cái cùng ngày thường không giống nhau chăng dùng môi đỏ kiểu diễm ước ác, như là mê người anh đảo. Nàng đi bước một đi tới, trong thiên địa giống như chỉ còn lại có chỉ còn lại có nàng một người. Chẳng sợ ở giới giải trí, xưa nay có thịnh thế Mỹ nhan chi sưng hạ nhiều, đứng ở nàng bên cạnh, giờ phút này đều bị nàng ngạnh sinh sinh so đi xuống. Ánh trăng ôn nhu khoác ở nàng trên vai hình thành một đạo nhu hòa vầng sáng. Càng thêm có vẻ làn da sứ bạch, mặt mày như họa Hoác ninh hy đi xuống xe. Nhìn phía kia đứng ở thảm cối thiếu nữ, một bộ váy trắng, gợi cảm cùng thanh thuần tương kết hợp, mị như là tinh linh. mươi 532 sinh khí, hắn nghe được lồng ngực nội, có thứ gì ở hoành hướng loạn đâm. Phát ra kịch liệt tiếng vang, hào mỹ, ta trời ạ, như là thiên sứ. Hướng nguyệt đôi tay cắm túi, nhìn lên kia đứng ở buồn hoa thượng thiếu nữ. Bốn phía là một mảnh hoa hải dương, lông chim, trong suốt khí cầu, cùng với màu lam linh hoa lan. Màu lam nhạt hiện trường. tố nhám mà thuần khiết. Thảm hai bên chất đầy khí cầu cùng linh hoa lan, còn có kia chiếu ra một mảnh xương trắng đèn. càng thêm có vẻ mộng ảo. Không có người phát hiện Hoắc Ninh hy đã đến, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Tống Hiểu Hiểu trên người. Hoa, Hiểu Hiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp nha. Đông Đông cắn ngón tay, lộc cộc vươn đôi tay, liền phải chiều Tống Hiểu Hiểu chạy đi. Nửa đường thượng bị một con bàn tay to vớt trụ, ôm vào trong lòng ngực. Tiểu nha đầu, làm gì đi? Đêm nay ngươi Hiểu Hiểu tỷ tỷ Ngươi cũng không thể ôm. Mộ Cảnh điểm điểm nàng cái mũi nhỏ. Vì cái gì? Đồng đồng dầu miệng, bất mãn nói. Bởi vì Mộ Cảnh câu môi bỗn cẩn nói, đêm nay ngươi hiểu hiểu tỉ tỉ, là ngươi hoắc thúc thúc. Mộ Cảnh Dịch Đình lạnh buốt liếc lại đây, ta xem ngươi là da ngứa. Hạ Nhiêu cũng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ở hai tử trước mặt nói bậy. Mộ Cảnh ngươi muốn tìm cái chết. Mộ Cảnh ủy khuất, tiểu hai tử lại nghe không hiểu hắn liền chỉ đùa một chút sao? Làm gì như vậy nghiêm túc? Ai nói ta nghe không hiểu. Đồng đồng vừa nghe, lập tức bất đắc dĩ, nàng vây vây tiểu nắm tay, căm giận nói, ta biết, khẳng định là giống ba ba mụ mụ như vậy ôm một cái đúng hay không. Còn sẽ thân thân. Ta. Ngô ngô ngô, ngô ma Lâm xương quấn không được, đỏ mặt che lại đồng đồng miệng, đem nàng ôm đi, không được nói bậy. Đồng đồng ủy khuất ba ba, nàng mới không có nói bậy đâu, nàng rõ ràng nhìn đến quá rất nhiều lần được không. Chật chật chật mộ cảnh cười to, dương mi thổ khí, cầm thú. nguyên lai like ngươi mới là dạy hư hải tử thủ phạm lâm sương hung ba ba chừng mắt dịch đình hiển nhiên là đem nổi ném cấp dịch đình khu dịch đình sờ sờ cái mũi. lúc này đến phiên hàn túng nhìn bọn họ có đôi có cặp đường tân nhu cảm khái có đôi khi thật sự rất hâm mộ bọn họ không nghĩ tới yểu yểu là chúng ta chi gian cái thứ nhất tìm được bạn trai cũng không biết ta khi nào mới có thể có được ngọt ngào luyến ai a nàng xoa xoa mặt hướng nguyệt hít mắt nhìn trên đài tống yểu yểu chỉ cần ngươi tưởng Hoàn toàn có thể nói 10 cái tám cái, còn có thể làm nam sinh vì người tranh giành tình cảm, vung tay đánh nhau. Đường tân Du, nàng tưởng tượng cái kia hình ảnh, da đầu đều phải đã tê dần. Tính tính, độc thân kỳ thật khá tốt. Đúng lúc này, sân ngoại rốt cuộc truyền đến ố tố thanh. Vốn là khẩn trương tống yểu yểu lập tức nắm làn váy, nàng hơi há mồm, một đôi mắt to thẳng lăng lăng nhìn về phía lượng đèn địa phương, là ca ca đã trở lại sao? Ta, ta chờ hạ nên làm cái gì bây giờ? Không có việc gì không có việc gì, liền dựa theo ngươi muốn làm tới. Đừng sợ. Tống yểu yểu phun ra một hơi, nhắm mắt lại, nói cho chính mình không cần khẩn trương không cần khẩn trương. Mà khi kia đại môn mở ra khi, nàng đỗng nhiên nhớ tới. Ta chuẩn bị hộp đâu? Hộp đi nơi nào? Đúng đúng đúng nhẫn. Một trận binh hoang mã loạn. Đương hoắc Vân khuyết đi xuống xe khi, nhìn đến, đó là kia phiến mổ lam hải dương. Thương nhớ ngày đêm tiểu cô nương ăn mặc một bộ thánh khiết váy trắng, đứng ở hải dương cuối. Hắn sát mặt trầm xuống, bởi vì chỉ có hắn biết, này vay phía trước nhìn nhiều thanh khiết, sau lưng liền có bao nhiêu mê người. Hắn chân cực dài, bước nện bước bước nhanh đi lên thảm. K. Tống Yểu Yểu mới vừa há mồm, đã bị đau đầu cháo một kiện áo khoác. chương 533 KK, sinh nhật vui sướng. Nô. Tống điểu Yểu Yểu ra nan lay, thật vất vả từ áo khoác chui ra tới, chê môi liền tưởng thời ra. Đông Dưng cảm nhận được một đạo lãnh lệ, dấu dếm uy hiếp tầm mắt. Tống điểu yểu ngước mắt. Vô tội cùng hoác vân khuyết đối diện. Nam nhân sắc mặt xanh mét, ngươi tưởng đông chết chính mình. Ta. Tống yểu yểu hơi hé miệng, nam nhân trầm khuôn mặt, tay lại vòi qua, một viên một viên, đem áo khoác cúc áo cấp hệ ở. Từ đầu bao đến chân. Dốc lòng trang điểm Tống yểu yểu vô tội nhìn nhìn cơ hồ muốn rũ đến nàng mu bản chân thượng áo khoác chiều dài, cùng với chỉ lộ ra một chút nhỏn nhọn màu bạc dày cao gót. Mọi người hai mặt nhìn nhau, mộ cảnh sờ sờ cái mũi, vô ngữ mắt trợn trắng, ta đi. Hoắc nhị này cũng quá bá đạo đi. Nếu là ta, ta khẳng định so với hắn làm còn quá mức. Chính là hắn quản không được hắn lao bà a. Như vậy nghĩ, hắn nhìn về phía Hoắc Vân Khuyết ánh mắt thế nhưng ẩn ẩn lộ ra hâm mộ cùng sùng bái. Tiểu cô nương thật đáng thương, liền như vậy bị điều sói đuôi to cấp ăn đã chết. Cà ca. Tông điểu yêu lắc lắc mọc ra một mảng lớn tay áo, xấu hổ buồn bực dậm chân, hảo hảo bầu không khí đều bị ngươi cấp phá hủy. Không có. Hoắc Vân Khuyết du mắt. kéo tay nàng kiên nhẫn đem tia quá dài tay háo cấp vãn đi lên một con hảo đổi mặt khác một con Thẳng đến đem nàng tay nhỏ lộ ra tới hảo hiện tại có thể bắt đầu rồi phúc đường tân nhu vội vàng che miệng lại thiếu chút nữa muốn cười phun nàng thề một màn này tuyệt đối sẽ trở thành hiểu hiểu nhân sinh giữa suốt đời khó quên cảnh tượng trí nhất tống yểu yểu hít hít cái mũi không cao hứng nước mắt đối tượng nam nhân đôi mắt ta thật vất vả chuẩn bị nàng nhỏ giọng oán giận ta biết Nam nhân lòng bàn tay cọ cọ nàng sứ bạch gương mặt, vào tay một mảnh lạnh băng. Đen nhánh con ngươi giống như không hòa tan được nùng mặc, đen tối không rõ. Hắn thở dài một tiếng, tiếng nói như rượu say lòng người, ta thực kinh hỉ, cũng thực vui vẻ. Thanh âm kia giống như một kích búa tạ, hung hăng đánh trúng tống hiểu hiểu trái tim. Nói đến cùng, nàng làm hết thảy, chẳng qua muốn cho hoác vân khuyết vui vẻ thôi. Thiếu nữ đen nhánh nồng đầm lông mi nhấp nháy, không tự tin nắm chặt trong tay hộ, thật sự. Ân. Ban đêm không biết khi nào phiêu nổi lên tiểu tuyết, hỗn loạn ở màu lam nhạt nhu hòa ánh sáng nhạt, đem hai người hợp lại ở trong đó. Thuộc về hoa mùi hương như có như không tràn ngập ở trong không khí, tuyết hòa tan trên da, hơi lạnh. Nàng mềm mại tóc dài giống như tơ lụa khoác trên vai, khuôn mặt nhỏ trải qua tỉ mỉ miêu tả, càng thêm có vẻ tiểu diễm. Thiếu chút thanh thuần, nhiều vài phần tiểu nữ nhân ngây thơ. Hoác vân khuyết hơi hơi cúi đầu, thanh âm thấp đến chỉ có hai người mới có thể nghe rõ. Nhìn đến ngươi. ta liền cảm thấy thực vui vẻ tống yểu yểu trong đầu suy nghĩ muôn vàn thật dài lông mi nhẹ nhàng nhấc lên nàng ngưỡng đầu nhỏ nỗ lực đối thượng nam nhân hai mắt thấy được hắn đáy mắt chuyên chú cùng nghiêm túc cùng với một tầng tầng nhộn nhạo khai gọn sóng đều chứng minh rồi hắn lời nói chân thật tính tống yểu yểu phun ra một hơi nàng nhỏ giọng nói ca ca sinh nhật vui sướng hoác vân khuyết đỗng dưng câu môi vô hình hơi thở đem thiếu nữ hợp lại ở trong đó cảm ơn hắn nghiêm túc mà thân sĩ Chính là như vậy nam nhân, từ ánh mắt đầu tiên, liền ở hấp dẫn nàng. Trước kia Tống Yểu Yểu không tưởng như vậy thâm, như vậy xa. Có một ngày, nàng sẽ đứng ở người nam nhân này trước mặt, sau đó hướng hắn cầu hôn. Ca, ca ca. Tống Yểu Yểu hít sâu một hơi, khẩn trương thanh âm đều có chút run ba mươi 534 ngươi nguyện ý gả cho ta sao. Mê mại, như là một con ở tuyết trung run bần bật tiểu dê con. Nàng đỏ thắm cánh môi khép khép mở mở, nói ra âm rách nát không ra gì. ừng khẩn trương chậm rãi nói đại trưởng nhẹ nhàng vỗ vô nàng đầu kỳ dị chấn an nàng nôn nóng nội tâm tống yểu yểu phun ra khẩu khí chậm rãi lùi lại hai bước mở ra bàn tay trắng nõn lòng bàn tay thượng phóng một cái màu xanh biển nhung tơ hộp mặt ngoài đã bị mồ hôi ướt nhẹp bởi vậy có thể thấy được nàng khẩn trương Cà ca ca tống yểu yểu không dám nhìn hoắc vân khuyết đôi mắt vừa thấy đến hắn đôi mắt tống yểu yểu trong đầu liền trống rỗng sẽ hoàn toàn quên chính mình kế tiếp muốn nói gì nên làm cái gì kỳ thật ta hôm nay còn cho ngươi chuẩn bị khác lễ vật. Thiếu nữ thanh âm nhẹ nhù, hơi hơi lộ ra giọng núi Tiểu kiều mềm mại phá lệ êm thay ngoan ngoãn. Hoắc Vân Khuyết giữa mày khẽ nhúc nhích, hình như có sở giác, liền thấy trước mắt tiểu cô nương đông dưng ở trước mặt hắn quỳ một gối xuống đất, không biết từ nơi nào lấy ra một phùng hoa tới. Hoa là kiều diễm màu đỏ nguyệt quý, hình dạng giống hoa hồng, rồi lại so hoa hồng càng thêm đại khí, kiều diễm. Hoắc Vân Khuyết ngạc nhiên, này nguyệt quý hắn nhìn có chút quen mắt. Rộng thùng thình áo khoác gắn vào tiểu cô nương trên người, như là cái trộm xuyên đại nhân quần áo hài tử, hành động hơi hiện vụ về. Nàng gian nan mở ra hộp, bên trong ngoài dự đoán, thế nhưng là một đôi tố giới. Màu bạc bạch kim tính chất, vô cùng đơn giản một đôi. Nàng quy một gối trên mặt đất, càng có vẻ nho nhỏ một đoàn, đáng yêu ngốc manh. Lông mi nhấp nháy lợi hại, như là mang theo được ăn cả ngã về không giúp khí, đem kia một đại phùng hoa cao cao dơ lên, hỏi, ca ca, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? đường tân nhu nghẹn họng nhìn chân chối vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở bảo bối không phải gả là cưới cưới khẩn trương quá độ tống hiểu hiểu càng luôn cuống khuôn mặt nhỏ hồng lấy máu nàng ngượng ngùng sửa miệng nga đúng đúng ca ca ngươi nguyện ý nguyện ý cưới ta sao khu hoắc vân khuyết mỉm cười buồn cười hắn không lưng ở tiểu cô nương căng chặt cảm xúc hạ dội tay xoa xoa nàng khuôn mặt nhỏ Thuận tay tiếp nhận kia phùng hoa hồng nguyệt quý nam nhân tây trang giày ra Trong tay phủng đại thuốc nguyệt quý, cực hạn đỏ và đen, lại xứng với hắn thanh tuyển bức người dung mạo, càng thêm như là từ họa đi ra nhân vật. Đầy trời tuyết bay là tả, nam nhân reo rắt tiếng nói nhiễm ý cười, so rượu hoặc nhân. Ta nguyện ý. Vô luận là cưới vẫn là gả Tiểu cô nương đôi mắt ở nháy mắt sáng lên, nàng bị nam nhân từ trên mặt đất kéo tới, lạnh leo nhẫn, chậm rãi bộ nhập nàng mảnh khảnh trên ngón áp út. Mặt khắc một quả nhẫn, tắc xuất hiện ở nam nhân trong tay. Thấy hắn muôn chính mình mang. tông yểu yểu vội và ngăn lại ca ca để cho ta tới ta tới nàng vội không ngừng cướp đi nhẫn nghiêm túc hoài thành kính cùng chờ mong đem kia chiếc nhẫn mang lên nam nhân trên tay trái ngón áp út. một đôi đơn giản đến không thể lại đơn giản nhẫn lại như là sinh ra vô hình ràng buộc đem phu quân chặt chẽ mà trói buộc ở bên nhau hạ nhiêu đứng ở dưới đài không khỏi cảm thán toan trước kia cảm thấy nhị ca là cái thanh tâm quả dục đời này cũng chưa nữ nhân duyên hòa thượng nguyên lai like không phải hắn sẽ không Mà là trước kia không gặp được làm hắn tưởng đáp lại người thôi. Nhìn một cái lời hắn nói, kêu tiêu sẽ không. Quả thực quá biết hảo sao. Ô ô ô Đường Tân Nhu đôi tay phủng mặt tiêu rên, một đôi mắt phiếm tình yêu, hoặc tiên sinh quá biết liêu đi. Cái gì kêu bất luận là gả vẫn là cưới, ta đều nguyện ý. Ta mẹ ơi. Nay không phải ngược cẩu là đại hình đồ cẩu hiện trường đi. mươi 535 ngươi tưởng đổi cái lão bà. Mộ cảnh trừ bỏ hâm mộ, còn có thể nói cái gì đâu. Hắn yên lặng mà quay đầu nhìn về phía nhà mình lao bà, lao bà, ta tưởng. ân Hạ nhiêu nhúng mày, muốn cười không cười, ngươi tưởng đổi cái lao bà. Khu, không không không. Ta một chút đều không nghĩ. Hắn nhìn về phía trên đài, tiểu cô nương vừa vặn nhào vào nam nhân trong lòng ngực, nhón mũi chân hoàn cổ hắn, không biết đang nói chút cái gì. Lúng đồng tiền như hoa, hai mắt sáng như sao trời. Cảnh tượng duy mỹ như là họa giống nhau. Giang giác, giang giác. Hứa Nguyệt liên tục chụp rất nhiều bức ảnh, rồi sau đó bình tĩnh đưa điện thoại di động xùy cãi lại túi. Mộ cảnh hoài nghi, đời trước hoắc vân khuyết là cứu vớt ngân hà hệ đi. Tuổi lại đại, lại không tình thú, cả ngày lạnh như băng, cư nhiên có thể tìm được như vậy đáng yêu, còn như vậy thần tiên bạn gái. Dựa vào cái gì? Mà sao? Nhưng hắn không biết, này thật đúng là bị hắn cấp đoán chúng. Cái gọi là nhất kiến trung tình, đại đa số chính là thấy sắc nảy lòng tham. Hắn không nghĩ tới chính là... Trước hết thấy sắc nảy lòng tham, là tống yểu yểu. Hoác Lao Gia Tử không biết khi nào xuất hiện ở Hoác Ninh Hy bên người, hắn đôi tay cho nhau suy, vui tươi hớn hở nhìn kia ôm nhau nam nữ. Hoác Ninh Hy lệch về một bên đầu, liền thấy được quen thuộc mặt. Thế nhưng có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, hắn đã thật lâu không có ở Hoác Gia nhìn đến Lao Gia Tử. Hắn biết, từ mãi mãi qua đời sau, Hoác Lao Gia Tử liền không yêu ở nhà đãi. Phía trước là bởi vì Thẩm Lao Gia Tử, nghe nói Thẩm Lao Gia Tử hiện tại đã xuất viện. như vậy hắn lao nhân ra xác thật cũng không có đại ở bệnh viện tất yếu ra ra hoắc ninh hi mi mắt buông xuống lẩm bẩm kêu một tiếng ân ninh hi a gần nhất tiểu tử ngươi đều ở vội chút cái gì đều không tới bệnh viện xem ta hoắc lao ra tử vỗ vô bờ vai của hắn tươi cười hiền tử hoắc ninh hi kéo kéo môi hắn muốn cười chính là lại cười không nổi tầm mắt không tự chủ được mà dừng ở nơi xa kia ôm nam nhân tiểu cô nương giống như là có được toàn thế giới Nhưng ở Hoác Ninh Hy trong mắt, lại như là vạn vật ngã xuống, từ đây lúc sau, hết thể đối hắn đều đem không hề có lực hấp dẫn. Hoác Lao Gia Tử hiểu rõ, hắn than một tiếng, nói, Ninh Hi a phải học được buông tay. Những lời này, Hoác Ninh Hy đã không biết từ bao nhiêu người trong miệng nghe được. Chính là lại lần nữa nghe được lão Gia Tử nói, hắn như cũng muốn cười. Trên thực tế hắn cũng làm như vậy, cười so với khóc còn muốn khó nghe, ra ra, buông tay dễ dàng như vậy nói. trên thế giới liền không có như vậy nhiều si nam và nữ ninh hi, ngươi đây là lâm vào ngõ của ta Hoặc lao ra từ lắc đầu hắn hít mắt như là lâm vào nào đó hồi ước giữa thật lâu sau hắn mới cười nói có đôi khi duyên phận chỉ có như vậy một cái trước mắt có lẽ hai người các ngươi ngay từ đầu là có duyên nguyệt lao tơ hồng nắm ở trong tay ngươi là ngươi chủ động buông ra nó ninh hi, ngươi không bắt lấy cho nên cho dù là hối hận ngươi cũng trách không được người khác chính là Hoắc Ninh Hy hai mắt từng đỏ, nắm tay nắm chặt kéo kẹt vang, hắn cắn răng như là vây thú giống nhau, chính là vì cái gì là ta tiểu thúc. Tông Yểu Yểu có thể cùng bất luận cái gì nam nhân ở bên nhau, nhưng vì cái gì là hắn tiểu thúc. Cái kêu cao cao tại thượng, làm hắn chỉ có thể nhìn lên, đời này đều không thể với tới nam nhân. Hắn chạm như vậy cao, không ai có thể siêu việt hắn. Cũng từ trong lòng ngực hắn, cướp đi hắn nữ nhân. Hoặc Lao ra tử nhìn hắn dáng vẻ này, thất vọng lắc đầu. Ninh Hy Chúng ta hoác ra người, cho phép thất bại. Nhưng không cho phép thất bại, còn ở đoán trời trách đất. Hắn lại lần nữa nhìn hoác vân khuyết cùng tống yểu yểu liếc mắt một cái, chắp tay sau lưng chiều nhà ấm trồng hoa đi đến, hồn hậu thanh âm hỗn hợp ở trong gió, làm người nghe không rõ ràng. mươi 536 ra ra, cầu ngài giúp ta. Ngươi phải biết rằng, ngươi tiểu thúc cái gì cũng chưa làm sai, hắn không có thực xin lỗi ngươi, yểu yểu cũng không có. Là ngươi trước buông tay, trước không cần nàng. Ở hoác lão ra tử trong mắt. Hoác Ninh Hy giống như là một cái có được bệnh trạng chiếm hữu dục hải tử. Hắn đã từng có một cái không quá thích món đồ chơi, có một ngày hắn tùy tay đem đồ chơi ném, cũng không cảm thấy đau lòng đáng tiếc. Thẳng đến có một ngày, hắn ở người khác trong tay thấy được nó, cái kia bị hắn vứt bỏ món đồ chơi. Hắn bỗng nhiên phát hiện, a, nguyên lai like cái này món đồ chơi tốt như vậy. Nó sang quý, xinh đẹp, thú vị, hắn muốn một lần nữa được đến nó. Chính là, hắn lại quên mất chính mình sớm qua la lối khóc lóc lan lộn. Liền có thể nháo được đến chính mình muốn hết thể tuổi tác. Người trưởng thành thế giới, không có khiêm lượng. Ra ra. Hoác Ninh Hi mau chóng đuổi vài bước, hắn biết chính mình làm như vậy thực không phong độ, nhưng hắn chính là không căm lòng. Cái loại này sắp mất đi, rốt cuộc đụng vào không đến sợ hãi, làm hắn thật sâu sợ hãi. Có thể hay không làm ơn ngài Ngài làm tiểu thúc. Xin lỗi. Hoác Lao ra tử chậm rãi quay đầu, trên mặt hắn y cười dần dần thu liễm, trở nên sắc bén mà lạnh nhạt nếu nói thượng một giây hắn vẫn là cái hiền từ trưởng bối như vậy hiện tại hắn chính là hoác gia đã từng ngoài phong một cõi người cầm quyền ta không giúp được ngươi bất luận cái gì sự linh hy ngươi tuy không phải ta thân sinh nhưng ta là thật sự đem ngươi trở thành thân tôn tử giống nhau đối đãi cho nên ở trong mắt ta ngươi cùng vân khuyết là giống nhau ngươi nếu thật sự thích cho rằng chính mình phóng không được tay vậy ngươi liền trực tiếp đi đoạt lấy đuổi theo chẳng sợ nàng đã thành ngươi tiểu thúc vị hôn thê nhưng nàng còn không có kết hôn không phải sao thậm chí chẳng sợ nàng kết hôn, hoặc lao ra tử cười tàn nhẫn, chỉ cần ngươi có năng lực từ ngươi tiểu thúc trong tay đem người cướp đi, ta sẽ không trách ngươi, thậm chí còn sẽ xem trọng ngươi liếc mắt một cái. mà ninh Hi ngươi hiện tại hành động, làm ta nhìn đến, giống như là một cái không chiếm được món đồ chơi hài tử, ở đối với trưởng bối la lối khóc lóc. ngươi trưởng thành, là thời điểm thành thục đi lên, nhân sinh không như ý việc. 89 phần 10 ngươi coi như, đây là cho ngươi thượng đệ nhất khóa. lần này hắn không có lại tạm dừng. Hướng nhà ấm trồng hoa đi đến. Dọc theo đường đi, quá vãng hồi ước hiện lên trong óc. Hoác lao ra tử cười rộ lên, là chân chính ý nghĩa thượng cười, mặt mày ôn nu, như là thấy được chính mình ái nhân. Hoác Ninh Hy nhìn theo duy nhất hy vọng rời đi, trong mắt quăng một chút tắt. Làm sao bây giờ? Hắn mà ngay cả một chút cùng tiểu thúc đoạt nữ nhân ý niệm đều sinh không đứng dậy. Nguyên lai, like, tiểu thúc cho hắn tạo thành áp lực, đã tới rồi như thế nông nội sao? Hoác Vân Khuyết cùng Tống hiểu hiểu căn bản không có chú ý tới Hoác Ninh Hy. Vẫn là đường tân nhu lơ đáng xem qua đi, liền nhìn đến nơi xa, một cái cô đơn thân ảnh dần dần biến mất. Nàng nhúng mày, hỏi, hoác ninh hy. Hắn đi nơi nào? Hứa Nguyệt khoanh tay trước ngực, nghe nói hắn đã dọn ra hoác trạch Thật sự, đường tân nhu hồng nghi, đánh giá hứa Nguyệt, ngươi như thế nào sự tình gì đều biết. người này là thám tử tư sao? Hứa Nguyệt xem ngu ngốc giống nhau nhìn nàng, nếu ngươi có thể đem mặc quần áo trang điểm mấy thứ này từ ngươi trong đầu di ra một bộ phận. Hảo hảo nghe một chút người khác nói chuyện, như vậy ngươi cũng có thể. Đường tân Nhu khi quá sức, hứa nguyệt, ngươi là đang mắng ta sao? Cũng không, chỉ là ở trình bày sự thật. Chờ nhẫn mang tới tay thượng, bị hoác vân khuyết ôm vào trong lòng ngược khi, tống điều yếu còn có điểm không quá chân thật cảm giác. Kaka, ngươi thật sự đáp ứng ta cầu hôn sao? Nàng lôi kéo hoác vân khuyết tay, nhìn một đôi nhẫn ngây nô cười. mươi 537 hôn một cái. Có lẽ ngươi tưởng lại hồi ước một lần. hoắc vân khuyết xoa xoa nàng đầu đống dưng túi đầu bất quá lần này đến lượt ta không không cần tống yểu yểu mặt đỏ phát phát vội vàng lắc đầu cự tuyệt như vậy liền không có ý nghĩa nàng đặc biệt nghiêm túc lôi kéo hoắc vân khuyết tay đây là ta cấp ca ca kinh hỉ hoắc vân khuyết cười nhẹ sắc thật thực kinh hỉ Tiểu cô nương ý tưởng luôn là lệnh người thực ngoài ý muốn. hắn lôi kéo tống yểu yểu hướng dưới đài đi đến liếc mắt một cái đảo qua đi liền nhìn đến dịch đỉnh cùng mộ cảnh kia rõ ràng chua lòm ánh mắt Hoác vân khuyết tâm tình sung sướng, hắn biết, những người này sợ là cũng không đoán được, tống yểu yểu sẽ đến như vậy vừa ra. Ở sinh nhật hiện trường cầu hôn, cũng ít nhiều nàng nghĩ ra được. Ai ai ai? Mộ cảnh thấy bọn họ đi xuống tới, quái kêu lên, các ngươi liền như vậy kết thúc, kịch đâu? Chẳng lẽ không tới một cái ái thân thân sao? Hoác vân khuyết cảnh cáo mà quét hắn liếc mắt một cái, làm hắn một vừa hai phải. Nhưng mộ cảnh nếu là xem hiểu ánh mắt, kia hắn từ nhỏ đến lớn, đến thiêu ai nhiều ít đốn đánh a. Kish, kish. hoác vân khuyết biểu tình càng là đứng đắn hắn càng là tưởng trước mặt người khác xem hắn ra khiếu. một bên vỗ tay một bên khuyến khích kish, kish. một đạo mãi thanh mãi khí thanh âm lăn lộn tiến vào đi theo ngây ngốc vỗ tay thiếu nữ khuôn mặt nhỏ giống như phấn ngọc giống nhau nhiễm dạng mây đỏ nàng lông mi nhấp nháy một đôi xinh đẹp mắt hạnh ba quang liễm diễm thẹn thùng kéo kéo hoác vân khuyết tay háo ca ca ngươi đầu thấp một chút ân cái Hoắc vân khuyết sửng sốt thiếu nữ run rẩy nhón mũi chân nắm hắn cổ áo chủ động hôn lên hắn ngôi son kem hương vị ở môi răng gian lan tràn hơi ngọt giống nàng giống nhau mộ cảnh động tác như là tạp mang giống nhau cứng đờ dừng động tác đồng đồng hương phấn chừng lớn hai mắt hoa nàng kéo kéo lâm xương tay ngại thanh mại khi nói mụ mụ công chúa cùng vương tử hôn môi ra một cái như là thủy mật đảo dường như hôn thiếu nữ buông ra tay góp chân rơi xuống đất một đầu chui vào nam nhân trong lòng ngực hoàn toàn túng đêm nay thượng này hết thảy đã dùng hết nàng sở hữu dũng khí hoác vân khuyết buồn cười hắn trên môi cũng dính một chút thiếu nữ ngoài miệng son kem phiếm một loại tươi đẹp thủy sắc không những không hiện nương khí ngược lại bởi vì này một mặt cười gợi cảm bạo liệt. vừa lòng hắn ngướng mày không lưng hoành bế lên thiếu nữ lướt qua mọi người hướng bên trong đi đến ta trước mang nàng đổi thân quần áo các ngươi tùy ý mộ cảnh không quên nam nhân kia thiếu tấu cười hắn cứng đờ lau một phen mặt thầm mắng mẹ nó. Hạ nhiêu như là uống say giống nhau, bùm bùm vô vô chính mình khuôn mặt nhỏ, cảm khái nói, ai, các ngươi phát hiện không có. Nhị ca so trước kia càng câu nhân A. Trước kia hắn là trong ngoài như một thanh lãnh cấm dục hệ, mà hiện tại, nhìn như không có thay đổi. Nhưng kia trong xương cốt toát ra tao khí, lại tùy thời tùy chỗ liêu người hai chân nhũ ra. Mộ cảnh ưu đoán quay đầu, lão bà, người lão công còn chưa có chết đâu. Hạ nhiêu xoa xoa hắn mặt, có lệ nói, lòng ta là của ngươi, ngoan nga. Nhưng này cùng nàng thích xem Mỹ Nam, có cái gì tất nhiên liên hệ sao. Dịch Đinh lắc đầu, Trương Thúc đã ở tiếp đón đại gia đi nhà ăn dùng cơm, hắn lạc hậu một bước, đi ở mộ cảnh bên người. Cười như không cười nói, ngươi nói ngươi là đổ cái gì. Nhị ca chê cười là như vậy đẹp. Mộ cảnh cắn chặt răng, ngươi liền không cảm thấy hắn kia phó ta cái gì đều hiểu, dưới bầu trời này không có gì sự tình có thể làm khó được ta biểu tình thực thiếu tấu sao. mươi 538 một nhà chi chủ. Nô. dịch đình nuốt vẽ cảm không tỏ ý kiến là rất thiếu tấu mộ cảnh kia không phải được ngươi đừng nói ngươi không nghĩ xem nhưng ngươi đánh không lại hắn ta cũng đánh không lại mộ cảnh hắn quyền lợi so với chúng ta đại bạn gái lại ngoan lại nghe lời còn sẽ làm lũng chủ động cầu hôn ta cũng muốn cho lâm sương chủ động như vậy mộ cảnh hít sâu một hơi đừng nói nữa càng nói hắn càng toan nói cùng hắn không nghĩ giống nhau cũng không phải nói liền bởi vậy ghét bỏ chính mình lao bà chỉ là ngẫu nhiên cũng sẽ hâm mộ tống hiểu hiểu ở hoắc vân khuyết trước mặt kia ngoan ngoãn làm lũng đỏ mặt nhón mũi chân chủ động hôn môi bộ dáng đến nỗi hạ nhiêu trước nay đều là hắn đuổi theo hạ nhiêu nơi nơi chạy lâm xương càng nội liễm trước mặt ngoại nhân cũng không chịu biểu đạt bất luận cái gì ý tưởng mọi người có mọi người hảo chỉ là ngẫu nhiên thân là nam nhân cũng sẽ hy vọng chính mình lao bà có thể chủ động thân cận chính mình một lần hai người liếc nhau Đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được chua sốt cùng bất đắc dĩ, rồi sau đó, tiêu tăng cười. So với trong vòng đại đa số người tới nói, bọn họ là may mắn. Ở du hy nhân sinh sau, còn có thể gặp được cái kia có thể làm chính mình cam tâm tình nguyện nghỉ chân, buộc trụ chính mình tâm nữ nhân. Từ đây lúc sau, giống như là phiêu bạc thuyền tìm được rồi cảng, mỗi đêm về nhà, nhìn đến kia tràn mờ nhà tớm ác quang, liền dắt cuộc đời này đủ rồi. Có lao bà liền không tồi, còn dám tưởng khác. Đúng vậy. tống yểu yểu bị ấn thay đổi thân quần áo bọc đến kín mít xuống dưới đại gia ngồi ở bàn an bên vừa nhấc mắt liền nhìn đến tiểu cô nương hốc mắt thường đỏ môi hơi sương thủy nhuận bộ dáng nơi này nhưng có không ít người từng trải lúc ấy nơi nào còn không rõ đã xảy ra cái gì Xách! mộ cảnh thấp giọng phun tào thanh thật cầm thú a này đều hạ được khẩu hạ nhiêu đụng phải hắn một chút cảnh cáo hắn một vừa hai phải tống yểu yểu là bọn họ giữa tuổi nhỏ nhất nhân ra một tiểu cô nương có thể làm ra hôm nay này kinh thiên động địa hành động đã lấy ra chính mình sở hữu dũng khí lúc này lại kích thích nhân ra liền quá không phải đồ vật Ăn cơm hoắc vân khuyết sắc mặt thông rong lôi kéo tông hiểu hiểu ngồi xuống mộ cảnh trong lòng nghẹn một ngụm oan khí vừa thấy hoắc vân khuyết lại đây lập tức hướng hắn cái ly rót rượu tới hoắc nhị hôm nay ngươi sinh nhật chúng ta huynh đệ không say không về hoắc vân khuyết chỉ cười không nói Dịch đình cử cử chén rượu tỏ vẻ tán đồng lâm sương cùng hạ nhiêu nhỏ giọng nói chuyện với nhau cái gì đường tân nhu hướng nguyệt hai chỉ độc thân cậu ngồi rất xa không lời gì để nói chỉ có thể vùi đầu ăn nhiều nhưng thật ra Tống yểu yểu nhìn quanh bốn phía cảm thấy không đúng chỗ nào nàng quay đầu trương thúc ra không thúc thúc đâu bỗng nhiên sửa miệng nàng còn không quá thói quen trương thúc vui tươi hớn hở nói tống tiểu thư không cần chờ lao ra tử hắn lao nhân ra ở nhà ấm trồng hoa đâu a hán tống tiểu thư có điều không biết kia nhà ấm trồng hoa là lao phu nhân trên đời thời điểm kiến lão gia tử một hồi tới thích nhất đi chính là nơi đó đồ ăn ta đã phái người đưa đi qua khiến cho lão gia tử ở nhà ấm trồng hoa nhiều bồi bồi lao phu nhân đi được nghe lời này tống yểu yểu nhẹ nhàng gật đầu ân ở nàng trong ấn tượng hoặc lão gia tử trước sau đều là vui tươi hớn hở nhất phái hiển từ bộ dáng giống như vô ưu vô lự khi nào đều không bỏ trong lòng thật có chút người càng là như vậy tâm tư tàng nhân tiện càng sâu Hắn nhất định đặc biệt đặc biệt yêu hắn phu nhân đi, nàng nhớ tới ngày đó ở nhà ấm trồng hoa trên vách tường, nàng nhìn đến một bộ tự. Bút lông tự siêu siêu vẹo vẹo, như là sâu lông giống nhau, còn bởi vậy bị hoác vân khuyết vô tình cười nhạo. Kêu kia hành tự, lại khắc vào tống hiểu hiểu trong lòng. A-su là một nhà chi chủ. mươi 539 đường tân nhu vai chủ ý. Nhà ấm trồng hoa nội. Lão giả đôi tay phụ ở sau người, ngửa đầu nhìn trên vách tường tự ngây nô cười. Trương thúc đứng ở hắn phía sau. Mãn nhãn hoài niệm. Hiện giờ tính tính, phu nhân đều đã đi rồi mười mấy năm. Đúng vậy. Hoác lao gia tử cười nhẹ, nàng đều đem ta ném xuống mười mấy năm, vô tâm không phổi, cũng không biết dưới nền đất hạ, có hay không bị người khi dễ. Hại, ngài thật là nhiều lự. Trương thúc cười, ngài còn nhớ rõ lúc trước phu nhân là như thế nào khi dễ ngài. Từ trước đến nay chỉ có phu nhân khi dễ người khác phần, nàng nơi nào sẽ bị khi dễ. Cũng đúng. Hoác lao gia tử chỉ cảm thấy vô hạn cảm khái. Đảo mắt đều mười mấy năm qua đi, chúng ta đều như vậy già rồi. A su a, yểu yểu là cái hảo cô nương, ngươi nếu là nhìn thấy, khẳng định sẽ thích hắn. Lúc này ngươi không cần lo lắng, chúng ta nhi tử, không cần cô độc sống quãng đời còn lại. Trương Thúc nghe hắn lải nhải, tay chân nhẹ nhàng mà rời khỏi nhà ấm trong hoa. Tuổi lớn, liền thích lải nhải. Mà giống hoác ra nam nhân, vừa sinh ra liền chú định bất phàm, trên vai khiêng gánh nặng, đứng ở không người có thể với tới độ cao. Rất nhiều người không có thể giống bọn họ phụ tử như vậy may mắn, có thể tìm được nhất sinh trí ái bạn lữ. Trận này tư nhân sinh nhật tiến hội, vẫn luôn liên tục tới rồi buổi tối 11 giờ mới kết thúc. Ngay cả đường tân nu, đều uống lên không ít rượu vang đỏ. Đường tân nu, đi rồi. Hạ nhiêu hí mắt, dựa vào mộ cảnh trên người, lào đảo lắc lư mà lên xe. Ai tới? Đường tân nhu vội vàng lên tiếng, giữ chặt tống hiểu yểu khẽ meo meo nói, hiểu hiểu ta có lời cùng ngươi nói. Hướng nguyệt mắt trợn trắng. trầm gì gì cùng tống yểu yểu đối diện ta khuyên ngươi không cần nghe nàng nàng ra chủ ý tuyệt đối không phải cái gì hảo điểm tử Đường tân nhu chừng nàng liếc mắt một cái lôi kéo tống yểu yểu tránh ra vài bước ghé vào nàng trên vai nói nhỏ bảo bối nhi còn nhớ rõ ta lần trước tặng cho ngươi quả sinh nhật sao dùng đến chúng nó thời điểm tới rồi hướng a Và anh. Đường tân nhu nói giống như trời quang trung bỗng nhiên tạc ra một thanh em vang lên lôi tống yểu yểu căng thẳng khuôn mặt nhỏ mỹ mắt mảnh khiêu hai hạ mặt vô biểu tình, trả lời kêu kêu cái nghiêm trang, ta còn không có hủy đi. Cái gì? Đường tân nu khí khẽ cắn môi, cái kia là ta chọn lửa kỹ càng có được không? Thực ý, ngươi đừng nhìn chỉ có hơi mỏng một nói còn chưa dứt lời, nhìn đến hướng nguyệt sâu kín nhìn qua ánh mắt, nàng đem dư lại nói nuốt trở về, hàng hồ nói thầm, tóm lại, là ta chọn lửa kỹ càng, thượng thân cảm giác nhất lưu. Giống như là tầng thứ hai làn ra giống nhau, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì dị vật cảm. quan trọng nhất muôn chính là mỏng mỏng ngươi hiểu đi nàng hướng tống yểu yểu ái mội tệ nháy mắt tống yểu yểu vô tội lắc lắc đầu tỏ vẻ ta thật sự không hiểu ai nha ngươi thật là cái du một ngật đáp đường tân nhu chọc chọc nàng chán nghe được tiểu gì lại ở thúc dục còn có cái hướng nguyệt ở một bên như hổ rình ngồi nàng ném xuống một câu liền chạy nhanh chạy trước khi đi còn không quên đem hướng nguyệt cấp lôi đi từng chiếc xe dần dần xử lý sân nội thực mau an tĩnh lại tống yểu yểu chi độn chớp trước, trước mắt chỉ cảm thấy một hô hấp liền một cổ tử nhiệt khí phun trào năng mặt nàng chạm vào cũng không dám chạm vào một chút giống như phải bị thiêu. đường tân nhu nói chuyện khi làm cái sẽ động tác hướng nàng nháy mắt dù sao ngươi thử xem cứ như vậy a cho ngươi ra hoắc ca ca khắc tình cảm thể nghiệm khắc thể nghiệm tống tiểu hiểu cảm thấy nàng giống như đã hiểu lại giống như không hiểu tống tiểu Thương. a a trương trương thúc sao ngươi lại tới đây Chương 540 xuyên như vậy hắn thật sự sẽ thích sao? Lặng yên không một tiếng động, do tống yểu yểu nhảy dự. Nàng trột dạ che lại khuôn mặt nhỏ, ánh mắt nhấp nháy, chính là không dám chiều trương thúc trên mặt xem. Đầu rũ, sợ bị trương thúc nhìn ra manh môi tới. Trương thúc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cười ngâm ngâm nói, ta đến xem ngài còn cần chút cái gì, khách nhân đều đi lạc. Ân Ân, đối, mới vừa đi. Tống yểu yểu liên tục gật đầu, ngoan vô cùng. Nàng đứng ngồi không yên. Sống lưng đĩnh đến thẳng tắp. Vậy là tốt rồi, hôm nay Tống Tiểu Thư cũng vất vả, sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nếu là yêu cầu cái gì, dung chung là được. Tống Tiểu Yểu đáp ứng xuống dưới, thấy Trương Thúc phải rời khỏi, đống nhiên gọi lại hắn, Trương Thúc, cái kia. ân, còn có chuyện gì sao? Trương Thúc từ ái nhìn Tống Tiểu Yểu, nhẹ giọng hỏi. Khu, không, không có gì. Tống Tiểu Yểu cảm giác giọng nói mau bước khói, nàng túi đầu moi ngón tay, nhu nhu nói. Trương Thúc ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, vãn, ngủ ngon. Tống tiểu thư, ngủ ngon. Trương Thúc thật sự cảm thấy tống yếu yếu ngoan vô cùng, bình dị gần gũi, còn đặc biệt có lễ phép. hắn thập phần nhận đồng hoác lao ra tử lời nói, nếu lao phu nhân còn trên đời nói, tuyệt đối so với bất luận kẻ nào đều phải yêu thương tống tiểu thư. Bởi vì nàng thật sự quá khả nhân đau. Thức mau, trong đại sảnh chỉ còn lại có quét tước người hầu, Trương Thúc không biết đi an bài cái gì. Nàng nhéo nắm tay, đi đường đều cùng tay cùng chân. còn kém điểm bị vướng ngã ai tống tiểu thư để ý muốn hay không ta đưa ngài lên lầu ngài uống rượu sao con hảo bên cạnh người hầu tay mắt lanh lẹ đỡ nàng lo lắng hỏi không không cần tống yểu yểu lắc đầu nhưng nghe đến người hầu nói nàng ánh mắt sáng lên như là bị nhắc nhở đột nhiên phản nắm lấy đối phương tay doa người hầu nhảy dự tống yểu yểu sốt ruột nói còn có rượu không rượu rượu người hầu không rõ liên hoan đã kết thúc lúc này tống tiểu thư còn muốn rượu làm cái gì nhưng làm hoắc trạch tương lai chủ mẫu hiện tại nửa cái chủ tử nàng sợ đưa ra hết thể yêu cầu tự nhiên sẽ bị thỏa mãn có ngài chờ một lát ta đi giúp ngài lấy tới nga nga tốt tống tiểu Yểu hít sâu một hơi nhìn nàng bóng dáng nhắc nhở thanh ngươi cho ta lấy một lọ đi lên ta hữu dụng tốt tống tiểu thư tống tiểu Yểu từ người hầu nơi đó tiếp nhận một lọ rượu vang đỏ nói quá tạ sau bình tĩnh chiều thang lầu đi Đưa người khác nhìn không tới nàng biểu tình khi, nàng bình tĩnh bộ dáng nháy mắt suy sụp xuống dưới. Một đôi đen nhánh ánh lượng trong mắt quay tròn chuyển, làm tặc giống nhau đem rượu cất vào trong lòng ngực, dùng châm rện sam ôm lấy. Ở đi ngang qua Hoắc Vân khuyết cửa khi, nhanh như chấp nhi mà chạy qua. Sợ bên người môn bỗng nhiên mở ra, bị đối phương bắt vừa vặn. Trong phòng. Lúc này đã là đêm khuya, mọi thanh âm đều im lặng. Ngoài cửa sổ tuyết đã sớm ngừng, sáng tỏ ánh trăng như lụa mỏng, phúc ở trong suốt tuyết thượng. chiếu ra một mảnh nhạt nhẽo màu bạc tống điều hiểu khẩn trương cắn ngón tay nhìn trên giường cái kia màu tím hộp quà hôm nội là đường tân nhu đưa cho nàng quà sinh nhật thiếu nữ ăn mặc hồng nhạt chảo nhung áo tắm dài một đôi thẳng tóc cẳng chân từ dưới bãi chung kéo dài xuống dưới nàng ngồi quỳ ở mép giường dối rắm khuôn mặt nhỏ đều mạo nhiệt khí như là mới mẻ ra lò nộn bánh bao ca ca hiện tại nghỉ ngơi không có hắn tựa hồ uống say chính mình xuyên thành như vậy hắn thật sự sẽ thích sao nàng ăn ở hóa ra ở tại hoa gia xác thật lấy không ra cái gì thứ tốt đưa cho Kaka. ngay cả kia lối nhẫn cũng không phải cái gì hàng hiệu mà là nàng tìm một vị danh thợ định chế bạch kim tố giới chỉ ở nhẫn nội sườn khắc lại tên của bọn họ viết tắt ý chương năm trăm bốn sớm đóng dấu sớm hưởng thụ đinh ném ở trên giường di động chấn động tống yểu yểu phun ra khẩu khí chậm gì gì mở ra nhìn đến di động thượng đối thoại trên mặt nàng vốn di dáng xuống đi độ ấm lần thứ hai thăng ôn Thả co càng ngày càng năng su thế. Nhu nhu, hắc hắc hắc gì Nhu nhu, bảo bối nhi, lễ vật nhìn sao? Thích sao? Nhu nhu, tin tưởng ta ánh mắt. nhập nhà ngươi hoắc ca ca lại lanh tình cấm dục, nhìn đến ngươi xuyên cái này, cũng tuyệt đối muốn hóa thân vị cầm thú. Nhu nhu, ngươi hiểu ta ý tứ đi gì bờ Nhu nhu, thiên thời, địa lợi, hiện tại liền sai người cùng A. Bảo bối nhi, dũng cảm một chút, thượng A. Nhu nhu, suy nghĩ một chút, nhà ngươi hoắc ca ca như vậy câu nhân ngay cả ta tiểu gì một cái đã kết hôn phụ nữ nhìn đến nhà ngươi hoắc ca ca cười đều bị câu không rời được mắt nếu là đổi thành những cái đó không kết hôn tiểu nữ sinh sợ không phải hồn đều phải ném nhu nhu sớm đóng dấu sớm hưởng thụ a nhu nhu nhưng là nhất định phải làm tốt bảo hộ thi thố nga ái ngươi ba ba gì bờ gờ. bang tống yểu, yểu vội vàng tắt đi di động rất xa bỏ qua nàng bùn bùn vỗ vỗ chính mình khuôn mặt ánh đèn hạ khuôn mặt nhỏ sáng như ánh bình minh đôi mắt thủy quang lưu chuyển dường như đưa tình nhận tình nàng chính mình đại khái cũng không biết chính mình dáng vẻ này nhiều mê người đường tân nhu nói câu nói kia kích thích tới rồi tống yểu yểu mỗi lần cùng hoác vân khuyết đi ra ngoài luôn là có nữ sinh sau lưng nhìn lén nhà nàng ca ca còn mưu toan chụp lén ảnh chụp tống yểu yểu tin tưởng chỉ cần cho các nàng cơ hội tuyệt đối sẽ có người không chút do dự nhào lên tới trên thế giới này vĩnh viễn không thiếu loại người này Nàng môi cắn đến cơ hồ lấy máu, hít sâu một hơi, mang theo được ăn cả ngã về không dũng khí, kéo ra áo tắm dài dây lưng. Đốc đốc đốc, đốc đốc đốc. Tống điểu yểu yểu gõ gõ môn, bên trong không người theo tiếng. Nàng sửng sốt một chút, trong lòng bắt đầu rút lui có trật tự. Chính là nghĩ đến mục đích của chính mình, nàng nắm chặt áo tắm dài biên biên, cắn răng một cái vận ra then cửa tay. k, Cửa mở. Hiện giờ Hoác Vân khuyết cửa phòng cũng không khóa lại, vì chính là dự phòng nàng ngẫu nhiên buổi tối ngủ sẽ sợ hãi. trộm đi lại đây hiện tại nhưng thật ra phương tiện tống yểu yểu đông đông đông mỗi một bước đều như là đạp lên trái tim thượng tim đập kịch liệt dao động tiết hầu làm lợi hại nàng mặt thiêu hồng đầu cũng choáng váng ở tới phía trước nàng uống hết kia hơn phân nửa bình rượu vang đỏ hiện tại cảm giác say dâng lên tống yểu yểu nhóm miệng nội tâm căm giận ai nói tiểu tráng túng nhân đảm căn bản không đáng tin cậy hảo sao nàng hiện tại vẫn là rất sợ hãi phong nội im mắng. Nàng trước tiên nhìn về phía trên giường. Màu xanh biển giường lớn, phô bằng thẳng, không có ngủ quá đến dấu vết. Ấm hoàng đèn tường hạ, còn có mấy chỉ manh manh đát, đáng yêu tiểu thú đông.